Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chương một quát cốt xuất phát từ nội tâm nói khác Lâm nhân từ nhỏ chính là mọi người trong miệng kia con nhà người ta Cần lao hiểu chuyện, không cần tốn nhiều sức liền thi đậu bác đại Nhưng mà lâm nhân lại là mọi người trong mắt xui xẻo trứng Bác đại mới vừa tốt nghiệp không lâu liền nhân bệnh bạch cầu chết Giờ này khắc này, lâm nhân đang nằm ở cái này Hắc ám phá lẩu tiểu gạch mục trong phòng phát ngốc Rõ ràng chính mình đã bệnh đã chết như thế nào hiện tại hình như là còn sống qua một tiếng tiểu gạch một cửa phòng bản bị đá văng ra lâm nhân đều còn không có phản ứng lại đây liền nghe được cửa cái kia hãn bà tử mắng ngươi cái tiện nha đầu cư nhiên trang bệnh lửa nhác chúng ta nhà họ lâm không giữ người rảnh rỗi không nghĩ làm việc liền nhanh nhẹn nhi tìm mặt tường đâm chết đánh đổ lâm nhân nhìn kia hãn bà tử trong óc bắt đầu tiếp thu thân thể nguyên chủ ký ức cái này hãn bà tử là nguyên chủ mãi mãi kia cái này mãi mãi cũng thật đủ kỳ ba cứ nhiên luôn miệng nói làm chính mình thân cháu gái tìm mặt tường đâm chết đánh đổ không đợi lâm nhân lại tiếp thu mặt khác tin tức nàng hiện giờ này phó gầy ra bọc xương tiểu thân thể đã bị kêu hãn bà tử từ trên giường cấp tún xuống dưới chạy nhanh cho ta lên đợi chút cùng ngươi thúc ngươi thẩm nhóm xuống đất tránh công điểm đi tránh công điểm lâm nhân đánh tiểu là học bá thực sẽ bắt giữ từ ngư mấu chốt nếu cái này hãn bà tử không phải nói bậy như vậy nàng đây là một lần nữa sống lại sống ở giữa công điểm ăn cơm nhân đại Lâm Nhân bên này thoáng một hoàng thần, cả người cũng đã bị hãn bà tử kéo đến trong viện. Vô cùng đơn sơ nông ra trong tiểu viện, nàng chú thím nhóm đã khiêng nông cụ chuẩn bị xuống đất. Nhân nhân, lại đây cùng tam thẩm cùng nhau. Chờ lát nữa ta làm lão đội trưởng cho ngươi an bài cái thoải mái việc. Một cái xuyên thổ màu xám áo nông phụ chiều Lâm Nhân vậy vây tay. Đúng lúc tại đây đứng lúc, Lâm Nhân nghe thấy được một cổ nhàn nhạt cơm mùi hương nhi, quay đầu vừa thấy. Liền thấy được một cái phụ nhân chính ôm một chồng chén đuôi chuẩn bị tiến phòng bếp đi soát chén. Không ngửi được này cơm mùi hương khi còn hảo, này nghe thấy tới vị, lâm nhân liền cảm giác hảo đói. Đây là nàng đời trước chưa bao giờ thể nghiệm quá đói khát cảm, thằng đói đến nàng đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi, thậm chí nghĩ, chỉ cần cấp đốn cơm no ăn, cho dù là lập tức đã chết đều nguyện ý. Đã chết. Này thân thể nguyên chủ thật là đã chết, bị này quát cốt xuất phát từ nội tâm đói khát cảm cấp tra tân chết. Nhưng mặc dù là nguyên chủ bị sống sờ sờ đói chết, này toàn gia người đều chưa từng đã cho nguyên chủ một ngụm ăn. Hãn bà tử muốn nguyên chủ xuống đất tránh công điểm, lại ở cả nhà ăn qua cơm chưa lúc sau mới đến kêu nguyên chủ rời giường. Thậm chí nhà này những người khác cũng đều cảm thấy không cho nguyên chủ ăn cơm là hẳn là, vừa mới bọn họ vây quanh cùng nhau ăn cơm trước khi, cư nhiên không ai cấp nguyên chủ đoan một ngụm ăn. Lâm nhân rất có chút trái tim băng giá, đây đều là toàn gia người nào a? Lâm nhân nhìn mắt chính mình tiểu thân thể. Gây đều có chút thoát tương. Liên thương một chương ra, bao kia xương cốt. Đời trước nàng bệnh bạch cầu tới rồi cuối cùng mau chết thời điểm đều không có như vậy gầy quá. Nhìn nhìn lại nhà này những người khác, tuy rằng sắc mặt vàng như nến dinh dưỡng bất lương, khá vậy không giống nàng như vậy gầy a, Lâm nhân hung hăng đau lòng chính mình một phen. Nàng muốn ăn cái gì? Nàng đến chạy nhanh tìm điểm đồ vật ăn. Nàng nhưng không nghĩ thật vất vả sống lại một lần, lại bị sống sở sở cấp đói chết. Phát cái cái gì ngốc? Đầu góc hư rồi có phải hay không? Chạy nhanh đi xuống đất. Hãn bà tử một bên nói, một bên sở trường chỉ hung tận chọc lâm nhân chán. Lâm nhân chán ghét né tránh, lại bởi vì này né tránh động tác giức lấy kia hãn bà tử một đế dạy tử, bị đánh đến mắt đầy sao sẹt, một trận hoa mắt. Lâm nhân cắn chặt răng, nếu không phải muốn đi ra ngoài tìm ăn, nàng hiện tại phi hảo hảo giáo hấn một chút này ác bà tử. Sắp bị đói chết lâm nhân khiêng bất động nông cụ, nàng là kéo nông cụ đi vào trong đất. Nàng tính toán tại hạ mà thời điểm hướng các hương thân mượn điểm ăn. Người trong nhà mặc kệ nàng chết sống, người khác tổng sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho nên, Lâm Nhân vừa tới đến trong đất, liền hoa lệ lệ nói vự. Lại không nghĩ Lâm Nhân vừa mới té xỉu trên mặt đất, liền nghe được trong óc tích tích vang lên hai tiếng, một cái máy móc thanh âm bắt đầu nói chuyện, Thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống tìm kiếm đến ký chủ, Thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống tìm kiếm đến ký chủ, hiện tại cùng ký chủ thành lập liên tiếp, liên tiếp hoàn thành 30 60 90. Liên tiếp hoàn thành. Thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống. Thần mã ngoạn ý nhi. Còn đang nghi hoặc, cái này tân an trang tốt hệ thống mở ra, liệt ra bốn cái lựa chọn, sĩ, nông, công, thương. Lâm nhân ở chính mình trong óc ý thức chung xem xét xong này bốn cái lựa chọn lúc sau, có chút dở khóc dở cười, đây đều là cái gì phá phân loại. Không phải nói giúp đỡ người nghèo hệ thống sao. Thiền đâu? Lương đâu? Thỉnh ký chủ lựa chọn giúp đỡ người nghèo lựa chọn. Hệ thống thanh âm khô cằn nhắc nhở. Lâm nhân hiện tại thân ở nông thôn, mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc, nàng không cần nghĩ ngợi liền tuyển nông. Lựa chọn hoàn thành, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận tay mới đại lễ bao. Tay mới đại lễ bao là một túi bột mì. Đồng thời hệ thống giao diện biến thành một cái không gian, trong không gian có một khối đồng ruộng. Lâm nhân đang chuẩn bị cẩn thận xem xét không gian, trên mặt đột nhiên truyền đến đau đớn. Nàng theo bản năng mở to mắt, liền nhìn đến một cái thím đang ở chụp nàng mặt. kia thím thấy lâm nhân trợn mắt, thở phào một hơi, tỉnh, nhưng xem như tỉnh. Vừa rồi ta còn lo lắng, đứa nhỏ này ngàn vạn hay là chết đói. Lời này là nói cho vài bước xa vị trí đứng lão đội trưởng nghe. lão đội trưởng Ninh Mày, chịu hai khẩu thuốc lá sợi, lúc này mới nói, đói vựng ở trong nhà nàng đầu, ta quản không được, đói vựng ở đội sản xuất đồng ruộng bên trong, ta không thể mặc kệ. Nàng Hoa Quế Thẩm Nhi, quay đầu lại ta làm người lộng một chén lương thực, ngươi tìm địa phương cho nàng làm chín ăn. Lâm nhân nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc có thể ăn một chút gì. Dựa theo nguyên chủ ký ức, một chén lương thực, Đói thủy nấu thành cháo, như thế nào cũng có thể làm nàng ăn đốn cơm no. Thức mau, Dương Quế Hoa liền mang theo lâm nhân đi tới thôn đầu cái này phòng trống. Dựa theo nguyên chủ ký ức, cái này phòng trống là hai năm trước ăn đại nhà ăn thời điểm nhà ăn. Sau lại thu hoạch không tốt, nạn đói, nơi này liền không xuống dưới, chỉ làm đồng ruộng căn cứ xây dựng thời điểm ở chỗ này làm mấy đốn cơm tập thể. dương quế hoa vạch trần nắp giếng bắt đầu múc nước một bên múc nước một bên nói kia một chén lương thực ngươi ở chỗ này ăn xong rồi lại đi mang về nhà một ngụm đều lưu không được nơi này có nồi sắt nấu cơm mau trước hai năm kế hoạch đại nhảy vọt vì luyện cương từng nhà nồi sắt đều giao đi ra ngoài nơi này này khẩu nồi sát không sai biệt lắm là toàn thôn duy nhất nồi sát cho nên vừa rồi thôn trưởng nói tìm địa phương cấp lâm nhân nấu cơm ăn dương quế hoa trực tiếp liền nghĩ đến đây ngày thường không dám tới hôm nay đội trưởng lên tiếng Này khẩu nồi sắt không cần bạch không cần. Thủy đánh đi lên, Dương Quế Hoa rất là nhanh nhẹn đem nồi sắt sẻn sắt thiết nguông cấp cọ rửa một lần. Sau đó lại ôm một bó củi lớn hòa đến thổ bếp bên, bắt đầu nấu nước. Vừa lúc đội trưởng cấp lương thực cũng tặng tới, là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương Phùng chén đưa tới. Non nửa chén lương thực phụ, lại bảo bối cùng cái gì dường như. Cũng may cô nương này là cái hiểu chuyện, nàng đem chén phóng tới bệ bếp lúc sau liền đi rồi. chương 2 tháng năm năm. Sau đó Dương Quế Hoa cũng đứng dậy, nhân tử, Thủy lập tức liền khai, chính ngươi sẽ nấu cơm đi. thím còn muốn làm việc, chậm trễ nữa liền lấy không được công điểm. Nông thôn hải tử đánh tiểu liền sẽ nấu cơm. Lâm nhân vội gật đầu, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn thím ngươi cùng đội trưởng đối ta đại ân, ta về sau nhất định hảo hảo báo đáp. Dương Quế Hoa lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này có thể sống sót đã là kỳ tích, báo đáp gì đó không đề cập tới cũng thế. Đại Dương Quế Hoa tránh ra lúc sau. lâm nhân đem này nhà ăn môn quan nghiêm lại đem phòng rắc vài món bức bỏ nông cụ kéo lại đây tướng môn bản để đến chặt chẽ lúc sau mới trở lại bậy bếp bên ở bếp hạ bỏ thêm một phen xài đem trong chén lương thực phụ đảo tiến trong nồi thực mau lương thực phụ cháo liền nấu hảo lâm nhân cầm thiết uống, đem lương thực phụ cháo thịnh đến đại chén gốm lại từ thùng nước múc thủy giặt sạch nồi sau đó nàng đem trang bị kia cái gì thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống sau đoạt được tay mới đại lễ bao đem ra đại lễ bao là một túi bột mì trắng bóng tinh tế lương thực đặt ở kiếp trước nàng khẳng định là không hiếm lạ chính là hiện tại này bột mì chính là tốt nhất mỹ thực lòng bếp bên trong xài hôi dư ôn hạ đại nồi sắt bên trong thủy thực mau hoang khô lâm nhân đổ bột mì tiến trong nồi sau đó nàng một lần nữa sinh hỏa bắt đầu làm mì xào phấn nay mì xào phấn là nàng từ mãi mãi nơi đó nghe nói ách kiếp trước mãi mãi giờ nghỉ hè về quê thường thường nghe mãi mãi nhớ khổ tư ngọn bên sự tình lâm nhân nhớ không rõ Chính là này mì xào phấn ấn tượng khắc sâu, bởi vì mãi mãi mỗi lần nhắc tới tới đều nói mì xào phấn rất thơm, ăn rất ngon. Hiện tại Lâm Nhân một bên coi chừng bếp hạ hỏa, một bên múa may nổi sạn làm mì xào phấn. Không ngừng phiên xào, thẳng đến màu trắng bột mì biến thành thiền hoàng, cũng tản mát ra điểm điểm tiêu hương. Lúc này mới khởi nổi. Xào xong một nồi lại xào một nồi. Sắp tới nội, cũng cũng chỉ có thể dựa vào cái này đỡ đói, kia toàn ra người khẳng định là trông cậy vào không thượng. hơn nữa này đại nhà ăn bên trong nồi sắt cũng không phải tùy thời đều có thể dùng cơ hội khó được chỉ tiếp này tiểu thân thể thật sự gây yếu lợi hại không bận việc bao lâu liền mệt đến chỉ xuyễn vừa lúc lúc trước nấu tốt lương thực phụ cháo đã không năng miệng lâm nhân bắt một đống mì xào quay ở cháo ăn thượng như vậy một ngụm thật đúng là chính là hương sao thục bột mì có thể trực tiếp dùng nước gấm phao ăn phương tiện lại ăn ngon một đại chén gốm cháo thực mau liền thấy đế lâm nhân xoa bụng ăn cơm no cảm giác thật là thật tốt quá bởi vì này đốn cơm no nàng thế nhưng có điểm muốn khóc nguyên chủ nên là đói bụng cỡ nào lâu này phó thể xác mới có thể bởi vì một đốn cơm no kích động thành như vậy ăn cơm xong sau lâm nhân lại có sức lực ở bếp gia đời hỏa tiếp tục làm mì xào một túi 30 cân bột mì đều xào xong hẳn là đủ nàng ăn thượng một trận lâm nhân liền như vậy bận việc suốt một buổi trưa sát trời sát hắc thời điểm mới từ này phòng trống rời đi xoa mệt đến muốn đoạn dứt cánh tay về nhà đi trong nhà mặt Người một nhà chính ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Ai u? Đuổi đến đỉnh xào sao? Lâm nhân vội dọn ghế tế đến bàn ăn bên ngồi. Cơm trưa nàng đều bỏ lỡ, cơm chiều nói cái gì cũng đến ăn đến thuộc về nàng kia phân. Bàn ăn bên vây quanh mười mấy khẩu người, chính là cái gọi là bữa tối cũng cũng chỉ có trên bàn kia một buồn hy vất vất lương thực phụ cháo. Lâm nhân âm thầm thở dài, cuộc sống này quá đến so nàng đời trước gặp qua miêu cầu đều không bằng. Dựa theo nguyên chủ ký ức. Năm nay hẳn là tháng 1 năm 9605, đúng là lương thực giảm sản lượng cả nước nhân dân mất mùa gian khổ thời kỳ. Lâm Nhân nghĩ này đó thời điểm, Lâm ra Lão Thái Thái cũng chính là Lâm Nhân trọng sinh lại đây khi thấy kia Hán bà tử, đã bắt đầu phân cơm. Căn cứ nguyên chủ ký ức, Lão Thái Thái có ba cái nhi tử, đại nhi tử Lâm Kiến Nghiệp, mấy năm trước ngã chết, lưu lại xương thê dương tú Nga, cùng ba cái nhi nữ. Lâm Nhân đó là này ba cái nhi nữ chung lão Đại, phía dưới có cái 12 tuổi đệ đệ Lâm Vĩ. chín tuổi mội mội lâm hà con thứ hai lâm kiến quốc cùng tức phụ trương tiểu thúy sinh hai cái nha đầu đại 10 tuổi kêu lâm hồng tiểu nhân 6 tuổi kêu lâm mai con thứ ba lâm kiến quân cùng tức phụ lưu tĩnh hương sinh hai cái nhi tử đại 8 tuổi kêu lâm thạch tiểu nhân cũng là 6 tuổi kêu lâm trụ cả gia đình người mười vài khẩu người đem một trương không lớn bàn ăn vây quanh cái kín mít lão thái thái nắm giữ phân cơm quyền to đầu tiên là từ chậu cơm trên cùng cấp mấy cái cháu gái một người múc hơn phân nửa chén hy thám tử sau đó cơm muỗng đi xuống dối dối, múc nửa hy không chủ cháo cấp ba cái tôn tử một người trang hơn phân nửa chén. lúc sau chậu cơm dư lại đều là tương đối tới nói tương đối chũ cháo, lão thái thái lấy cái muỗng như vậy một rảo, rảo đều đều lúc sau đem dư lại cháo cấp trong nhà mấy cái đại nhân phân đi xuống, một người phân một mang chén. phân cơm xong, này liền bắt đầu ăn cơm. lão tam ra hai cái tiểu tử phân chính là nửa hy cháo, đào còn hảo, lão nhị ra hai cái nha đầu phân đến tất cả đều là hy thang tử. lão nhị tức phụ cắn chặn rằng từ chính mình trong chén phân điểm chủ cấp hai cái khuyên nữ lão thái thái thấy thế không âm không dương cười có bản lĩnh cũng cấp nhà họ lâm sinh hai cái tôn tử a chính mình cái bụng không biết cố gắng giả cái thủy khuất mặt cho ai xem vừa dứt lời lão đại tức phụ dương tú nga bên này cũng truyền ra động tĩnh bất quá nàng không phải đem chính mình trong chén phân ra đi mà là bưng lên tiểu nữ nhi lâm hà bắt cơm hướng nhi tử lâm vĩ trong chén đổ một nửa lâm hà kia chén vốn dĩ chính là hy thang tử cái này lại đổ một nửa, đã còn thừa không có mấy. 9 tuổi lâm hà thấy thế tức khắc ủy khuất bẹp khởi miệng tới, mắt thấy muốn khóc, lại là nhịn xuống không có khóc. ước chừng là đã thói quen này không công bằng đãi ngộ. nhân gia lão nhị tức phụ đều ra tới đồ ăn cấp hài tử ăn, còn tính bình thường, không nghĩ tới này dương tú nga, cư nhiên che lại chính mình đồ ăn, đem tiểu nữ nhi đồ ăn đều cấp nhi tử ăn. là tiểu nữ nhi không phải thân sinh, vẫn là kia dương tú nga tâm quá hắc. nhìn xem lâm hà gầy thoát tương khuôn mặt nhỏ. Lâm Nhân tức khắc liền có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cả gia đình mười mấy khẩu người, cũng chỉ có nàng cùng Lâm Hà gầy thoát tương. Cố tình chính mình cùng Lâm Hà đều là lão đại tức phụ Dương Tú Nga nữ nhi. Lâm Nhân nhìn kia Dương Tú Nga liếc mắt một cái, trong lòng rất có chút bực bội. Trên đời này nơi nào có như vậy đương mẹ nó người. Tuy là Lâm Nhân lại không nghĩ nháo sự, lúc này cũng có chút nhịn không được. Nàng không chút suy nghĩ vươn tay đi, đem Lâm Vĩ chén bưng lên. Đem thuộc về Lâm Hà kia phân đồ ăn lại cấp Lâm Hà đổ trở về. Lâm Hà khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc vui vẻ, mà vẫn luôn buồn không hề răng ngồi không nói một lời dương tú nga không vui. Bang một phách cái bàn, quát lớn nói, đại nha ngươi làm cái gì? Đó là vĩ tử cơm. Lâm vĩ cũng là một bộ tức giận bộ dáng, đại tỷ. Ngươi liền ta cơm đều dám động, muốn chết có phải hay không? Lâm nhân cười lạnh nói, ta nhưng còn không phải là đã chết sao, thiếu chút nữa bị các ngươi những người này cấp sống sờ sờ đói chết. Trải qua vừa mới phân cơm lâm nhân đã nhìn ra tới, nhà họ lâm quý củ, các cháu gái chỉ có thể uống hy thang tử, tam phòng hai cái nữ hài nhi còn nhỏ, hơn nữa có các nàng mẹ chiếu cố, như thế nào cũng có thể ăn cái lửng dạ. Mà chính mình liền thảm, không chịu chính mình mẫu thân đại thấy đã đầy 15 tuổi, muốn xuống đất làm việc, lao động lượng đại lại cả ngày chỉ uống hy tháng tử, không đói bụng chết mới là lạ. chương ba nông nghiệp kỹ có thể, chết đói còn hảo, còn cấp trong nhà tỉnh lương thực. Lao thái thái tức giận đến quát. nha đầu này cư nhiên còn dám tranh luận. Lâm nhân mới không sợ này ác bà tử, lập tức cãi cọ nói, mãi ngươi lời này nói nhưng không đúng á ta cả ngày đều uống đến hy tháng tử, nơi nào ăn lương thực. Nói nữa, liền tính ta ăn lương thực, chẳng lẽ không nên sao? Ta tránh đến công điểm mỗi năm chính là cấp trong nhà thay đổi mấy chục cân lương thực. Lao thái thái phát hỏa, phản ngươi. Dám cùng ta tranh luận. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Lâm nhân cũng hỏa rất lớn, ngươi tới đánh đi. Đánh chết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngươi đến cho ta đền mạng. Lão thái thái ở nhà họ Lâm đó là đường ra làm chủ người. Từ trước đến nay nàng nói từ biệt người không dám nói nhị, lúc này bị lâm nhân rơi xuống mặt, trong cơn tức giận tún lên cái nông cụ, này liền muốn tới đánh chết lâm nhân. Lâm nhân bưng chính mình bắt cơm, đồng thời không quên kéo lên tiểu hà, tỷ mỗi hai cái cùng nhau trốn vào phòng bếp bên cạnh cái kia tiểu gạch một trong phòng. Cái này niên đại nông thôn, không sai biệt lắm nhân gia trụ đều là gạch một phòng. Nhà họ lâm mấy gian nhà chính cũng tất cả đều là gạch mục, chính là lâm nhân cái này tiểu gạch mục phòng so mặt khác gạch mục phòng muốn đơn sơ cùng nhỏ hẹp nhiều. Chính là một cái lều sửa, hai mặt có tường, hai mặt vây quanh chút tấm ván gỗ cùng nghỉ bố. Lâm nhân mang theo lâm hà vào này phòng nhỏ sau, từ hệ thống trong không gian mặt bắt mì xào ra tới, một người trong chén thả một đống, dùng chiếc đũa một cái, một chén hy thang tử tức khắc liền thành một chén trù hồ rán, thơm ngào ngạc. so vừa rồi lao thái thái phân kia buồn lương thực phụ cháo ăn ngon nhiều lao thái thái ở trong sân chửi bậy lâm nhân cùng lâm hà chỉ lo ăn mì xào cháo cũng không phản ứng nàng ăn xong hồ dán tiểu hà lại thực nghiêm túc đem hai chỉ chén đều liếm sạch sẽ lúc sau mới chưa đã thèm nói đại tỷ ăn ngon thật lâm nhân làm tiểu hà đem chén đua đưa về đến trong phòng bếp chính mình thì tại kia giường ván gỗ thượng nằm xuống liên tiếp ăn hai đốn cơm no cảm giác thật không kém a tiểu hà đem chén đua đưa trở về lúc sau Lại tiến vào Lâm Nhân cái này phòng nhỏ, sợ hãi mở miệng, đại tỷ, ta cùng ngươi ngủ đi. Lâm Nhân nhìn nàng một cái, kỳ thật lúc này trong phòng hát thật sự, cũng thấy không rõ lắm, chính là chiều Lâm Hà đứng vị trí nhìn một chút, sợ hãi mẹ đánh ngươi. Lâm Hà nhớ tới chính mình mẹ, tức khắc liền ngạnh thanh âm, đại tỷ, ta đêm nay thường ăn ca cơm, mẹ không đánh chết ta, ca cũng muốn đánh chết ta. Lâm Nhân thở dài một tiếng, tiểu hà cũng là cái đáng thương. Cũng là cả ngày chỉ uống hy thang tử còn phải bị đại nhân sai xử làm các loại việc kẻ đáng thương, chỉ là tuổi quá tiểu, không cần xuống đất, tạm thời còn không có bị nói chết. Thấy đại tỷ không nói gì, lâm hàm một cái không nhịn xuống liền khóc ra tới, khóc thật sự là thương tâm, đại tỷ, chúng ta thật là ngôi sao chổi sao. Vì cái gì nhị thẩm nhi đối tiểu hồng cùng tiểu mai như vậy hảo, ta mẹ lại hận không thể đói chết chúng ta. Lâm nhân nghe được ngôi sao chổi bà chữ thời điểm, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận cái gì. Mới đầu nàng chỉ là tò mò, vì cái gì chính mình đều đã 15 tuổi, chỉ cần ăn ngon một ít, cũng có thể tính cái không tồi lao động, lại là thiếu chút nữa bị thân mãi mãi cấp đói chết. Mà Tiểu Hà rõ ràng bị vĩ tử muốn nhỏ hơn 3 tuổi, lại đến nhường ra chính mình đồ ăn cấp vĩ tử cái này ca ca ăn. Hiện tại lâm nhân nghe xong Tiểu Hà vừa mới khóc lóc kể lệ, đột nhiên liền minh bạch trong đó nguyên nhân, bởi vì nàng cùng Tiểu Hà đều là sẽ khác người chết ngồi sao chổi. Khắc người vừa nói, thuần túy là mê tín. lâm nhân làm học bá tự nhiên là khịt mũi coi thường cho nên mặc dù là tiếp thu nguyên chủ ký ức cũng không để trong lòng mà hiện tại nàng đem nguyên chủ ký ức cẩn thận trải vớt một lần phát hiện nàng cùng tiểu hà thật đúng là khắc chết hơn người đầu tiên là nguyên chủ sinh ra năm ấy lâm gia lão gia tử bệnh chết cho nên nguyên chủ liền thành khắc chết ra ra ngồi sao trổi tiếp theo là tiểu hà sinh ra không mấy ngày Lão thái thái đại nhi tử lâm kiến nghiệp liền ở bắt đầu làm việc thời điểm một chân dẫm không từ bá thượng ngã xuống khái phá đầu đương trường mất mạng cho nên Tiểu Hà liền thành khắc chết chính mình phụ thân ngôi sao trổi. Lão Đại tức phụ Dương Tú Nga trước sau sinh hai cái ngôi sao trổi khuya nữ, ở nhà họ Lâm bị chỉ trích không dám ngầm đầu, không phải bị bà bà mang chính là bị chị em dâu cười, vì nhìn chung chính mình, chỉ có thể đem hai cái nữ nhi đẩy ra đi đảm đương đại gia hỏa nơi chút giận. Cũng may Dương Tú Nga còn có Lâm vi đứa con trai này, Lâm Vĩ là Lâm gia trường tôn, Lão Thái Thái rất là đau lòng, cho nên ở Dương Tú Nga trong lòng, chỉ cần hảo hảo chiếu cố Lâm Vĩ Lại đem hai cái ngôi sao chổi khuê nữ đẩy đến rất xa, hảo hảo theo lao thái thái, như vậy nàng là có thể ở nhà họ Lâm Quá Thượng Thái Bình Nhật Tử. Lâm Nhân nghĩ thấu này đó lúc sau, mới xem như hoàn toàn minh bạch chính mình tình cảnh. Chính mình sống sờ sờ đói chết, Dương Tú Nga cái này thân mụ sẽ không hỏi đến, chính mình bị lao thái thái đánh chết, Dương Tú Nga cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Không quan tâm quê nhà hương thân tin hay không, kia Dương Tú Nga chính là làm được. Đồng dạng, Tiểu Hà cũng là... Dương Tú Nga chịu bưng lên Tiểu Hà chén đem Tiểu Hà cơm hướng Lâm Vĩ trong chén đảo, có thể thấy được đã sớm đã không màng Tiểu Hà chết sống. Ai Lâm nhân thở dài một tiếng, ở hát cám trong bóng đêm sờ sờ Tiểu Hà đầu, đối chính mình cái này mọi tử nói, về sau ngươi liền đi theo tỷ đi, tỷ có một ngụm cơm ăn, tổng sẽ không bị đói ngươi. Chúng ta tỷ mỗi hai cái hảo hảo làm, làm kêu một phòng người đều nhìn xem chúng ta lợi hại. Tiểu Hà vừa nghe, ngừng khóc thút thít, chỉ cần không cùng mẹ cùng mãi mãi ở bên nhau. Đại tỷ ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Lâm nhân là ngao ngoe dục dịch muốn nháo điểm sự tình ra tới mau trong quá thượng hảo nhật tử. Không nghĩ tới tiểu hà theo đuổi như vậy thấp, chỉ là muốn né tránh dương tú nga cùng lao thái thái mà thôi. Cái này đáng thương hài tử a. Hảo, ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm làm việc đâu. Lâm nhân như vậy vừa nói, xem như cam chịu tiểu hà về sau đều ở nàng này trong phòng nhỏ ngủ. Tiểu hà hôm nay ở lâm nhân nơi này ăn đốn tốt, tự nhiên cùng lâm nhân thân thiết hơn một ít. lâm nhân nằm trong chốc lát nghe thấy tiểu hà ngủ rồi lúc sau mới cẩn thận kiểm tra rồi một chút hệ thống kia hệ thống đã trang bị ở nàng trong ý thức thúc giục ý niệm là có thể xem xét hệ thống bởi vì hôm nay nàng ở hệ thống cấp gia sĩ nông công thương bốn cái lựa chọn lựa chọn nông cho nên giờ phút này hệ thống giao diện là một mảnh ngăm đen đồng ruộng ban ngày tìm không thấy nhàn rỗi không có cẩn thận nghiên cứu hiện tại nàng đến hảo hảo sờ soạn một chút này hệ thống tranh thủ làm hệ thống lớn nhất hạn độ vì nàng cung cấp tiện lợi Nàng ở hệ thống giao diện thượng xem xét hảo một trận, không có nhìn đến tiến thêm một bước thao tác chỉ nam, nhìn không được tưởng, tốt xấu cho nàng mấy viên hạt giống, làm nàng trước đêm này đồng ruộng cấp gieo giống đi. Bằng không này phiến đồng ruộng không rất đáng tiếc. Ký chủ thỉnh chú ý, nông nghiệp kỹ có thể tăng lên lúc sau mới có thể đạt được khen thưởng. Thỉnh ký chủ nỗ lực đề cao nông nghiệp kỹ có thể. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lâm Nhân hoảng sợ. Lâm Nhân theo bản năng hỏi, nông nghiệp kỹ có thể? Cụ thể chỉ cái gì? Nông nghiệp kỹ có thể tăng lên lúc sau mới có thể đạt được khen thưởng. Thỉnh ký chủ nỗ lực đề cao nông nghiệp kỹ có thể. Hệ thống trả lời. Chương 4 lười nhác tật xấu. Lâm Nhân vô ngữ, cảm giác cùng cái này hệ thống nói chuyện phiếm rất có khó khăn. Được, nàng vẫn là ngủ đi, hôm nay là nàng trọng sinh mà đến ngày đầu tiên, ngày này lăn lộn xuống dưới, thật đủ mệt. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau là bị Lâm lão thái thái lớn giọng cấp đánh thức. Lâm Nhân từ ván giường ngồi đứng dậy, nhân tiện đem Lâm Hà đẩy tỉnh. Tiểu Hà, mau tỉnh lại, bằng không đợi chút mãi vọt vào tới. Lâm Hà xoa xoa mắt buồn ngủ, lầm bầm nói, mãi là sẽ không tiến vào này phòng, nàng ngại chúng ta là khắp người ngôi sao trổi, nàng mới không dính này đen đuổi. Lâm nhân sửng sốt một giây đồng hồ, nàng cuối cùng minh bạch chính mình vì sao có thể một người trụ một phòng, hợp lại cả nhà không nghĩ dính đen đuổi tuy rằng mới đem nàng nhét vào này tiểu phá trong phòng. Giờ phút này tiểu phá phòng ván cửa bên ngoài lại truyền đến lâm lão thái lớn rộng, đều rời giường. Ăn qua cơm sáng đi làm việc. Nếu ai lười biếng liền bị đói. Lâm nhân kỳ thật rất muốn lười biếng không làm việc, chính là nàng còn không có nháo minh bạch hệ thống nói nông nghiệp kỹ có thể là sao hồi sự, cho nên chỉ có thể xuống đất đi sơ soạn. Đến nôi trước mắt những người này cùng sự, chỉ có thể trước nhịn một chút. Lâm nhân cùng Lâm Hà ra tới phòng nhỏ thời điểm, nhà chính bên trong trên bàn cơm đã dọn xong chậu cơm. Lao tam ra hai cái tiểu tử cũng là vừa rời giường, một bên hướng bàn ăn bên chạy một bên vui vẻ tê ăn cơm lâu. ăn cơm lâu, nhưng lâm nhân thật sự nhìn không ra tới ăn cái cơm sáng có cái cái gì thật là cao hứng. liền như vậy một chậu lương thực phụ cháo, lại không phải thịt heo sủi cảo. nhớ tới thịt heo sủi cảo, lâm nhân nhịn không được nuốt hạ nước miếng. đi vào này nạn đói niên đại, cũng không biết gì thời điểm có thể ăn thượng thịt sủi cảo. như cũng là kêu một bộ phân cơm trình tự, nữ hải nhi giống nhau uống hy thang tử, nam hải nhi uống nửa hy thang tử, các đại nhân mới có thể ăn chủ. lâm nhân phân tới rồi hy thang tử lúc sau. Đem Lâm Hà lôi kéo, này liền chuẩn bị trở về nàng phòng nhỏ. Lâm Lão Thái lập tức quát lớn, các ngươi hai cái hướng chỗ nào chạy. Lâm nhân liếp dương tú Nga liếc mắt một cái, ta sợ đợi chút Tiểu Hà cơm lại bị đảo tiến vĩ tử trong chén, cho nên mãi, về sau ta cùng Tiểu Hà đều không ở trên bàn ăn. Phản ngươi. Lão Thái Thái mang to. Lâm nhân mang theo Tiểu Hà vào phòng, tướng môn bản một quan, Lão Thái Thái mặt sau lại mang cái gì liền nghe không thấy. Lâm nhân từ hệ thống bắt mì xào ra tới. Cho chính mình cùng Tiểu Hà trong chén phân biệt thả một đống, khô vàng mì xào bị hy thang tử ngâm, liền thành một chén chù hồ rán. Hai người tam hạ hai hạ liền đem trong chén mỹ thực ăn sạch. Sau đó Tiểu Hà đem hai chỉ chén liếm sạch sẽ, lúc này mới yên tâm đưa về đến phòng bếp. Tiểu Hà là cái cơ linh hài tử, không cần lâm nhân dặn dò, liền biết muốn đem ăn thứ tốt giấu vết cấp chế lấp, hơn nữa còn thực hiểu chuyện không hỏi những cái đó mì xào nơi nào tới. Cơm sáng lúc sau, lâm nhân muốn xuống đất. nàng mới đến không quen thuộc hoàn cảnh cho nên quyết định tạm thời vẫn là cùng nàng thúc thúc thẩm thẩm nhóm cùng nhau xuống đất bất quá hôm nay các hương thân cũng không có trực tiếp đi đồng ruộng mà là đi trước thôn đầu kia cây đại cây huệ phía dưới tập hợp nghe nói là ngày hôm qua lão đội trưởng lâm căn sinh ra được đã gõ là ở trong thôn đi rồi một vòng nói là muốn bắt đầu liền phải vội thu hoạch vụ thu làm đại gia hỏa buổi sáng đều đến thôn bên ngoài kia cây cây huệ già phía dưới tập hợp hảo phân phối các gia nhiệm vụ lâm nhân hồi tưởng một chút Lúc đó chính mình đang ở thôn đầu kia phòng chống vội vàng làm mì xào, cho nên không có nghe được kia gõ la thành Giờ phút này, lâm nhân đi theo chính mình nhị thúc lâm kiến quốc, nhị thẩm trương tiểu thúy, cùng với tam thúc lâm kiến quân, tam thẩm lưu tính hương cùng nhau đứng ở các hương thân trung gian, chờ lao đội trưởng nói chuyện. Lao đội trưởng đầu tiên là nói một ít chủ tịch trích lời, lại nói xã hội chủ nghĩa xây dựng vĩ đại nhiệm vụ cùng vĩ đại mục tiêu. Nói ngắn lại. Chính là nói đại gia vội vàng việc nhà nông đồng thời không thể đã quên đề cao tư tưởng giác ngộ, thời khắc ghi nhớ vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ, nỗ lực lao động, phụng hiến chính mình, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng thêm gạch thêm ngói. Lâm nhân hai đời là người, đối với như vậy chính trị khẩu hiệu, đã không gì cảm giác. Kiếp trước ở bản tin thời sự bên trong quả thực không cần nghe quá nhiều. Chính là nhìn nhìn bên người này đó 60 niên đại các hương thân, phát hiện bọn họ đều nghe được rất nghiêm túc. Cái này làm cho lâm nhân đột nhiên hiểu được, cái này niên đại Là một cái chính trị mặt trên phi thường mẫn cảm nhân đại. Có thể chịu đói, nhưng là tư tưởng giác ngộ mặt trên nhất định không thể ra vấn đề. Có thể học tập không tốt, chính là gia đình thành phần mặt trên nhất định không thể có vết nhơ. Nói cách khác, kia chính là muốn quán thượng đại sự. Lâm nhân như suy tư gì gãi gãi cái mũi, đồng nhiên cảm giác nhiều nghe một chút chính trị khẩu hiệu cũng rất thú vị. Vĩ nhân trích lời nói xong lúc sau, lão đội trưởng liền bắt đầu phân phối thu hoạch vụ thu nhiệm vụ. Thu hoạch vụ thu cùng bình thường bất đồng. Ngày thường tập thể bắt đầu làm việc, số ít người kéo dài công việc cũng chả sao cả, thu hoạch vụ thu lại là một khắc không thể trì hoãn, bằng không chính thu lương thực thời điểm tiếp theo trận mưa, lương thực liền hủy. Cho nên cần thiết đến đem nhiệm vụ phân tạp đến cụ thể đầu người đi lên, làm tất cả mọi người không có biện pháp lười nhác. Tuy là lão đội trưởng nghĩ mọi cách không cho người lười nhác, chính là ngầm luôn có như vậy một ít người, sửa không xong lười nhác tật xấu. Thì như nói, lâm nhân thím nhóm, mới vừa hạ đến đồng ruộng bên trong. Lâm gia nhị thẩm trương tiểu thúy liền hướng hai đầu bờ ruộng thượng ngồi xuống, sai khiến lâm nhân, nhanh nhẹn nhi làm việc, bằng không mọi người đều đừng nghĩ lấy công điểm. Lâm gia tam thẩm nhi lưu tĩnh hương càng là cùng khác thôn phụ cho tới một chỗ, không biết cho tới cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản liền không đem nhà mình phân đến việc đương hồi sự. Lâm nhân trong lòng bất giác có chút nghẹn quất, như vậy ngày mùa thời gian hai cái thím đều còn không hảo hảo làm việc, đổi làm ngày thường, chỉ sợ càng lười. Liên này hai cái mụ lười môi đốn còn muốn ăn một chén lớn đặc hồ, này không phải lãng phí lương thực sao. Cũng may lâm nhị thúc lâm tam thúc đều là làm việc hảo kỹ năng, xuống đất không bao lâu liền cắt một đại bò lúa. Cái này làm cho lâm nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, lâm ra cuối cùng còn có hai cái bình thường. trương tiểu thúy thấy lâm nhân xuống đất lúc sau đều ở nhìn đông nhìn tây, liền rất là chán ghét hướng lâm nhân trên người ném cục đá, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau làm việc. Tiểu tâm ta làm ngươi mãi đánh ngươi. Sống làm không xong lấy không được công điểm, ta xem ngươi dứt khoát tìm cây treo cổ tính. Lời này nói được, thật là đổi mới lâm nhân tăng quan. Sao cái này bà nương như vậy gian đâu? Chính ngày mùa thời điểm lười nhác không làm việc, dùng sức gáp bước đại chất nữ liền tính, còn há mồm ngậm miệng làm đại chất nữ đi tìm chết. Nhị thầm nhi, có bắt hay không được đến công điểm cùng ta có quan hệ gì đâu, dù sao ta mỗi ngày đều uống hy tháng tử, ta lại không ăn trong nhà lương thực. Còn có. ngươi lười nhác trốn rất việc tất cả đều đến ta nhị thuốc đi làm nếu là đem ta nhị thuốc mệnh bị bệnh làm sao quay đầu lại ta liền cho ta nãi nói xem ta nãi còn có cho hay không ngươi cơm ăn lâm nhân có nề nếp đem trương tiểu thúy vừa mới thu nói tất cả đều cấp đỉnh trở về trương tiểu thúy tức giận đến từ hai đầu bờ ruộng thượng nhảy dựng lên huy trong tay lười hái liền chiều lâm nhân trên người chém lâm nhân cuống quýt trốn đến bờ ruộng thượng nhanh chân chạy đi vừa chạy vừa kêu ta nhị thẩm lười nhác không làm việc ta nói nàng hai câu nàng liền phải chém chết ta. Trương năm một túi hạt giống, bởi vì là ngày mùa, cơ hồ là toàn thôn sức lao động đều xuống đất. Này một chút lâm nhân như vậy một đều, không sai biệt lắm là toàn thôn người đều biết Trương Tiểu Thúy là cái lòng xấu xa, lười nhác không làm việc liền tính, còn cầm lưỡi hái khi dễ đại chất nữ. Trương Tiểu Thúy đuổi theo một đoạn đã bị hương thân cấp ngăn cản xuống dưới, các hương thân đem Trương Tiểu Thúy vây lên, sôi nổi chỉ trích nói, ngươi một cái đại nhân, cầm lưỡi hái truy cái choai choi hải tử, tính cái chuyện gì? Lâm nhân đứng xa xa nhìn bị các hương thân vây quanh Trương Tiểu Thúy, trong lòng tự đáy lòng cảm khái, đầu năm nay dân chúng tố chất thật là cao a, Đều rất có tinh thần trọng nghĩa, một nhà bất bình, bát phương tới chỉ trích. Tâm tắc, xem này Trương Tiểu Thúy về sau như thế nào ở trong thôn đầu làm người. Náo loạn như vậy vừa ra, lâm nhân khẳng định là không nghĩ lại đi lâm ra trong đất đầu làm việc. Nàng trên mặt đất trên đầu đi rồi một trận, thình lình liền thấy được trong đất bận việc hoa quế thẩm. Lâm nhân tâm tư vừa động. Bước nhanh đi đến Dương Quế Hoa bên người, khách khí nói, hoa quế thẩm, ngày hôm qua ta đói vượng trên mặt đất bên trong, nhưng ít nhiều ngươi. Mấy ngày nay ngày mùa, việc trọng, ta tới giúp giúp ngươi. Dương Quế Hoa ngừng trong tay việc, hướng về phía Lâm Nhân cười cười, ngươi đứa nhỏ này chính là thật thành, ngươi có này phân tâm là đủ rồi, nhà ta cũng có đồng lao động, ngươi chạy nhanh đi làm ngươi nhà mình việc đi. Lâm Nhân thở dài một tiếng, thím, lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta chính là đem nhà ta việc đều làm xong. Ta mãi cũng sẽ không cho ta cơm ăn, ta mỗi ngày đều uống hy tháng tử, lần trước nếu không phải ngươi, ta liền phải sống sở sở chết đói. Chịu đói liền thôi, ta mãi ta thím các nàng đều không lấy ta đương người xem, vừa mới ta nhị thẩm còn muốn bắt lươi hái chém chết ta. Thím, ngươi làm ta cho ngươi làm việc đi, tổng so với ta về nhà bị ta nhị thẩm chém chết cường. Lâm nhân một bên nói một bên gật lệ, nghe được Dương Quế Hoa một trận thở dài, mắng kia Lâm nhị thẩm vài câu, sau đó trấn an Lâm nhân, kia thành. ngươi liền ở ta này làm việc đi yên tâm ngươi phúc quý thúc có rất nhiều sức lực không sợ bọn họ lâm nhân thu nước mắt hướng dương quế hoa nói tạ này liền tìm nông cụ bắt đầu làm việc lâm phúc quý là dương quế hoa nam nhân lâm phúc quý lao nương họ tạ hai năm trước tạ lao thái cùng lâm ra láo thái thái gái nhau một trận kia một trận nguyên nhân gây ra là gì nguyên chủ trong trí nhớ mặt đã nhớ không rõ chỉ nhớ rõ kia một trận ồn ào đến thực hung lâm Lão thái dưới sự tức giận đem tạ lao thái đẩy đến mương trí tạ lao thái quăng ngã hỏng rồi chân Tạ Lao Thái tới cửa đi tìm Lâm Lao Thái bắt đền, bị Lâm Lao Thái hai cái nhi tử bắn cho ra tới, lúc ấy hai nhà vì thế thiếu chút nữa đánh nhau. Sau lại Lao Đội trưởng ra mặt, nhà này khuyên bại khuyên kia ra, mới đưa sự tình bình ổn xuống dưới. Sự tình tuy rằng bình ổn, chính là mấy năm nay tới Tạ Lao Thái một nhà cùng Lâm Lao Thái một nhà vẫn luôn không đối phó. Dựa theo địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc, bị nhà họ Lâm ức hiếp không đường sống Lâm Nhân, liền được đến Tạ Lao Thái con dâu Dương Quế Hoa ưu đại. nay hẳn là chính là vì cái gì lúc ấy lâm nhân té xịu trên mặt đất người khác cũng chưa lo chuyện bao đồng chỉ có dương quế hoa ra tay quản việc này nguyên nhân không quan tâm lúc trước dương quế hoa vì cái gì ra cái này tay dù sao lâm nhân trong lòng nhận định chính mình về sau muốn cùng tạ lao thái một nhà thân hậu một ít nhiều chỗ mấy cái bằng hữu đến lúc đó thật cùng lâm ra nháo phiên cũng có thể nhiều một ít trợ lực Nay niên đại đại gia hỏa tư tưởng đều thuần phát thực một phân trả giá tổng có thể được đến một phân hồi báo như vậy tưởng tượng Lâm Nhân làm việc liền càng ra sức. Cũng may thân thể nguyên chủ trước kia thường xuyên bị người trong nhà buộc làm việc nhà nông, nay phó thể xác đối với việc nhà nông rất có chút bản năng phản ứng. Hơn nữa Lâm Nhân học ba cấp chỉ số thông minh, như vậy một thông hiểu đạo lý, thực mau này việc nhà nông liền làm được ra dáng ra hình. Vốn dĩ Dương Quế Hoa còn lo lắng Lâm Nhân gậy tế cánh tay, tế chân ngàn vạn đừng lại mệt hôn mê, kết quả nhìn đến Lâm Nhân việc nhà nông càng làm càng tốt, trong lòng rất là vui vẻ, này đều mau đuổi kịp một cái bổng lao động. Bởi vì ngày mùa, giữa trưa rất nhiều người cũng chưa về nhà ăn cơm, mà là từ người trong nhà đưa cơm đến trong đất tới ăn. Tạ Lao Thái hơi thọt chân tới trong đất đưa cơm thời điểm, nhìn đến Lâm Nhân, rất có ngoại ý muốn. Dương Quế Hoa tiến đến Tạ Lao Thái bên thai thì thầm vài câu, Tạ Lao Thái tức khắc lời, là cái hảo hải tử, Ngươi mãi không cần ngươi này cháu gái, ta muốn. Ta mệnh lệnh, không sợ khắc, về sau ngươi ở nhà ngốc không nổi nữa liền tới tìm Tạ Nãi mãi, Tạ Nãi mãi cho ngươi làm chủ. Lâm Nhân biết. tạ lao thái bởi vì thọt chân sự hận thấu lâm lao thái chỉ tiếc nhà mình chỉ có một nhi tử lâm lao thái có hai cái nhi tử hơn hai năm vẫn luôn không có biện pháp tuyết hận đánh không thắng kẻ thù làm chút chuyện cách hướng cách hứng kẻ thù cũng là tốt nói nữa nàng lâm nhân làm việc như vậy nhanh nhẹn này không phải bạch nhạt sức lao động sao cũng mặc kệ tạ lao thái nghĩ như thế nào hiện tại đối với lâm nhân tới nói có thể hướng nàng tung ra cảnh ô liu đều là người tốt vì thế lâm nhân cảm động đến rơi nước mắt quỳ gối tạ lao thái trước mặt cấp tạ lao thái khái mấy cái đầu. Kỳ thật, có thể lấy tạ lao thái cách hướng cách hướng chính mình kia hát tâm can mãi mãi, cũng là không tồi. Tạ lao thái đem lâm nhân từ trên mặt đất nâng dậy tới lúc sau, bên này bắt đầu phân cơm. Trước lấy ra cái bánh ngô tới nhét vào lâm nhân trong tay, sau đó đem dư lại cơm canh giao cho dương quế hoa, làm nàng cầm đi cùng nàng nam nhân phân ăn. Tạ lao thái ra dân cư đơn giản, cho nên phân cơm nghi thức cũng tương đối đơn giản. Lâm nhân biết, này nạn đói niên đại nhà ai nhật tử đều không hảo quá lâm lão thái cho nàng một cái đại bánh ngô nàng nào không biết xấu hổ thật sự độc chiếm kia bánh ngô lập tức bẻ hơn phân nửa xuống dưới phóng tới dương quế hoa trong chén ngươi đứa nhỏ này ngươi tạ loại lại cho ngươi ngươi liền ăn dương quế hoa muốn đem hơn phân nửa cái bánh ngô còn trở về lâm nhân vội né tránh thím ta ở nhà căn bản ăn không được bánh ngô hôm nay có thể nếm đến bánh ngô hương vị đã giống ăn tết cũng không dám ăn nhiều tạ lao thái một bên nghe nhịn không được thở dài nhà họ lâm đều là hoa hát tâm can lâm nhân ở soát xong tồn tại cảm sau liền tìm địa phương ngồi xổm bắt đầu gặm bánh ô mới vừa gặm một ngụm liền ở trong óc nghe được đình một thanh âm vang lên theo sau hệ thống quân thanh âm vang lên nông nghiệp kỹ có thể tăng lên tới một cấp đạt được một cái kỹ năng điểm khen thưởng một túi hẳn giống lâm nhân sửng sốt cắt nửa ngày lúa này liền làm nông nghiệp kỹ có thể tăng lên một cấp bậc giống như cái này hệ thống cũng không phải quá hố nàng nội coi một chút hệ thống Thấy trong không gian mặt kho hàng trung trừ bỏ nàng kia túi mì xào phấn ở ngoài lại nhiều một túi tiền hạt giống. Từ lúc ban đầu nàng lựa chọn giúp đỡ người nghèo lựa chọn trung nông lúc sau, hệ thống liền thành cái này không gian, một cái có một mảnh màu đen úp thổ nông trường không gian. Cái này làm cho lâm nhân nhịn không được tưởng, nếu nàng lúc ấy tuyển mặt khác lựa chọn, tỉ như nói công, hoặc là thường, như vậy có thể hay không xuất hiện khác không gian. Lúc này hệ thống quân thanh âm lại vang lên, ký chủ thỉnh chú ý căn cứ ký chủ lựa chọn. Nông là nhiệm vụ chủ tuyến, mặt khác vì nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chi nhánh có thể khai thông, nhưng sẽ không có đơn độc không gian. Chương 6 không đánh chết không thể. Lâm nhân hiểu được, từ nay về sau, hệ thống đều sẽ lấy đồng ruộng không gian hình thức tồn tại, mà mặt khác ba cái giúp đỡ người nghèo hạng mục, nhiều nhất chỉ là cái đương cái trò chơi nhỏ chơi chơi mà thôi. Kỳ thật, có thể có cái này đồng ruộng không gian đã thực hảo. Nếu làm nàng một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn là sẽ tuyển nông. Bởi vì nàng đến làm chính mình ăn no bụng a Lâm nhân tưởng xong này đó sau, lại sinh ra tân nghi vấn, này túi hạt giống như thế nào gieo giống. Là nàng chính mình đi vào không gian, vẫn là mặt khác biện pháp gì. Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ nông nghiệp kỹ có thể mãn 10 cấp lúc sau mới có thể đi vào không gian. Gieo giống không cần tiến không gian, ký chủ nhưng thông qua ý niệm thao tác. Lâm nhân ở trong lòng mặc suy nghĩ biến gieo giống. Quả nhiên không gian kho hàng bên trong kia túi hạt giống không thấy. Mà không gian đồng ruộng thượng tràn đầy đều là vừa phát ra tới tiểu mầm. Mới vừa gieo giống liền nảy mầm. Thiên. Này sinh trưởng tốc độ quả thực nịch thiên. Hệ thống quân, hệ thống quân, ngươi khen thưởng cấp đều là cái gì hạt giống A. Bao lâu thời gian có thể thành thủ? Lâm nhân bội hỏi. Chính là lần này đợi Hảo một trận đều không có chờ đến hệ thống đáp lại. Được, vẫn là chạy nhanh ăn đồ vật đi làm việc đi. Tranh thủ sớm một chút mãn 10 cấp, Hảo đi vào không gian nhìn xem hiếm lạ. Buổi chiều như cũng là cắt lúa. Chỉ là Lâm Nhân ngạc nhiên phát hiện chính mình cắt lúa tốc độ càng mau, hiệu suất càng cao. Này đều sao lại thế này? Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn không đạt được như vậy cao hiệu suất A. Lâm Nhân nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy kỳ quặc ra ở hệ thống bên trong tân đạt được một cái kỹ năng điểm thượng. Giữa chưa nàng nông nghiệp kỹ có thể lên tới một cấp, đạt được một cái kỹ năng điểm, cùng một túi hạt giống khen thưởng. Hạt giống gieo giống đi xuống có thể thu hoạch thu hoạch. Hiển nhiên kia một cái kỹ năng điểm cũng không phải nhìn hảo ngoạn bài trí. Đó là thật thật tại tại kỹ năng A. Có thể tức thời dung nhập nàng cái này ký chủ thân thể, không cần chăm học khổ luyện, là có thể làm việc đến kỹ năng. Giờ phút này Lâm Nhân kinh hỉ cảm thấy này hệ thống quả thực chính là cái bà bối. Buổi chiều thời điểm, Lâm Nhân cắt lúa tốc độ không sai biệt lắm đã vượt qua dương quế hoa, hơn nữa so dương quế hoa cắt đến trình tề, một chút để xuất đều không có. Sắc trời sắc hắc, mau kết thúc công việc thời điểm. Lão đội trưởng tới nghiệm thu việc nhà nông Một đường đi tới Xem qua người khác cắt đến lúa Lại xem lâm nhân cắt đến lúa nhịn không được khen Nhân tử à Việc làm được không tồi Dương Quế Hoa Bạch được tốt như vậy Một cái sức lao động tới làm việc Trong lòng đã sớm vui dạo rực Lúc này nghe xong đội trưởng khen Vội nói Cũng không phải là Tốt như vậy một hài tử Lăng là bị trong nhà đầu đói đến thiếu chút nữa tắt thở Hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa Bị nàng nhị thẩm lấy lươi hai chém Đều mau không đường sống còn nhớ ta lần trước đem nàng từ trong đất cứu lên tới ân, giúp ta làm một ngày việc đâu. Lão đội trưởng nắm tàu hút thuốc côn tay nắm thật chặt, trong nhà người khác sự, hắn làm đội trưởng không tiện đúc kết. Hơn nữa tạ Lão Thái cùng Lâm Nhân Mai Chi Gian quá kết, hắn làm đội trưởng trong lòng rõ rành rành. Cho nên Lão đội trưởng không để bên, chỉ cổ vũ Lâm Nhân, ngươi hảo hảo làm việc, đến lúc đó ta nghĩ cách cho ngươi bình cái tiến tiến. Lâm Nhân cuốn quyết nói lời cảm tạ, cảm ơn đội trưởng, ta nhất định hảo hảo làm việc. Tiên tiến không tiên tiến nàng không để bụng, chỉ cần nàng hôm nay biểu hiện có thể được đến đội trưởng tán thành liền hảo. Chỉ cần nàng có thể ở đội trưởng trong lòng xoát một cái ấn tượng tốt, chờ yêu cầu đội trưởng hỗ trợ thời điểm là có thể nhiều một ít tự tin. Lão đội trưởng lại cổ vũ Lâm Nhân hai câu, lúc sau liền tránh ra đi nghiệm thu những người khác việc nhà nông. Toàn bộ thôn việc nhà nông nghiệm thu xong, lão đội trưởng không khỏi lại đối Lâm Nhân xem trọng liếc mắt một cái. Phóng nhãn toàn bộ thôn, cư nhiên không tìm được vài người cùng Lâm Nhân làm giống nhau tốt. Cái này làm cho lão đội trưởng rất có chút bất đắc dĩ, tập thể lao động chính là điểm này không tốt, không ít người kéo dài công việc, hoặc là chỉ làm mặt ngoài sự, mặc dù là thu hoạch vụ thu ngày mùa, vẫn có không ít người lười nhác, lâm nhân như vậy chịu chân chính hạ khí lực làm việc người, không nhiều lắm A Lão đội trưởng chính ngồi xổm nhà mình trong viện, cảm khái này đó thời điểm, đống nhiên nghe được ngoài cửa một trận ồn ào thanh truyền đến. Tiến nhi, đi xem sao lại thế này. Lão đội trưởng đối với chính mình đại cháu gái kêu một tiếng. lâm yến mới từ bên ngoài trở về sớm đem bên ngoài náo nhiệt nhìn cái hoàn toàn lúc này nghe ra ra hỏi tới lập tức nói ra là lâm nhân ở khóc nói là nàng mãi chờ nàng về nhà lúc sau muốn đánh chết nàng đánh người cái quốc đều chuẩn bị tốt lâm nhân sợ tới mức không dám về nhà nói muốn tới nhà của chúng ta tìm ngươi cấp bình phân xử lão đội trưởng biết lâm lão thái không đạo nghĩa thường xuyên khắc nghiệt đại cháu gái chính là này lấy cái quốc đánh người cũng nháo đến quá mức hắn suy nghĩ một chút lại hỏi nhà mình đại cháu gái Lâm Nhân là như thế nào biết nàng mãi muốn đánh chết nàng. Lâm Yến, là nàng muội tử Lâm Hà tử trong nhà chạy ra tới báo tin, nói nàng mãi đem đánh người ra hỏa đều chuẩn bị tốt, làm nàng chạy nhanh chạy trốn. Lão đội trưởng lại nhịn không được, thầm mắng một tiếng, thật là hồ nháo. Nói xong liền đi nhanh ra sân. Mới ra tới viện môn liền gặp được chính gào khóc Lâm Nhân. Khóc thành như vậy, ước chừng cũng là nói không rõ sự tình. Lão đội trưởng gì cũng không hỏi, chỉ bàn tay vung lên, hướng Lâm Nhân nói, đi. đi gặp người mãi, lâm nhân thoáng dừng lại khóc thút thít, đội trưởng, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ, ta muốn sống, ta không nghĩ bị đánh chết, lâm nhân cũng không biết chính mình sẽ nhanh như vậy liền tới phiền toái đội trưởng, thật sự là nàng cái kia nãi mãi quá lòng dạ hiểm độc, vừa mới nàng thu công, chính trở về đi, nên diện nhìn đến tiểu hà chạy tới, một cái kính làm nàng đường về nhà, trở về liền phải bị đánh chết. Với hỏi giới mới biết được trong nhà kia láo thái bà bởi vì nàng hôm nay giúp đỡ tạ lao thái trong nhà làm việc sự, bực một ngày, lúc sau lại bị nàng nhị thẩm trương tiểu thúy về nhà một cáo trạng, liền càng là nổi trận lôi đình. Dù sao là mệnh mang theo đen đuổi ngôi sao trổi, dưỡng phí lương thực, thật đúng là không bằng đánh chết sạch sẽ, tổng hảo quá phóng nhà mình việc không làm chạy tới nhà người khác giúp người khác tránh công điểm. Đừng sợ, có ta cái này đội trưởng ở, không ai dám đánh chết người. Lão đội trưởng giàu dĩ nói câu. thật muốn là hắn quản đội sản xuất có người bị đánh chết kia hắn cái này đội trưởng cũng đừng đương lâm nhân nắm tiểu hà đi theo lão đội trưởng một đường trở về chính mình ra còn không có tiếng việt môn thật xa liền nghe được nhà mình nhị thẩm tiếng khóc ta mệnh khổ a ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm mệnh chết mệnh sống một cái nha đầu đều có thể hướng ta trên mặt dẫm nàng như vậy ngạch mệnh ta nào dám chém nàng ta bị nàng khắc đã chết còn kém không nhiều lắm trong nhà việc không làm xong nàng chạy tới nhà người khác đem nhà người khác việc làm tề tề trình trình. chúng ta này cả gia đình còn chưa có chết tuyệt đâu, nàng liền vội vã đi nịnh bợ người khác. lão đội trưởng linh Mày đẩy tới nhà họ lâm viện môn. lâm nhị thẩm thấy đội trưởng tới, khóc đến lớn hơn nửa thanh. lâm lão thái vốn dĩ ban ngày liền ngẹn hỏa, nghe lâm nhị thẩm tiếng khóc liền giống như hỏa thượng rót dù, lập tức lấy về mặt trượng ở trên bàn gõ vài cái tử, chờ kia ngôi sao trổi trở về, không đánh chết nàng không thể. chương bảy phần tử xấu. lâm lão thái tuổi lớn ánh mắt không tốt sắc trời lại đã khuya cũng không nhìn thấy lão đội trưởng đã đến vẫn khí thế kiêu ngạo ồn ào muốn đánh người lão đội trưởng tiến sân liền chính thai nghe xong như vậy vừa ra lập tức giống lên một tiếng ta đảo muốn nhìn ai có thể coi rẻ quốc gia pháp luật đem chính mình thân cháu gái đánh gần chết mới thôi lâm lão thái bị đội trưởng như vậy một giống hoảng sợ ngay sau đó cũng học Lâm nhị thẩm bộ dáng kêu khóc lên ta mệnh khổ a trong nhà ra như vậy cái ngôi sao trổi ta lão nhân bị nàng khắc đã chết Hiện tại nàng lại tới khắc ta à. Ta đời trước làm cái gì nghiệt u. lão đội trưởng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Lâm nhân thấy lão đội trưởng không quá giỏi về ứng đối này đó la lối khóc lóc không nói lý nữ, liền chính mình đã mở miệng, cái gì ngôi sao trổi. Cái gì khắp người chết. Đầy miệng phong kiến mê tín. Chủ tịch trích lời đều nói, muốn ủng hộ khoa học bài trừ mê tín. Các ngươi cả ngày ồn ào này đó mê tín, chính là ở cùng vĩ đại lãnh tụ đối nghịch. Các ngươi hết thể đều là phần tử xấu. Khó lường, phân tử xấu cái này mũ đều khấu hạ tới. Lâm lão thái cùng lâm nhị thẩm hết thể đều không dành lo khóc, này nói cái chuyện nhà, như thế nào liền thành phần tử xấu. Phân tử xấu chính là phải bị tân bốc dạ phố, còn phải bị phê đấu, một khi bị trở thành phần tử xấu, kia thành phần liền hoàn toàn hỏng rồi. Không chỉ có chính mình cả đời không dám ngừng đầu, cả nhà đều phải đi theo tao hương. Lâm lão thái tuy rằng tuổi lớn, nhưng phản ứng còn rất nhanh, chỉ ngây người từng cái sau liền xả lâm nhân liền bắt đầu đánh. Ngươi cái tiện cô gái chính là không có hảo tâm. Ngươi cố ý không cho chúng ta hảo quá có phải hay không? Lâm Nhân một bên trốn tránh Lâm lao Thái đánh, một bên lớn tiếng nói, đánh đi, đánh chết ta, cục công an người tới đem các ngươi hết thảy đều chảo tiến ngục giam, về sau các ngươi đời đời con cháu liền hết thảy đều là phần tử xấu. Lão đội trưởng đem Lâm Nhân cùng Lâm Lão Thái kéo ra, điều đình nói, không sai, đánh người phạm pháp. Tuy rằng nhân tử là ngươi cháu gái, nhưng ngươi muốn đem nàng đánh ra cái tốt xấu. Nàng đi huyện cục công an cáo trạng, một cáo một cái chuẩn. Đến lúc đó dạo phố phê đấu đều là nhẹ. Lâm lão Thái vừa nghe, hoàn toàn héo nhi. Cái này đáng giận nha đầu, còn đánh nữa thôi được. Thấy Lâm lão Thái thành thật, lão đội trưởng lại nói, người một nhà hòa thuận sinh hoạt, như thế nào liền không tốt. Một hai phải mỗi ngày kêu đánh tiêu giết, nói ra đi mất mặt không. Đêm nay thượng đều hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại, về sau ai lại nháo khiến cho công xã người tới khai phê đấu hội. Lâm lão thái hiện tại là hoàn toàn nháo không đứng dậy. Lâm Nhân trong lòng cũng yên tâm xuống dưới, bất quá, nàng cũng không tính toán liền như vậy khinh tha kia lão thái bà, toại giả bộ một bộ xúc động nhiên bộ dáng tới, vô cùng hoảng sợ hỏi lão đội trưởng, "Ta đây mãi tưởng trộm đói chết ta làm sao bây giờ?" Lão đội trưởng suy nghĩ Hạ Lâm Nhân hôm nay làm việc nhà nông khi biểu hiện xuất sắc, lập tức nói, "Nàng nếu là không cho ngươi cơm ăn, ngươi tới tìm ta, ta cho ngươi viết thư giới thiệu, ngươi đi cùng xã cáo nàng." Tốt như vậy làm việc hạt giống tốt. đừng nói tiên tiến bồi dưỡng bồi dưỡng đều có thể đường mẫu mực lại bị này ác bà tử cấp tra tấn thành như vậy lão đội trưởng nhớ tới đều hận đến hoảng lâm nhân được lão đội trưởng nói vừa lòng không ít lúc này nàng tổng có thể quá một đoạn sống yên ổn nhật tử lão đội trưởng điều đình xong mâu thuẫn lúc sau liền rời đi lâm gia tam tức phụ điểm đèn dầu đem nấu tốt cơm đảo tiến chậu cơm kêu lão thái thái đi phân cơm lão thái thái trong lòng nghẹn khí đâu nghe lão tam tức phụ kêu nàng lập tức liền dôi trở về các ngươi một đám đều không đem ta để vào mắt ta tồn tại còn có cái gì ý tứ không ăn cơm đói chết tính đỡ phải các ngươi một đám tới tra tấn ta lời này tuy rằng là hướng lao tam tức phụ nói nhưng thực tế thượng lại là nói cho lâm nhân nghe lâm nhân cười lạnh một tiếng lười đến phản ứng nàng lo chính mình cầm cơm uống cho chính mình cùng tiểu hà một người múc một mãn chén cháo sau đó bắt cơm một mặt trở về chính mình trong phòng nhỏ từ trong không gian bắt mì xào phấn ra tới ở cháo bên trong cùng từng ngụm từng ngụm ăn lên lâm lão thái sợ dư lại cơm cũng bị lâm nhân cấp soàn soạt chỉ phải nhận khi tiếp đón trong nhà những người khác lại đây ăn cơm nhà chính bên trong lão thái thái một bên cầm cơm muông phân cơm một bên cửa trách nàng kia hai cái nhi tử mệt các ngươi vẫn là nam nhân vừa rồi mắt thấy lão nương cùng tức phụ bị người khác ức hiếp liền dám cũng không dám đánh một cái lâm kiến quốc mẹ ngươi đều sắp bị trở thành phần tử xấu phê đấu ta nào dám lắm miệng ta muốn lắm miệng ta không cũng thành phần tử xấu Lâm kiến quân tương đối thông minh, chỉ lo ăn cơm, gì lời nói đều không nói. Trong lòng nghĩ, lão nhị tức phụ quá có thể náo loạn, hôm nay này vừa ra tất cả đều là lão nhị tức phụ nháo ra tới. Nếu là ngày mai lão nhị tức phụ còn khuyến khích lão nương hồ nháo, kia cái này ra vẫn là sớm một chút phân sạch sẽ. Lâm kiến quân buồn không hề răng, chính là hai người bọn họ Nhi tử có chút thiếu kiên nhẫn. Nãi nãi, đại tỷ chọc ngươi sinh khí, ngày mai ta giúp ngươi đánh nàng. Tám tuổi lâm thạch nói. sáu tuổi lâm trụ phụ hòa nói, đúng vậy, đánh đại tỷ. lão nhị gia lâm hồng lâm mai đã sớm vì chính mình mẹ bất bình. nghe xong lâm thạch lâm trụ nói, tức khắc cũng biểu thái, đại tỷ phải đánh, an đánh mới có thể nghe lời. lâm lão thái nghe cháu trai cháu gái nói, trong lòng rất là hưởng thụ. ở lâm nhân nơi đó chịu ủy khuất lập tức đi hơn phân nửa, vẫn là ta ngoan tôn nhóm đau lòng ta a. nói xong bất giác hướng tới đại tôn tử lâm vĩ nhìn thoáng qua, này vừa thấy liền thấy được lâm vĩ bên cạnh ngồi dương tú nga. Vừa mới bình phục nội tâm bất giác lại có chút hỏa đại, dơ lên trong tay cơm ngưỡng liền cho Dương Tú Nga lập tức, đều là ngươi sinh thứ tốt. Ta xem ngươi mới là trong nhà lớn nhất ngôi sao trổi. Dương Tú Nga cúi đầu đang ăn cơm đâu, không hề dấu hiệu ăn này một muỗng, đầu bị đánh sinh đau, trong lòng khổ không nói nổi, âm thầm cắn răng, kia hai cái nha đầu thật là hại khổ nàng. Ngày nào đó tìm cơ hội đem các nàng hết thể đuổi ra ra môn mới sạch sẽ. Lâm nhân bên này, mới vô tâm tư quản lâm gia này đó phá sự. Nàng cùng Lâm Hà tránh ở nàng trong phòng nhỏ ăn mì xào hồ đâu. Tối hôm qua trời tối thấy không rõ liền tính, sáng nay thượng nàng từ không gian lấy mì xào thời điểm là đem bàn tay đến nàng mép giường cái này trong ngăn tủ lấy, đỡ phải làm cho Lâm Hà mặt không hảo giải thích. Vừa mới nàng ở trong không gian, dùng trang hạt giống túi trang một túi mì xào phấn ra tới, ước chừng năm 6 cân bộ dáng sớn trời tối bỏ vào trong ngăn tủ. Sau đó đôi Lâm Hà nói, tiểu hà, ngày mai ngươi đói bụng liền từ trong ngăn tủ lấy mì xào phân ăn. Này đó đều là tỷ giúp nhân ra làm việc tranh tới. Ngươi yên tâm ăn, chỉ có một chút, ngàn vạn đừng làm cho người khác đã biết. 9 tuổi Lâm Hà vừa nghe coi ăn, tức khắc vui vẻ thực, đại tỷ, ngươi thật lợi hại. Ta hôm nay đều nghe nói, đại tỷ ngươi làm việc đều bị đội trưởng khích lệ. Lâm nhân đáp lại nói, đúng vậy, sinh ở nông thôn, nếu muốn ăn cơm no, chỉ có thể đem việc nhà nông nhi làm hảo A. Một chén lớn hổ rán xuống bụng, không sai biệt lắm có cái bảy phần no. Thoát khỏi đói khắt lúc sau. Lâm nhân liền nằm xuống tới ngủ chương tám nham hiểm đàn bà Nhi Này 60 niên đại nông thôn sinh hoạt điều kiện thật sự là quá gian khổ Tuổi đều quý giá thực, miễn bản dùng tuổi thiêu nước gấm tắm rửa Lâm nhân cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục chịu đựng này một thân mùi mồ hôi đi vào giấc ngủ Nghĩ chờ thu hoạch vụ thu vội sau khi xong liền đi chấn trên tìm xem xem có không nhà tám Ban ngày mệt mỏi một ngày Lâm nhân mới vừa nằm xuống không lâu liền ngủ say Liền nội coi không gian cũng chưa lo lắng Ngày hôm sau buổi sáng theo thường lệ là bị lâm lão thái lớn giọng cấp đánh thức. Lâm nhân tối hôm qua ngủ đến sớm, này sáng tinh mơ tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng đứng ở trong viện chải tóc, sau đó lại từ múc điểm nước, rửa mặt. Lại lần nữa cảm thấy thời đại này vật tư bần cùng, nàng liền một cái lau mặt khăn lông đều không có. Đơn giản rửa mặt một phen lúc sau, cả gia đình người liền ngồi vào bàn ăn bên bắt đầu ăn cơm sáng. Lâm lão thái còn ghi hận tối hôm qua kia cha, liền hy thang tử cũng không cho lâm nhân múc. Phân cơm thời điểm trực tiếp lướt qua nàng đi, coi như không nhìn thấy. Lâm nhân ám mới sẽ không sợ nàng, lấy chiếc đúa gõ gõ chén, mãi, ta cơm đâu. Lâm lão thái xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, ta cho ngươi ăn cơm, ngươi ăn no đi cho người khác làm việc, ta mới không như vậy xuẩn. Lâm nhân cười nhạo một tiếng, mãi, ngươi nói lời này cũng không tao. Ta ở ngươi này gì thời điểm ăn no quá. Cả ngày đều là hy tháng tử. Ngươi không cho ta ăn lương thực còn muốn cho ta làm việc. Ngươi mặt sao này đại đâu. Ngày hôm qua giữa trưa ta tạ mãi mãi cho ta ăn chính là bánh ngô đâu, nhưng lại nói bụt Lâm lão thái tức khắc bản mặt, mắng, ăn cây táo, rào cây sung đổ vỡ. Lâm nhân lập tức đỉnh trở về, ta ở nhà trước nay không ăn qua một ngụm giống dạ cơm, nhưng thật ra người ngoài cho ta ăn ngon, này hẳn là không tính ăn cây táo, rào cây sung đi. Lâm lão thái tức giận đến không được, chỉ vào Lâm nhân, ngươi cái ngôi sao chổi, ngươi cố ý khắc chết ta à? Lâm nhân cười cười, mãi, ngươi này nói cái gì? Ta ý tứ là, ngươi nếu có thể cho ta ăn chút lương thực, ta cũng sẽ không đi nhà người khác làm việc ga không nói ăn thật tốt, ít nhất cùng ta mẹ cùng hai cái thím nhóm ăn giống nhau liền thành. Lao thái thái vừa nghe, tức giận đến sắc mặt xanh lẻ, này nha đầu chết tiệt kia đi cấp tạ Lao thái kia đồ đê tiện làm việc, nhưng thật ra quái nàng cái này đương mãi không cho ăn lương thực. Lâm thạch thấy mãi mãi tức giận đến nói không ra lời, lập tức từ túi gáo móc ra cục đá lui tới lâm nhân trên người ném, đánh chết ngươi, làm ngươi còn khí mãi. Hán tối hôm qua thượng nói muốn giúp mãi đánh đại tỷ, liền nhất định nói được thì làm được. Có lâm thạch rắt đầu, lâm ra mấy cái tiểu hài tử sôi nổi bắt đầu hướng tới lâm nhân ném đá. Lâm nhân ám đạo, khó trách hôm nay buổi sáng nàng trải đầu rửa mặt thời điểm phát hiện này đàn mau hài tử quay quái, quái, nguyên lai là trộm đạo nhặt đá muốn đánh người đâu. Tiểu hài tử đánh người, một bàn đánh người mắt lại nhìn, một câu không nói. Bên người không nói lời nào đảo thôi, liền dương tú nga cái này thân mụ cũng không nói lời nào, không chỉ có không nói lời nào. còn vẻ mặt ngươi chính là nên đánh biểu tình lâm vĩ đi theo dương tú nga cùng nhau xem náo nhiệt hơn nữa ánh mắt mang theo tàn nhẫn quang tựa hồ nghĩ đến tiểu hài tử chỉ biết lấy cục đá đánh người này nếu là ta đã sớm nhanh nhanh nàng đánh ngã lâm nhân giờ phút này đối cái này ra là hoàn toàn rét lạnh tâm cảm thấy hôm nay cần thiết phải cho mấy cái tiểu tể tử một chút nhan sắc nhìn một cái đúng lúc lúc này lao tam tức phụ lưu tĩnh hương mở miệng uống trụ mấy cái hồ nháo hài tử không có bọn nhỏ làm ầm mỹ. Trên bàn cơm ăn tĩnh không ít, chỉ nghe lưu tính hương nói, nhân tử, ngươi đừng trách ngươi mãi, muốn trách thì trách ông trời không cho ta được mùa. Nói đến cùng, đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Ngươi cho ngươi mãi nói lời xin lỗi, tam thẩm kia chén cơm liền nhường cho ngươi. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, tối hôm qua như vậy một áo trong thôn đều nên chế dễ ước, lại nói, ngươi đều 15 tuổi đại cô nương, lại quá hai năm liền phải làm ai, muốn việc hôn nhân nói đến nhà ai. Vẫn là ngươi nại định đoạn. Nhắc tới việc hôn nhân hai chữ, vừa mới còn tức giận đến nói không nên lời lời nói lâm lão thái mí mắt run run, ngay sau đó biểu tình thư hoán không ít. Lâm nhân đôi mắt mị mị, cẩn thận đánh giá khởi chính mình cái này lời nói không quá nhiều tam thẩm tới. Cái này tam thẩm, lời tuy nhiên không nhiều lắm, chính là vừa ra khỏi miệng, kia tuyệt đối là quân sư cấp. Nhìn một cái vừa rồi những lời này đó nói, nghe tới như là ở hảo tâm khuyên giải. Trên thực tế so tối hôm qua thượng nhị thẩm kia một phen la lối khóc lóc khóc nháo có lực sát thương nhiều. minh nếu khuyên nàng cùng lao thái thái hòa hảo, kỳ thật là tự cấp lao thái thái chi chiêu nhi đâu. Đánh không được, đánh phải bị trở thành phần tử xấu phê đấu, đói không được, đói là phải bị bẩm báo cục công an, kia cho ngươi nói một môn dơ bẩn việc hôn nhân luôn là có thể. Cái gọi là gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, gả cho cái dơ bẩn nam nhân, cả đời này liền tính là hủy hoại. Hơn nữa như vậy sự... Liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có, chính phủ lại thế nào cũng quản không được nam cùng nữ kết hôn đi. Thật muốn là gả đi ra ngoài ở nhà chồng ăn mệt, kia theo chân bọn họ nhà họ Lâm lại có gì làm. Không thể không nói, Lâm tam thẩm người này thái âm, nói ra nói nghe mềm mại, chính là lại là giết người không thấy máu. Này nếu là nguyên chủ cái kia nha đầu ốc, nhất định là bị tam thẩm bán còn ở giúp tam thẩm đếm tiền. Lâm nhân nhìn nhà mình tam thẩm lưu tĩnh hương vài lần sau, liền thu hồi ánh mắt, cười cười. Tam thẩm ngươi lời này nói công đạo, ngươi có thể so ta nhị thẩm phân rõ phải trái nhiều. Liền tính là diễn kịch, cũng đến châm ngòi một phen, làm này đó hát tâm can đấu tranh nội bộ đi. Cũng lười đến đi xem lâm nhị thẩm sắc mặt, lâm nhân nói tiếp, xem ở tam thẩm ngươi mặt mũi thượng, ta đáp ứng, chỉ cần mãi cho ta một ngụm cơm no, ta hôm nay liền không đi nhà người khác làm việc. Lâm Lão thái đương ra làm chủ cả đời, hiện tại sao có thể chịu thua. Mặc dù là lâm nhân thấp đầu, nàng cũng áp không dưới khẩu khí này. Lung tung cấp lâm nhân múc nửa chén hy tháng tử, ứng phó rồi đi. Lâm nhân thở dài một tiếng, tam thẩm, ngươi cũng thấy rồi, ngại đây là không hiếm lạ ta cấp trong nhà làm việc đâu. Tính, ta cái này ngồi sao trổi cũng không ngồi ở chỗ này thảo người ghét. Nói xong kéo tiểu hà, trở lại trong phòng nhỏ đi ăn mì xào. Trong phòng nhỏ mặt, lâm nhân một bên hướng trong chén đảo mì xào phấn, một bên ở trong lòng cân nhắc, tưởng cái biện pháp gì hảo hảo giáo hấn một chút kia lưu tính hương đâu. trương tiểu thúy như vậy trực lai trực vang tính tình còn dễ đối phó dù sao cũng nhiều động hai hạ một mép cùng lưu tính hương như vậy nham hiểm đàn bà nhi liền không giống nhau cần thiết cho nàng tới điểm tàn nhẫn bằng không nàng thật cho rằng nàng chính mình nhiều khôn khéo đâu lâm nhân buổi sáng ăn một đốn no sau đó liền đi bắt đầu làm việc sắp ra cửa thời điểm lâm hà trộm đối nàng nói tỷ, ta mấy ngày nay giúp mãi làm cơm đâu ta tìm cái bình gốm tử trang thủy trôn đến thiêu xong xài hôi hôm nay buổi tối ngươi liền dùng kia nước cấm mì gói hồ ăn ngay mùa việc trọng, ngươi ngàn vạn đường mẹ suy sụp. Lâm Nhân lại lần nữa đối Lâm Hà xem trọng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ cơ linh thực đâu. Tốt như vậy hài tử, sao đã bị Lâm ra người trở thành ngôi sao chổi bẩn thiệu thành như vậy. Tiểu Hà, ta bắt đầu làm việc thời điểm, ngài có hay không đánh ngươi. Lâm Nhân sợ chính mình sự liên lụy Tiểu Hà. chương chín không gian thu hoạch. Tiểu Hà lắc đầu, không có, ngài đánh ta ta liền chạy. ngài đau lòng Lâm Hồng Lâm ai bọn họ. Làm cho bọn họ đều đi ra ngoài nhặt xài, chỉ chờ ta có thể hỗ trợ nấu cơm, nàng sẽ không thật sự đánh ta. Lâm nhân ám đạo, chính là nói, vẫn là đánh. Ai? Cuộc sống này, quá đến cũng thật đủ không thú vị. Chờ thu thập xong lưu tính hương, liền chạy nhanh nghĩ cách từ nhà này dọn ra đi. Vạn nhất tiểu hạ như vậy cơ linh đầu bị đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Cáo biệt Lâm Hà, Gia Gia Môn, Lâm nhân trực tiếp đi Dương Quế Hoa một nhà phụ trách kia phiến đồng ruộng. bởi vì ngày hôm qua ở hệ thống được đến khen thưởng cho nên hôm nay lâm nhân làm việc làm được càng thêm ra sức ngày hôm qua hệ thống khen thưởng hạt giống gieo giống đi xuống hôm nay buổi sáng kia manh mối đã lớn lên trước đũa như vậy dài quá có thể thấy được hệ thống khen thưởng đều là bà bối cho nên nàng đến nắm chặt ngày mùa thời cơ hảo hảo làm việc mau chóng tăng lên nông nghiệp kỹ có thể nhiều thăng cấp nhiều lấy khen thưởng đồng thời đâu còn có thể ở lão đội trưởng nơi đó nhiều soát tồn tại cảm trong không gian cùng không gian ngoại hai không lầm Vội nửa ngày, tạ Lao Thái lại tới đưa cơm. Lần này không cần Dương Quế hoa khen, tạ Lao Thái thật xa đều nhìn đến nhà mình việc nhà nông nhi so nhà khác làm xinh đẹp, cho nên phân cơm thời điểm ngạnh cấp Lâm Nhân tắt hai cái bánh ngô. Lâm Nhân chối từ không cần, tạ Lao Thái liền nói, ta vừa tới đưa cơm trên đường, nhìn đến ngươi mãi đuổi theo tiểu hà chạy đâu, kia cũng là cái đáng thương hài tử, này hai cái bánh ngô ngươi ăn một cái, thừa một cái cấp tiểu hà mang về. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Lâm nhân chỉ phải nhận lấy bánh ngô lần nữa hướng tạ lao thai nói lời cảm tạ. Giữa chưa gặm một cái bánh ngô buổi chiều cũng không phải quá đói. Lâm nhân cắn răng, lại liều mạng nửa ngày. Buổi tối kết thúc công việc về nhà, kéo mỏi mệnh thân hình đi ở trên đường thời điểm, rốt cuộc nghe được trong óc đinh một tiếng. Nông nghiệp kỹ có thể lên tới hai cấp, đạt được một cái kỹ năng điểm, khen thưởng hạt giống một túi. Hệ thống thanh em vang lên. Lâm nhân thật dài phun ra một hơi tới, hôm nay này việc, cuối cùng không bạch làm. Buổi tối trở về trong nhà, Lâm Nhân đem tạ lao thái cấp bánh ngô đem ra, làm cho cả nhà mặt đưa cho Tiểu Hà, cấp, tỷ giúp ngươi tránh. Mau ăn, bên trong các đường, ngọt ngào. Tiểu Hà vừa nghe, đành phải nuốt hạ nước miếng. Cùng nhau nuốt nước miếng còn có Lâm ra mặt khác mấy cái hải tử. Nhà họ Lâm vì cấp trong nhà lao động nhóm bổ sung thể lực, cũng làm bánh ngô. Chính là Lâm ra bánh ngô đều là lương thực phụ, ăn chát thiết hầu. Người tạ lao thái làm được bánh ngô, tuy rằng cũng là lương thực phụ, Nhưng tương đối tinh tế, không thế nào chát thiết hầu, lại còn có thả đường. Tiểu hài tử thấy ăn ngon, tức khắc liền thèm. Tiểu Hà rất là thần khí cắn khẩu bánh ngô, sau đó đôi Lâm Nhân nói, Tỷ, chúng ta đi ra ngoài ăn, mới không cho bọn họ nhìn đến, ai làm cho bọn họ hôm nay buổi sáng lấy đá đánh tỷ. Lâm Nhân cười cười, yêu thương xoa xoa Tiểu Hà đầu, đáp ứng xuống dưới, Hảo, chúng ta đi bên ngoài ngồi trong chốc lát. Lâm Nhân hôm nay làm việc ra sức, cho nên tan tầm so sớm. Nàng cùng Tiểu Hà ở trong thôn bên đường đại thụ căn ngồi hạ lúc sau, bên thôn dân mới lục tục tan tầm. Có thôn phụ thấy Tiểu Hà ôm cái bánh ngô gặm, không khỏi chào hỏi, Tiểu Hà ăn cái gì đâu? Tiểu Hà rất là thần khí trả lời, tỷ của ta cho người ta làm việc, giúp ta tránh trở về ăn ngon. Nhưng thơm. Lâm nhân kéo kéo Tiểu Hà bím tóc, hảo hảo nói chuyện. Tiểu Hà nhìn Lâm nhân, tỷ, người trong nhà tổng nói đôi ta là ngôi sao trổi, là xui xẻo trứng, chính là ngươi xem hiện tại, chúng ta có ăn. Bọn họ không đến ăn, này không phải nói, chúng ta so với bọn hắn muốn lợi hại. Hai chị em chính trò chuyện thiên đâu, mấy cái từ trên đường đi qua các thôn dân nghị luận lời nói lơ đãng chui vào lâm nhân trong hai Đội trưởng nói, năm nay chúng ta đội nhiệm vụ là 9 vạn cân. Chính là chúng ta thôn năm nay thu hoạch tới xem, khẳng định thu không đến 9 vạn cân, này thuế lương gom không đủ, lợ không hảo còn phải nhà chúng ta ra hộ hộ ra bên ngoài lấy lương thực, ai? Cuộc sống này gian năn A. 9 vạn cân tính tốt. Ta cách vách đội sản xuất báo 10 vạn cân, này không phải đem người hướng tuyệt lộ thượng bức. Hiện tại nói gì cũng chưa dùng, chỉ có thể chờ lương thực thu đi lên lúc sau nhìn xem kết quả. Không phải nói sẽ cho chúng ta phát cứu tế lương. Lâm Nhân nghe những lời này, trong lòng đột nhiên liền có chút trầm trọng. Một linh năm, kế hoạch đại nhảy vọt còn ở, cả nước từ thượng đến hạ đưa ra một loạt không thực tế nhiệm vụ cùng chỉ tiêu. nay 9 vạn cân thuế lương chỉ tiêu, lộng không hảo còn chỉ là tầm thường. Giờ này khắc này, Nhất khổ vẫn là nông dân. Trong thành đảo con hảo, người thành phố ăn cung ứng lương, nhiều nhất ăn không đủ no, như thế nào cũng sẽ không đói chết. Nông thôn đã có thể thảm. Lâm nhân làm hai ngày việc nhà nông, bắt đầu làm việc tan tầm khi, đều sẽ ở bờ ruộng thượng đi một lần. Đồng ruộng bên trong hoa màu là cái bộ rắn gì, nàng trong lòng rất là rõ ràng. Liên tính là trời giáng kỳ tích, nay chín vạn cân sản lượng cũng huyền thực. Thật muốn là sai biệt muốn từ từng nhà đồ ăn bên trong bổ. kia năm nay mùa thu mùa đông thật là không phát qua hiện tại từng nhà còn có thể sinh hoạt ngon miệng lương vừa lên dao vậy tương đương đem mệnh dao ra đi kiếp trước nghe mãi mãi giảng qua đi nói qua đi mọi người khổ à không có cơm ăn ăn rau dại ăn vỏ cây lúc ấy còn cảm thấy khoa trương. hiện tại tình hình tới xem năm nay mùa thu có thể ăn thượng rau dại đều là tốt cứu tế lương hạ không tới chỉ có thể gặm vỏ cây lâm nhân cảm khái xong này đó nhịn không được nội coi một chút không gian trong không gian mặt thu hoạch Hôm nay buổi sáng còn lớn lên chiếc đũa như vậy trường, một ngày thời gian trôi qua, tới rồi hiện tại cư nhiên đã kết tuệ. Thứ tua tới khai, có lúa mạch, cũng có lúa. Trong không gian mặt thổ địa diện tích tới xem, ước chừng có một hectare như vậy lại Cũng không biết này một hectare diện tích thổ địa, có thể thu hoạch nhiều ít lương thực. Nàng nghĩ, nếu năm nay mùa thu thật sự rất khó ngao, không bằng đem trong không gian thu hoạch lương thực lấy ra tới cứu tế thôn dân. Này lâm ra trong trang. trừ bỏ nhà họ lâm người làm lâm nhân rất là bực bội ở ngoài, mặt khác thôn dân đều rất giản dị thiện lương, tỷ như tạ Lao Thái, tỷ như Hoa quế tím tỷ như Lao Đội trưởng. Nàng không thể trơ mắt nhìn những người này bởi vì một ngụm lương thực bỏ mạng Chính là trong không gian mặt lương thực đột nhiên lấy ra tới, nên như thế nào cùng người giải thích. Lâm nhân ngồi suy nghĩ một trận, không nghĩ ra được cái manh mối, chỉ phải mang theo ăn xong bánh ngô lâm hà về trước ra đi. Trong nhà đầu, cả gia đình người đã ăn qua cơm chiều. Thừa dịp lâm nhân tỷ hai không ở nhà thời điểm. Lâm nhân đã lười đến cùng này toàn ra người nhiều lời, nàng trực tiếp vào chính mình phòng nhỏ, làm lâm hà cho nàng đảo chén nước gấm tới uống. Lâm hà hiểu ý, nhanh nhẹn nhi đi phòng bếp đổ một chén lớn nước gấm cấp lâm nhân bưng tới. Lâm nhân hướng nước gấm trong chén gác mì xào phấn thời điểm, nghe được ngoài cửa tiểu hà thanh âm kêu, các ngươi không cho tỷ của ta ăn cơm, liền một ngụm thủy cũng không cho uống sao. Đem tỷ của ta chết đói đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Sau đó Tiểu Hà liền lại bưng một chén lớn nước gấm vào nhà tới, thấp giọng nói, tỉ, này nước gấm là ta nghĩ cách tiêu, ngươi nhưng cứ ăn, ăn xong rồi còn có. Chương mời hô chúng ta đoàn người. Mới vừa lâm nhân thừa dịp Tiểu Hà không ở, từ trong không gian cầm không ít mì xào ra tới, hiện tại làm cho lâm hà mặt, lại đem túi bên trong mì xào hướng trong chén đổ chút, Tiểu Hà, ngươi cũng ăn. Quá gầy khó coi, ta đến dài hơn thịt. Tiểu Hà lập tức nói, tỷ dai quá thịt liền đẹp, đến lúc đó có thể nói cái hảo nhà chồng. Nói cái gì nhà chồng? Lâm nhân nhìn về phía tiểu hà. Tiểu hà vội nói, là nãy nói. ngại hôm nay ban ngày nấu cơm khi đều ở nhắc mãi việc này. Lâm nhân méo chiếc đua tay nắm chặt, đều là nàng kia hảo Tam Thẩm Nhi suối dục chuyện tốt. Nói lên nàng này Tam Thẩm Nhi, chính là cái rất có tiểu thông minh. Nhà người khác nữ nhân đều khổ ha ha cắt lúa xe đời tử. Nàng này Tam Thẩm Nhi lại không biết chơi cái gì thủ đoạn, ôm cái đả cốc chàng thượng phơi hoa màu thoải mái việc. Cắt bỏ lúa đưa đến đả cốc chàng đi lên Thơi khô lúc sau tuất hạn, kia lưu tính hương chỉ phụ trách ngồi đả cốc chàng bên cạnh nhìn chằm chằm, thường thường đem lúa trở mình một phen, bảo đảm phơi nắng đều đều liền hảo. Toàn tay toàn chân người, ôm hạ như vậy thoải mái việc, kia lưu tính hương thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm nhân ở trong lòng cộng lại một chút, quyết định, ngày mai nhất định phải mang theo lão đội trưởng đi đả cốc chàng thượng thị sát thị sát. Hôm nay buổi tối Lâm nhân ăn no bụng lúc sau liền sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Nhân dùng tiểu hà lưu tại bình gốm bên trong bọt nước hồ rán ăn xong lúc sau liền ra cửa. Nàng hiện tại cũng không tưởng bởi vì một ít chuyện nhàm chán cùng Lâm ra người cãi nhau. Nàng cùng ngày hôm qua giống nhau, đi vào Dương Quế Hoa ra phụ trách đồng ruộng, bắt đầu cắt lúa. Dương Quế Hoa trần chờ mở miệng khuyên Lâm Nhân, nhân tử, hai ngày này bởi vì ngươi hỗ trợ, nhà ta việc đã làm không sai biệt lắm, ngươi xem, chính ngươi ra bên kia. Dương Quế Hoa đương nhiên muốn cho Lâm Nhân vẫn luôn cho nàng ra hỗ trợ. Chính là, Lâm Nhân gần nhất thông suốt dường như, làm việc càng ngày càng lợi hại, ngày hôm qua một ngày xuống dưới đã chọc không ít người đỏ mắt. Dương Quế Hoa không nghĩ trở thành kia suất đầu cái dùi, cho nên mới thử mở miệng khuyên Lâm Nhân một câu. Lâm Nhân cười cười, Hoa Quế thầm nhi, không phải ta không trở về nhà, là ta mãi cố ý không cho ta đường sống, ta hai ngày này cũng liền ở nhà ngươi ăn điểm cơm no, buổi tối trở về đều chỉ uống hy tháng tử. Lâm Nhân nói âm vừa ra, lập tức liền có cái thôn phụ mở miệng, nhân tử. Nếu không ngươi tới nhà của ta làm việc, giữa trưa ta cho ngươi ăn ba cái bánh ngô. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Cùng ngươi trong thôn chỗ hảo quan hệ, luôn là tốt. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, lúc sau lại có vài cái thôn phụ lại đây tìm Lâm Nhân. Nhân tử, ngươi tới nhà của chúng ta, ta mỗi ngày cho ngươi bốn cái bánh ngô. Lâm Nhân hỏa khí cười, các ngươi trước bài cái trình tự, ta từng nhà bang, bánh ngô không cần nhiều, một ngày ba cái cũng rất nhiều. Này niên đại đại gia nhật tử đều gian nan, nàng cũng không thể quá ích kỷ. Mấy cái thôn phụ nghe xong lâm nhân nói sau, một đám vui mừng khôn xiết, ba cái bánh ngô đổi một cái bổng lao động, đáng giá. Trước mở miệng mấy cái thôn phụ thương lượng chụp cái chính tự, mặt sau lại mở miệng, liền không cơ hội, bởi vì lại quá mấy ngày, thu hoạch vụ thu liền phải kết thúc, muốn bài, cũng chỉ có thể bài đến sang năm. Đêm qua kết thúc công việc ghi, lâm nhân hệ thống bên trong nông nghiệp kỹ có thể lên tới hai cấp, lại được một cái kỹ năng điểm. cho nên hôm nay nàng làm sống so ngày hôm qua còn muốn xuất sắc thằng đem nàng hỗ trợ làm việc gia nhân này mừng rỡ không khép miệng được ngày này lâm nhân cũng không có chỉ lo vùi đầu làm việc tới gần giữa trưa thời điểm nàng bất thời giờ giúp đỡ đỡ xe ba gác hướng đả cốc tràng tặng tranh lúa tân cắt bỏ lúa hướng đả cốc tràng thượng một tá lâm nhân vô vỗ trên người hôi nương nghỉ tạm đương khẩu ở đả cốc tràng thượng xoay một lần phạm là ái chơi tiểu thông minh người làm việc đều sẽ không thực kiên định bởi vì ở bọn họ xem ra Kiên định làm việc đều là ngốc tử, bọn họ nhiều thông minh A mới sẽ không làm ngốc tử làm sự. Quả nhiên, Lâm Nhân ở đả Cốc chàng thượng đi dạo một lần lúc sau, liền nhìn ra tới một việc. Sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nàng nếu là cầm việc này làm văn, chỉ sợ lưu tính hương lúc này muốn tải. Lâm Nhân nhìn sắp đến cơm trưa cơm điểm thời điểm, chạy chậm đi đến Lao đội trưởng làm việc trong đất, têu Lao đội trưởng. Lao đội trưởng đang ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng chuẩn bị ăn cơm trưa, thấy Lâm Nhân. vội đứng lên chào hỏi nhân tử ăn cơm không bởi vì lâm nhân làm việc càng ngày càng năng lực lão đội trưởng hiện tại đã đối nàng xem trọng vài mắt lâm nhân lắc lắc đầu ta mới vừa đi đả cốc chàng tặng tranh lúa phát hiện có chuyện không thích hợp chưa kịp ăn cơm liền tới đây lão đội trưởng vội hỏi đả cốc chàng bên kia ra chuyện gì lâm nhân ta nói không rõ vẫn là thỉnh đội trưởng ra ra ngài chính mắt đi gặp lão đội trưởng cầm lấy áo khoác chụp áo khoác thượng thảo tra, kiên hảo ta đi theo ngươi một chuyến lâm nhân cùng lão đội trưởng hướng đả cốc tràng đi thời điểm đồng ruộng bên trong không ít thôn dân đã tạm dừng việc nhà nông tìm địa phương ngồi ăn cơm đả cốc tràng thượng lưu tính hương ước chừng cũng đi ăn cơm toàn bộ đả cốc tràng thượng không thấy được nàng người lâm nhân mang theo đội trưởng đi đến ngày hôm qua phơi nắng quá kia đôi lúa bên chỉ một ít bông lúa đối đội trưởng nói này đó bông lúa đều không có làm thấu đã bị đôi lên không làm thấu bông lúa tuốt hạt thực khó khăn lại còn có dễ dàng mốc mèo biến chất đội trưởng ra ra Ta ngày hôm qua nghe nói chúng ta đội thượng năm nay muốn ngày lạnh nhất vạn cân lương thực, thu hoạch được không? Ta khác nói, nếu là bởi vì một ít người lười nhác, hư hao lương thực, này không phải ở hố chúng ta đoàn người sao. Lão đội trưởng biểu tình bỗng dưng liền nghiêm túc xuống dưới, nắm chặt bên hông tàu hút thuốc côn tay càng nắm chặt càng chặt. Vốn dĩ hắn mấy ngày nay liền vì hiến lương sự tình nháo đến trắng đêm khó ngủ, nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên có người như vậy không lấy lương thực đương hồi sự. Lão đội trưởng lập tức tìm người hỏi thăm hai ngày này đả cốc chàng bên này đều ai ở làm việc, thực mau sự tình liền tra được Lưu Tĩnh Hương trên đầu. Lưu Tĩnh Hương bị người gọi vào đả cốc chàng tới thời điểm đều con nốc ra chuyện gì a đây là. Lão đội trưởng thấy Lưu Tĩnh Hương liền giận sôi máu, ta không phải cho các ngươi ra phân việc sao. ngươi phóng nhà mình việc không làm, chạy đả cốc chàng tới làm chi. Lưu Tĩnh Hương nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, lập tức phản bác, nhân tử có thể phóng nhà mình việc không làm, chạy tới cho người khác ra làm việc. Ta tới đả cốc chàng thượng giúp một chút như thế nào liền không thể. Lưu Tĩnh Hương thật vất vả chơi tâm cơ, đem nhà mình trong đất việc đều đẩy cho Dương Tú Nga mẫu Tử, cùng với lão Nhị gia hai vợ chồng, mặt khác cùng người muốn đả cốc chàng thượng việc, không cần công điểm, chỉ cần cấp điểm ăn là được. Nguyên tưởng rằng chính mình năm nay thu hoạch vụ thu có thể nhẹ nhàng ứng phó qua đi, ai ngờ đến vừa mới ăn cái cơm trưa, đã bị Lao đội trưởng gọi tới nơi này quát lớn một hồi. Lão đội trưởng ngày thường liền chịu đủ rồi này những chơi tiểu thông minh lời nhắc người. Nhưng cho dù lười nhác cũng phân cái thời điểm có phải hay không. Này đàn bà cư nhiên lười nhác trốn đến không mảng toàn thôn người chết sống. Trưng 11 giờ đi cái kia ra. Lão đội trưởng gì cũng không nói, đi đến đả cốc chàng bên đôi kia đôi lúa bên, đem không có làm thấu bông lúa rút ra, khẩn đi vài bước, ném đến lưu tính hương trước mặt, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngày hôm qua không phơi khô, hôm nay lấy ra tới nhiều phơi một lát liền có thể đem người mệt chết. Này đó không phơi khô bông lúa đã phát mốc, ảnh hưởng lương thực chất lượng. Công xã không thu, ngươi có thể phụ trách sao? Lưu tính gương trận tròn mắt, còn không phải là mấy cây bông lúa sao? Năm rồi những cái đó đại cốc trong sân làm việc, không đều là như vậy làm, như thế nào tới rồi nàng nơi này cứ như vậy nghiêm trọng. Lão đội trưởng oán hận nói, Lan trở về nhà ngươi đi, đừng ở chỗ này thai hòa người. Chúng ta thôn năm nay vốn dĩ mặc cho vụ căng thẳng, ngươi lại như vậy một rào, người trong thôn còn có sống hay không? Lão đội trưởng lời này vừa nói ra, Vây xem các thôn dân sôi nổi hướng tới lưu tĩnh hương trên người nổ nước miếng, ngươi này lòng dạ hiểm độc đàn bà Nhi, cố ý không cho chúng ta đường sống A. Kỳ thật năm nay là cái cái gì quan cảnh, các thôn dân trong lòng đều rõ rành rành. Nộp lên thuế lương nhiệm vụ trọng, thu hoạch lại không tốt, cứu tế lương hiện tại còn không có tin tức. Này sau này nhật tử, cũng không dám đi xuống tưởng, nhớ tới tâm hoa liền lạnh, Hiện tại đội trưởng bắt được tới lưu tĩnh hương như vậy một cái lãng phí lương thực, đại gia hỏa đối với tương lai sợ hãi. Tất cả đều chuyển hóa thành lửa giận rơi tại Lưu Tĩnh Hương trên người. Nhổ nước miếng đều là nhẹ, không ít bạo tính tình đã bắt đầu ném cục đá. Lưu Tĩnh Hương chán thượng ăn mấy cái cục đá, tức khắc liền nổi lên bao, đau đến nàng liền phân biệt sức lực đều không có, bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. "Hảo, đều an tĩnh." Đội trưởng đúng lúc mở miệng, hắn cũng không tưởng sự tình náo đại. Hắn chỉ là muốn bắt một cái điển hình, sau đó hảo hảo giết gà doa khỉ. Xem ai về sau làm việc còn dám khởi vai tâm. Vì thế đội trưởng tuyên bố, Lưu Tĩnh Hương hành vi đại gia dõi như ban ngày, tính chất phi thường ác liệt. Khấu trừ nhà nàng năm nay thu hoạch vụ thu một nửa công điểm, lấy kỳ khiển trách. Đội trưởng nói âm vừa ra, các thôn dân liền lòng đầy căm phẫn phụ họa khấu công điểm. Khấu công điểm. Khấu công điểm. Còn có chút cái bạo tính tình hô, khấu công điểm quá nhẹ. Năm nay mùa thu nộp lên thuế lương sai biệt nhà nàng đến ra đầu to. Từng đạo thảo phạt trong tiếng, Lưu Tĩnh Hương dọa choáng váng. Nàng cảm giác chính mình cũng không có làm cái gì à, sự tình như thế nào liền thành như vậy. Lưu tĩnh hương không phục, càng không cam lòng, dựa vào cái gì lâm nhân kia ngôi sao trổi thành trong thôn hương bánh trái, mà nàng hảo hảo một người lại thành trong thôn cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm kiến quân là thật sự phải bị hắn cái này xuẩn bà nương cấp tức chết rồi. Xanh mét một khuôn mặt đem lưu tĩnh hương cấp lộng trở về nhà. Người một nhà thức khuya dậy sớm một khắc không ngừng vội nhiều thế này thiên, hiện tại khen ngược, bởi vì cái này xuẩn bà nương. Công điểm bị khấu một nửa không nói, này bổ thuế lương thời điểm còn phải so nhà khác nhiều lấy. Ngẫm lại trong nhà đầu vốn là thiếu đến đáng thương lương thực, lâm kiến quân cảm thấy cuộc sống này là hoàn toàn vô pháp qua. Lâm kiến quân lôi kéo lưu tĩnh hương rời khỏi sau, lão đội trưởng liền bắt đầu nói chuyện, đại gia an tĩnh. Trước mắt đúng là một năm phi thường quan trọng thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu thu có được không? Trực tiếp quan hệ đến chúng ta năm nay mùa đông đồ ăn, đại gia có bao nhiêu lực sử nhiều ít lực, ngàn vạn không cần lửa nhác. Này việc làm tốt, đội sản xuất cấp khen thưởng. Nếu là lại nhìn đến ai lời nhác, vậy cùng Lưu Tĩnh Hương giống nhau, trực tiếp khấu rất một nửa công điểm. Lâm Nhân một bên nhìn, cảm thấy lao đội trưởng rất có đầu óc, bắt lấy Lưu Tĩnh Hương như vậy một cái phản diện điển hình một sửa trị, kế tiếp mọi người làm việc nhi sẽ ra sức nhiều. Bất quá đội sản xuất sự tình không tới phiên nàng Lâm Nhân nhọc lòng, trước mắt nàng nên hảo hảo cân nhắc chính là, bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thu thập lưu Tịnh hương cái này thích ám chọc chọc hại người tiện phụ cố nhiên làm người thực vui sướng, chính là hôm nay giữa trưa chuyện này qua cái mấy ngày là có thể bình ổn, đến lúc đó nhà họ lầm kia toàn ra người khẳng định cũng sẽ không ngừng nghỉ. Chiều hôm nay, lâm nhân một bên làm việc, một bên cân nhắc, tưởng cái cái dạng gì biện pháp rời đi cái kia ra tương đối hảo đâu. Thức mau, lại là từng ngày sắc dần tối. Lão đội trưởng nghiệm thu xong cùng ngày việc nhà nông lúc sau, bận rộn cả ngày các thôn dân liền khiêng nông cụ ai về nhà n Lâm nhân đi theo các thôn dân cùng nhau, dọc theo đường đất, từ đồng ruộng hướng trong thôn đi. Mới vừa đi đến cửa thôn đã bị thần sắc nôn nóng tiểu hà cấp ngăn lại, tỷ, thì... Người chạy mau. Mãi lần này là thật sự muốn đánh chết người a? Lâm nhân cười lạnh một tiếng, chạy. Nàng còn có thể hướng chỗ nào chạy. Cái này niên đại, mặc kệ đi chỗ nào đều đến có thư giới thiệu, ra cửa mua cái đồ vật còn phải một phiếu. Nàng hộ khẩu còn đâu này lâm ra thôn, nếu hộ khẩu bất biến đến rời. Nàng đợi này trừ bỏ này lâm ra thôn chỗ nào đều đừng nghĩ đi. Cho nên, muốn tại đây trong thôn đầu quá ngày lành, đối mặt nhà họ lâm kia toàn ra kỳ ba, nói cái gì đều không thể túng. Lao ác bà muốn đánh người chết có phải hay không? Vậy tới đánh A. Lâm nhân đem trong tay nông cụ một ném, hướng cửa thôn kia khối đại thạch đầu thượng ngồi xuống, nàng còn liền không đi rồi, chuyên môn chờ kia lao ác bà, đảo muốn nhìn nàng hôm nay có thể nháo tới trình độ nào. Đúng là tan tầm về nhà thời gian. Trải qua cửa thôn thôn dân co không ít, thôn phụ nhóm ngày thường không có việc gì thích nhất nói chuyện hiếm, lúc này thấy lâm nhân lâm hà hai tỷ muội ngồi ở thôn đầu khóc sức mướt, liền nhịn không được tiến lên dò hỏi, thiên đều mau hắt ấu, sao còn không trở về nhà ăn cơm a các ngươi. Lâm hà nước nở đem mãi mãi muốn đánh chết đại tỷ sự tình cấp thôn phụ nhóm nói, lâm nhân chỉ một bên lau khỏe mắt, không nói lời nào. Lâm hà hôm nay là thật sự do sợ, ngày thường mãi mãi lại hùng cũng không có hôm nay như vậy hùng, muốn ăn thịt người mẫu con báo dường như không thấy huyết chưa từ bỏ ý định lâm hà thật vất vả đi theo lâm nhân ăn mấy đốn cơm no nàng không nghĩ đại tỷ bị mãi mãi đánh chết ta cho nên lâm hà khóc là thật sự khóc khóc đến thở hổn hển mà lâm nhân sao bất quá chính là vì trang trang đáng thương giả khóc túi đầu thực ủy khuất thực sợ hãi bộ dáng thường thường mặt một chút khỏe mắt kỳ thật lâm nhân trong lòng bình tĩnh thực nàng ước gì lâm ra người có thể làm cho sở hữu thôn dân mặt đại náo một hồi như vậy nàng liền có lý do từ cái kia trong nhà dọn ra đi Một đám thôn phụ chính vây quanh lâm nhân lâm hà tỉ muội nói chuyện đâu, lâm láo thái liền tới. Ước lượng chày cán bột, tay áo cao cao vắng khởi, hùng hổ vọt tới lâm nhân trước mặt. Hai lời chưa nói, tóm được lâm nhân chính là một trận manh đánh, ngươi này tâm hắc không cho chúng ta sống. ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Nàng mãi mãi ngươi làm gì vậy nha? Lập tức có thôn phụ ngăn lại lâm lão thái, khuyên giải nói, nhân tử tốt như vậy hài tử, đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Lâm lão thái hung hăng phi một tiếng, nàng chính là cái ngôi sao trổi, khắc đã chết nàng ra ra hiện tại lại tới khắc chúng ta cả gia đình, hôm nay không phải nàng chết chính là ta chết. Phát ngoan lâm lão thái một phen đẩy ra ngăn ở nàng trước mặt thôn phụ, cao cao dơ lên chảy cán buột bay thẳng đến lâm nhân chán thượng đánh hạ tới. mười 12 khẩn cấp bảo hộ, kỳ thật lâm nhân một chút đều không sợ này ác bà tử, thực nhẹ nhàng lại tránh được này một trượng, từ lao động kỹ năng tăng lên lúc sau, nàng thân thể nhanh nhẹn trình độ cũng đề cao không ít. Ác bà tử kia tay già chân yếu, mơ tưởng ở nàng nơi này chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bất quá, nên trang vẫn là đến trang. Vừa mới liền trang bị lâm Lão thái mánh đánh một hồi, hiện tại nàng tránh thoát hướng về phía nàng chán mà đến một đòn chí mạng lúc sau, liền lại trang một bộ đáng thương tương bị đánh. Nàng chỉ cần tiểu biên độ né tránh ác bà tử trong tay chảy cán bột liền hảo. Sắc trời càng ngày càng ám, người vây xem căn bản thấy không rõ lắm, lại bị lâm hà tiểu nha đầu kia thảm hề hề tiếng khóc một phụ trợ. liền cho rằng Lâm Nhân thật muốn bị Lâm Lão Thái cấp đánh chết. Lâm Lão Thái là càng đánh càng tàn nhẫn, vài cái tiến lên can ngăn thôn phụ đều vô tội ăn vài cái tử. Mắt thấy sự tình sắp không có biện pháp xong việc, Lâm Nhân rốt cuộc lên tiếng, hướng về phía Lâm Lão Thái kêu, là tam thẩm làm việc lười nhác, trong nhà mới có thể bị khấu công điểm. Ngài ngươi không đánh tam thẩm, ngược lại tới đánh ta, kia lần sau tam thẩm chỉ biết lười nhác lợi hại hơn, đến lúc đó liền không chỉ là khấu một nửa công điểm. Ngài ngươi một phen tuổi. như thế nào đã bị cái tức phụ tử xui khiến xoay quanh đâu đội sản xuất công điểm chính là lương thực năm mặt thời điểm đều là bằng công điểm phân lương thực lâm láo thái vừa nghe đến công điểm tức khắc liền tâm a can a đau đến nắm ở một chỗ nhưng vây xem thôn phụ nhóm đã có người từ lâm nhân nói nghe ra âm tới cái kia lưu tĩnh hương thật đúng là có tâm hắc chính mình làm sai sự liên lụy người một nhà ngược lại là xui khiến bà bà giáo huấn đại chất nữ nhi Tâm tắc thật đủ tàn nhẫn a lời này vừa nói ra Tức khác liền có người đau lòng lâm nhân, nhân tử cũng là hàng hậu, mới vừa kêu một đốn đánh ai đến nhiều van. Người đứa nhỏ này sao liền không biết chạy đâu. Cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau, Lưu Tĩnh Hương nghe xong thôn phụ nhóm này đó nghị luận lúc sau, âm thầm cắn răng. Cái này lâm nhân, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy khó chơi. Vốn dĩ Lưu Tĩnh Hương giữa chưa ở đả cốc chàng nơi đó là bị dọa choáng váng, chính là về đến nhà sau tâm tư liền lung lay lên. nay khấu công điểm nổi. Nàng La khẳng định sẽ không bối, không chừng hôm nay giữa trưa chính là Lâm Nhân kia cô gái nhỏ đem đội trưởng gọi vào đả cốc chẳng đi, cho nên, này bút trướng đến tất cả đều tính đến Lâm Nhân trên đầu đi. Cho nên buổi chiều thời điểm Lưu Tĩnh Hương liền ở Lâm lão thái nơi đó thượng đủ mắt dược, lúc này mới khiến cho Lâm lão thái hận thấu Lâm Nhân, chờ không kịp Lâm Nhân tan tầm về nhà, ước lượng chạy cán bột liền ra tới đánh người. Mắt thấy Lâm lão thái sờ soạng đem Lâm Nhân đánh một đốn, Lưu Tĩnh Hương trong lòng miễn bàn nhiều hả giận. lại bị trong thôn đầu mấy cái chuyện tốt tức phụ như vậy một đúc kết hảo khấu công điểm trướng lại tính đến nàng lưu Tĩnh hương trên đầu vốn dĩ lưu tĩnh hương nghĩ sấn trời tối làm lâm láo thái đem lâm nhân đánh chết kéo đến dù sao trời tối lao thái thái đôi mắt không tốt khống chế không được đánh tới yếu hại cũng không phải cố ý chính là kia mấy cái tức phụ một đúc kết lao thái thái liền ngừng tay ai Tính ngươi nha đầu mạng lớn lưu Tĩnh hương âm thầm cắn chặt răng chuẩn bị rời đi lại mới vừa quay người lại Liền nhìn đến phía sau không biết khi nào theo tới một tiểu hài nhi, không phải nàng đại nhi tử Lâm Thạch là ai. Mẹ, ngươi buổi chiều cùng ta mãi lời nói ta đều nghe được. ngại giả rồi, không còn dùng được. Ngươi xem ta. tam tuổi Lâm Thạch nói từ trong lòng ngực móc ra một cái trứng ngỗng đại cục đã tới. Lâm nhân bên này, thực vừa lòng Lâm Lào Thái bị mấy cái thôn phụ cấp cuốn lấy thuyết giáo. Nữ nhân này à, không có mấy cái không dài lưỡi, có này mấy cái thôn phụ, không đến ngày mai. lâm lao thái muốn bổng sát thôn nữ nhi sự là có thể truyền mọi người đều biết mà có này một cổ dư luận đông phong lâm nhân đi cầu đội trưởng giúp nàng từ nhà họ lâm dọn ra đi liền dễ làm nhiều đang lúc lâm nhân đầy cõi lòng hy vọng triển vọng dọn ra nhà họ lâm lúc sau tự do sinh hoạt khi thình lình đầu bị một khối không biết từ nơi nào bay qua tới cục đá tập trung bởi vì là bay tới hoành thạch lâm nhân căn bản liền không có cơ hội trốn vững chắc ăn lần này từ lúc sau đầu hong một tiếng choáng vắng lên bất chi giác ngã quỵ trên mặt đất Đôi mắt chỉ mạo sao kim, đồng thời có máu loang tử cái chán chỗi chạy xuống dưới. hàm chứa mùi tanh dị sắc vị ở trong không khí lan tràn mở ra, có thôn phụ sợ tới mức kêu lên, huyết. Ta ngửi được huyết vị. Thiên nột. Lúc này thật muốn ra mạng người. Lúc này sắc trời đã hắc ấu, đôi mắt không hảo xử, cho nên chỉ có thể rửa cái mũi phán đoán tình thế. Thập niên 60 nông thôn không khí phi thường hảo, một chút ô nhiễm đều không có, lâm nhân đầu ra huyết, hương vị lập tức bị người chung quanh bắt giữ đến. Mau đưa thôn vệ sinh thất. Có người nôn nóng nói. Thực mau, Lâm Nhân đã bị thôn phụ nhóm ba chân bốn cẳng nâng lên. Đúng lúc đúng lúc này, Lâm Nhân nghe được trong đầu một trận tiếng cảnh báo vang lên. Sau đó là hệ thống quân thanh âm, khởi động khẩn cấp bảo hộ. Khởi động khẩn cấp bảo hộ. Cái gì khẩn cấp bảo hộ? Lâm Nhân theo bản năng hỏi. Ký chủ nhân thân an toàn có nguy hiểm? Khởi động khẩn cấp bảo hộ. Lâm Nhân không nghĩ tới, dấu ở nàng trong ý thức cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống, cư nhiên còn có như vậy công năng. An một cục đá, ở hệ thống khai quật như vậy cái công năng ra tới. nàng có tính không là bởi vì họa đến phúc. Còn đừng nói, hệ thống cái này khẩn cấp bảo hộ còn rất thấu hiệu, thức mau, Lâm nhân liền cảm giác chán thượng bị cục đá tạp thương vị trí không phải như vậy đâu. Trên đầu thương thế được đến hòa hoãn, Lâm nhân rốt cuộc có tâm tình tới nghe bên người vài vị thôn phụ nói chuyện hiếm. Ngươi là nói, vừa mới là lưu tính hương đại nhi tử Lâm Thạch lấy cục đá tạp Lâm nhân đầu. Thôn phụ giáp tràn đầy to m Phảng phất đã là tìm được rồi Ngày sau mấy ngày nội nhất có ý tứ để tải câu chuyện Lâm Hà tính trẻ con thanh âm trả lời Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến Chính là Lâm Thạch Không có nhận sai người Lâm Hà, ta mỗi ngày cùng cục đá cùng nhau nhặt xài Không sai được Này đó hắc tâm can Nên đăng báo đến công xã Hảo hảo phê đấu phê đấu Thôn phụ ớt lòng đầy căm phẫn nói Khi nói chuyện, mấy cái thôn phụ liền đem Lâm nhân nâng tới rồi thôn vệ sinh thất Nói chính là vệ sinh thất thật cũng bất quá chính là một hộ nông gia, chỉ là nhà này bên trong nam nhân có một cái đơn giản hòm thuốc tử, sẽ xem một chút thông thường tiểu mau bệnh mà thôi. Hòm thuốc bên trong nội dung rất đơn giản, mấy cái dự bình, mấy cây tam đông, một quyển xám xịt băng vải mà thôi. Thời đại này vật tư, thật là quá thiếu thốn. Lâm nhân nhịn không được cảm thán. May mắn nàng hệ thống có khẩn cấp bảo hộ công năng, bằng không nàng chính là gặp lại làm việc cũng không chịu nổi bị thương sinh bệnh. liền này niên đại chữa bệnh điều kiện Một hồi bình thường bệnh lộng không hảo đều sẽ muốn mạng người gìn giữ cái đã có a nhân tử đầu bị nàng tam thẩm ra hôn tiểu tử cấp tạp người chạy nhanh cấp nhìn xem tùy lâm nhân cùng đi đến một cái thôn phụ thúc dục nói cái kêu kêu gìn giữ cái đã có thể lang đem trong nhà dầu hỏa đèn ngọn đèn dầu điều lớn vài phần một tay để đèn một tay đẩy ra lâm nhân đầu tóc xem xét thương thế chương 13 thu hoạch thành thục bởi vì hệ thống khẩn cấp bảo hộ lâm nhân lúc này đã không thế nào đau nhưng nàng nếu là nói không đau. lâm thạch ngại danh kia phải không đến giáo hấn. cho nên thầy lang mới vừa đẩy ra nàng tóc nàng liền lập tức hiện ra một bộ đau đớn khó nhịn biểu tình tới kiếp trước lâm nhân là đến bệnh bạch cầu chết đối với ốm đau nàng có phi thường khắc sâu ký ức cho nên lúc này trang bệnh hoạn đó là một trang một cái giống thẳng xem đến bên cạnh vây xem mấy cái thôn phụ một trận đau lòng đáng thương hoang a cái kia lưu tính hương thật sự quá độc dưỡng như vậy một cái hốn đản nhi tử sao liền đem nhân tử đánh thành như vậy Thầy lang lâm gìn giữ cái đã có thấy lâm nhân một bộ đau đến muốn ngất xỉu đi bộ dáng, có điểm hoang hốt, nếu không ta trước cho ngươi bao thượng, ngươi đi chấn trên vệ sinh sở nhìn một cái, này đầu bất đồng nơi khác. Lâm gìn giữ cái đã có nói còn chưa nói xong, liền có thôn phụ xen vào nói, nhân tử nàng nơi nào có tiền đi vệ sinh sở Nga, trong nhà nàng đầu người kêu đánh tiêu giết, nếu không phải chúng ta, nàng hiện tại chỉ sợ đã bị đánh chết. Lâm nhân lập tức theo kia thôn phụ nói, đối lâm gìn giữ cái đã có nói, đúng vậy. Ta không có tiền xem bệnh, ngươi xin thương xót. Ta không muốn chết ta. Lâm lìn giữ cái đã có thở dài một tiếng, không hề ngôn ngữ, lấy tăm đông xử lý một chút miệng vết thương, giải điểm dược ở mặt trên, lúc sau liền dùng băng vải cấp trên lên. Cũng không dám nhiều chiền, băng vải cũng muốn tiêu tiền, chỉ thoáng chiền một vòng che lại miệng vết thương xong việc. Có thể hay không khỏi hẳn, toàn xem nha đầu này chính mình tạo hóa. Lão đội trưởng tới rồi thời điểm, Lâm nhân trên đầu băng vải đã chiến hảo. Trên trán kia một vòng băng vải sấn trên mặt không có rửa sạch vết máu. Ở dầu hỏa đèn mờ nhạt ánh sáng hạ rất là khiếp người. Lâm Nhân mới vừa trang lâu như vậy suy yếu bệnh hoạn, không ngại ở đội trưởng trước mặt nhiều trang trong chốc lát. Nàng nhược nhược lệnh qua Lâm gìn giữ cái đã có ra kia đem phá ghế dựa, hưu khí vô lực, tùy thời sẽ té xỉu giống nhau. Lão đội trưởng nắm chặt trong tay tẩu hút thuốc côn dùng sức nhéo nhéo, mở miệng hỏi: ra chuyện gì? Lão đội trưởng lời này vừa hỏi mấy cái thôn phụ lập tức liền nói khai. Thằng đem Lưu Tĩnh Hương như thế nào khiến cho hư, Lâm lão Thái là như thế nào đánh người, Lưu Tĩnh Hương gia đại tiểu tử như thế nào đem Lâm Nhân cấp đánh thành như vậy, tất cả đều một chút không rơi cấp nói một lần. Không chỉ có nói được một chút không rơi, tất yếu địa phương còn thêm mắm thêm muối, nói được kêu kêu một cái rất sống động. Lâm Nhân xem như kiến thức nông thôn nữ nhân hảo tài ăn nói, khó trách kiếp trước như vậy nhiều tuyển tú tiết mục đều cảm khái, cao thủ ở dân gian nột. Kinh mấy cái thôn phụ như vậy vừa nói. Lâm nhân bi thảm hình tượng liền ở Lão đội trưởng trong lòng xác lập xuống dưới. Lão thôn trưởng Ninh Mày, rất có chút hòa đại, tân Trung Quốc, tân xã hội, cư nhiên còn sẽ ra chuyện như vậy. Cái này Lâm Lão thái thật là quá kỳ cục. Lúc này Lâm nhân mở miệng, suy yếu vô lực đối Lão đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, ta không dám về nhà đi. Vừa rồi mấy cái hảo tâm thím ngăn đón, ta mãi không đánh chết ta, nếu là ta về nhà đi, hơn phân nửa đêm ta ngại đóng cửa lại đánh ta, không ai ngăn đón nàng, ta nhất định phải chết. đội trưởng ra ra ngươi có thể hay không cho ta tìm cái đặt chân địa phương tùy tiện cái nào xó xỉnh đều có thể ta thật sự không nghĩ về nhà a nghe lâm nhân như vậy vừa nói đã có thôn phụ bắt đầu gặt lệ đáng thương quá a sao liền gặp gỡ như vậy cái nhẫn tâm mãi mãi lão đội trưởng mềm lòng thôn trại chăn nuôi bên kia có gian thảo phòng ngươi liền đi trước nơi đó trốn mấy ngày cũng không cần xuống đất làm việc trước đem thương dưỡng hảo có thôn phụ lo lắng nói tia thảo phòng không bền chắc đi Gió thổi qua vũ một xối, bên trong liền ngốc không được, này lập tức mùa đông liền phải tới rồi. lão đội trưởng nói, đêm nay trước tạm chấp nhận một chút, ngày mai ta phái vài người đi đem kia gian thảo phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lâm nhân một bên nghe này đó, trong lòng khoan khoái không ít, lan lộn cả đêm, cuối cùng là từ nhà họ lâm thoát ly ra tới. Nàng chính mình kỳ thật cũng không có làm cái gì, chủ yếu là này vài vị thím quá cấp lực. Lại là giúp nàng ngăn đón lao ác bà, lại là ngân nàng tìm thầy lang. Hiện tại lại giúp nàng thuyết phục lão đội trưởng cho nàng an bài chỗ ở, còn lo lắng nàng ở tân chô ở trụ không làm cho lão đội trưởng cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng ở. Lâm nhân yên lặng quyết định, quay đầu lại nhất định phải cùng tiểu hà hiểu biết một chút này mấy cái thím đều họ gì danh ai, ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp các nàng. Chính mình ra thân nhân không đáng tin cậy, này quê nhà hương thân chỗ hảo, liền cùng thân nhân không sai biệt lắm. Lão đội trưởng gõ định rồi lâm nhân tân chô ở lúc sau. Liền đem an trí lâm nhân sự giao cho kia mấy cái thôn phụ, chính hắn tắt đi tranh nhà họ lâm. Hắn đến đi làm một lần nhà họ lâm công tác, đỡ phải ngày sau lại nháo ra kêu đánh kêu giết cho Khôi hài. lan truyền đi ra ngoài hắn cái này đội trưởng còn có làm hay không. Mấy cái thôn phụ giúp đỡ lâm nhân tỉ mỗi hai cái ở trại chăn nuôi bên cạnh kia gian thảo trong phòng mặt đánh cái thảo phô, có đem trong nhà phá chăn đông cấp đều một cái nửa ngày ra tới, làm lâm nhân tỷ mỗi hai cái chưa dùng. Mặt khác, ngày sau nói nữa, Mấy cái thôn phụ lăn lộn cả đêm, cũng đều mệt mỏi, an trí hảo Lâm Nhân tỷ mỗi lúc sau, liền ai về nhà nấy. Tiểu thảo trong phòng an tĩnh xuống dưới, một mảnh ảm đạm trong bóng đêm, Lâm Hà rất có chút sợ hãi, hỏi Lâm Nhân, tỷ ngươi đầu hiện tại thế nào? Lâm Nhân đầu, hiện tại đã hoàn toàn không đau. Đây đều là hệ thống khẩn cấp bảo hộ thần kỳ hiệu dụng. Bất quá này đó không thể làm người biết, cho nên lúc này Lâm Nhân chỉ an ủi Lâm Hà nói, yên tâm, tỉ mạng lớn, không chết được. Tỷ con muốn tìm kiếm phương pháp tránh đồng tiền lớn làm tiểu hà quá ngày lành đâu. Lâm hà không khỏi nghẹn nào, ta không cần cái gì ngày lành, ta chỉ nghĩ tỷ ngươi hảo hảo tồn tại. Ô, bọn họ thật là quá xấu rồi. Ta hận chết bọn họ. Mắt lạnh trong bóng đêm, lâm thời phô liền thảo trải lên, lâm nhân đem lâm hà ôm vào trong ngực an ủi nói, trải qua đêm nay sự, lưu tính hương ít nhất cũng có thể ngừng nghỉ cái mấy ngày, ngại nơi đó kiêng kỵ đội trưởng ra ra gần nhất hẳn là sẽ không lại nháo. Chờ tỷ tìm được rồi kiếm tiền chiêu số, chúng ta liền kiếm tiền mua ăn mua quần áo xuyên mua phòng ở trụ. Tiểu hạ A, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Hà nửa tin nửa ngờ, thật vậy chăng? Lâm nhân tin tưởng tràn đầy, cần thiết là thật sự, so vàng thật đúng là. Lâm Hà tức khắc đã bị chính mình đại tỷ tin tưởng cấp cảm nhiễm. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy cùng đại tỷ hai cái ở tại này hẻo lánh tiểu nhà có rất là lạnh leo thê lương, không nhà để về tiểu khất cái giống nhau. Hiện tại bị đại tỷ như vậy vừa nói trong lòng bất giác liền hưng phấn lên. Đúng vậy, rời đi cái kia ra, nàng không bao giờ sẽ bị mắng làm ngôi sao trổi, không bao giờ sẽ bị mãi mãi đuổi theo đánh, cũng sẽ không bị chính mình thân mụ đảo rớt trong chén cơm cấp vi tử ăn. Thật là thật tốt quá. Lâm nhân đem lâm hà hống ngủ lúc sau, lúc này mới có rảnh nội coi không gian. Không biết khi nào, trong không gian mặt thu hoạch đã thành thủ. Không gian màu đen úp thổ thượng vàng tươi một mảnh. Mạch tuệ cùng đông lúa nặng chiếu, sắp cong đến mặt đất tới Chương 14 như thế nào giải thích? Cũng không biết này đó thu hoạch thu đi lên lúc sau có thể có bao nhiêu cân. Đông dương lâm nhân ý thức được một kiện chuyện rất trọng yếu, này đó thu hoạch nên như thế nào thu? Tổng không thể làm nàng một người cầm lưới hái đi thu hoạch như vậy một tảng lớn thu hoạch đi. Liên tính nàng tưởng bán cái kia sức lực cũng không thể đủ a bởi vì nàng nông nghiệp kỹ có thể chỉ có hai cấp, nàng đến lên tới 10 cấp mới có thể đi vào trong không gian mặt đi. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý, bổn hệ thống hết thể nhiệm vụ đều có thể thông qua đại nào ý thức tới hoàn thành. Thông qua ý thức là có thể hoàn thành. Lâm nhân thử mặc suy nghĩ một chút thu hoạch. Quả nhiên, cơ hồ là như thế nào công phu thổ địa thượng sở hữu thu hoạch tất cả đều thu hoạch hoàn thành. Thu đi lên mạch viên cùng lúa viên đi vào không gian kho hàng. Kho hàng giao diện thượng nhiều ra mạch viên cùng lúa viên hình ảnh. Hình ảnh phía dưới đánh dấu có trọng lượng. Mạch viên một vạn 5.000 cân, lúa viên một vạn năm nghìn cân. Lâm nhân thoáng tính toán một chút, trong không gian mặt thổ địa diện tích không sai biệt lắm có cái một hectare, hiện tại lúa mạch cùng lúa tổng sản lượng là tam vạn cân, như vậy mẫu sản không sai biệt lắm chính là 2.000 cân. Thiên nột, nghịch thiên sản lượng, nghịch thiên hệ thống A. Lâm nhân hãy còn cao hứng hảo một trận, đông dưng nhớ tới kho hàng bên trong giống như còn có một túi hạt giống. Lúc ấy nông nghiệp kỹ có thể đạt tới một cấp thời điểm, khen thưởng như vậy một túi lương thực hạt giống, mạch loại cùng lúa loại cắt chiếm một nửa. Nông nghiệp kỹ có thể đạt tới hai cấp thời điểm, cũng khen thưởng chính là một túi hạt giống, chỉ là lúc ấy không gian thổ địa bị lúa mạch lúa chiếm, không, có biện pháp gieo giống. Cũng không biết đều là chút cái gì hạt giống. Vì thế Lâm Nhân thúc dục ý niệm từ kho hàng tìm được kia một túi hạt giống, gieo giống đi xuống. Trong không gian vừa mới không xuống dưới hắc thổ địa, lập tức lại bị trồng đầy, không bao lâu công phu, liền toát ra tới rất nhiều xanh non tiểu mầm. Lâm Nhân là thật sự mệt mỏi, đem ý thức từ trong không gian thu trở về, ngáp một cái, Xả hào chăn, thực mau liền ngủ rồi. Một đêm ngủ yên. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm nhân tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Có thể là nghĩ trong không gian mặt có lương, nguy cơ cảm giải trừ, liền bất chi giác ngủ cái lười giác. Lâm nhân ra tới nhà cỏ, hô hấp cái này niên đại nông thôn độc hữu mới mẻ không khí, đại đại dối người, nhìn chung quanh tự nhiên phong cảnh, nhịn không được tưởng, kỳ thật đi, chỉ cần không thiếu ăn, không thiếu xuyên, lại lộng cái thoải mái điểm phòng ở trụ. Mặc dù là như vậy một cái cẩn cối niên đại, cũng giống nhau có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nói trắng ra là, Lâm Nhân là bị kiếp trước kia chàng bệnh bạch cầu cấp lộng sợ, nay một đời, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, mặc kệ như thế nào nàng đều có thể sống ra cái bộ dáng tới. Nay một đời, có hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng, tưởng thân thể không khỏe mạnh đều khó đâu. Chỉ ngủ một giấc mà thôi, Lâm Nhân liền cảm thấy tối hôm qua trên đầu chịu thương đã toàn bộ khép lại. Lúc này Lâm Nhân vuốt chính mình đầu, trong lòng vui vẻ đến nữa ra phao. chợt nghe đến tiểu hà thanh em vang lên, tỷ, ngươi tỉnh. Lâm nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy được nhặt xài trở về tiểu hà. tiểu hà đem trong lòng ngực ôm nhánh cây khô cỏ khô linh tinh đổ vật hướng trên mặt đất một ném, chạy chậm đi vào Lâm nhân trước mặt, quan tâm hỏi, tỷ, ngươi sao không ngủ thêm chút nữa? ngươi đầu còn đau không? Lâm nhân cười đáp, tỷ ngủ no rồi, đầu cũng không thế nào đau. miệng vết thương đã kỳ tích toàn bộ khép lại, đây là Lâm nhân bí mật, đối bất luận kẻ nào đều không thể nói. cho nên nàng tiếp tục lưu trữ trên đầu kia vòng xám xịt băng vải, giấu người thay mắt. Cũng may tiểu hà không tiếp tục hỏi lâm nhân thương, nàng chạy tiến nhà cỏ, ôm cái bình gốm ra tới, hiến vật quý dường như đối lâm nhân nói, tỷ, hoa quế thẩm sớm tới tìm quá, tặng một tiểu túi lương thực, còn tặng cái này bình, chúng ta hiện tại liền nấu cơm ăn có được hay không? Trước hai năm đại luyện sắt thép, vì đề cao sắt thép sản lượng, từng nhà nổi sắt đều cầm đi luyện cường, cho nên hiện tại nổi sắt là cái hiếm lạ hiện tại không sai biệt lắm nhân ra nấu cơm đều dùng chính là này bình gốm tử cảm giác này bình gốm tử cùng lâm nhân kiếp trước dùng quá lẩu niêu cùng loại đi có nhất định dẫn nhiệt công năng này hai ba năm thiên thai nghiêm trọng cũng không có dư thừa đồ ăn dùng này bình nấu cháo vừa và tốt lâm nhân nhìn tiểu hà nhặt mấy tảng đá chi cái phi thường đơn sơ bếp sau đó ôm bình gốm tử chạy đi chạy đến cách đó không xa một ngụm bên giếng đem giếng thượng thùng gỗ bên trong thủy đổ một ít đến bình gốm Sau đó lại chạy về tới đem bình gốm đặt ở mấy tảng đá đôi khởi đơn sơ bếp thượng, bên này bắt đầu nhóm lửa nấu cháo. Không thể không nói, tiểu hà bận rộn này đó thời điểm, động tác dị thường lanh lợi. Rời đi nhà họ Lâm, nha đầu này rất có một loại xoay người nông nô đương ra làm chủ vui mừng. Lâm nhân cầm trang lương thực túi tiền trở lại nhà cỏ, từ trong không gian mặt cầm chút mì xào cùng túi bên trong lương thực phụ hôn hợp lên. Kỳ thật dựa theo Lâm nhân khẩu vị, mì xào liên tiếp ăn mấy ngày, đều có điểm ăn nhị. Cùng này lương thực phụ quẹ với nhau càng là có điểm khó có thể nuốt xuống. Chính là cái này niên đại thức ăn cứ như vậy, có thể có lương thực phụ ăn đều không tồi. Quá mấy ngày hiến lương, thuế lương giao không thượng, lấy đồ ăn tới thấu lúc ấy lộng không hảo liền chấu cám thô chấu cũng chưa đến ăn. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, nàng nhưng không muốn ăn kia phân khổ. Trong tay không lương liền tính, trong tay nắm tam vạn cân lương thực đâu, lại đói bụng liền quá tính không ra. Nhưng vấn đề là... Nàng hệ thống trong không gian mặt lương thực nên như thế nào lấy ra tới. Giống này mỉ xào giống nhau, một phen một phen ra bên ngoài lấy, hiệu suất quá thấp. Nhưng rất nhiều lấy ra tới, trống rông xuất hiện nhiều như vậy tốt nhất lương thực, nàng nên như thế nào cùng người giải thích. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, vừa đi đến chính vội vàng nấu nước tiểu hà bên cạnh ngồi xuống. Tiểu hà đánh tiểu bị lâm láo thái kia ác bà tử sai xử nấu cơm, cho nên hiện tại làm khởi cơm tới rất là ma lưu nhi, như vậy một lát công phu bình gốm bên trong thủy liền mau thiêu khai. Lâm Nhân mở ra trong tay túi, bắt hai thanh lăn lộn mì xào lương thực phụ phong tới bình. Tiểu Hà kinh hỉ, có bột mì. Lâm Nhân ứng phó nói, ta ngày hôm qua trộm ở trên người ẩn giấu một ít mì xào, vừa rồi đều phóng tới này túi đi. Lâm Nhân đã nghĩ kỹ rồi, nếu là Tiểu Hà hỏi nàng mì xào nơi nào tới, nàng phải trả lời nói cho người làm việc khi người khác trộm đạo đưa cho nàng, không cho ra bên ngoài nói. Nhưng Tiểu Hà rốt cuộc tuổi con nhỏ, mới 9 tuổi, có ăn là đủ rồi, cũng không hỏi nhiều. năm quyền trước phách tốt một chi quấy bình cung cháo vô cùng chờ mong nàng cùng đại tỷ dọn ra nhà họ lâm lúc sau đệ nhất bữa cơm Thức mau cơm hảo tiểu hà chạy đến bên cạnh giếng đem trước đó tẩy tốt chén đoan lại đây cùng đại tỷ cùng nhau phân cháo ăn lâm nhân phùng chén cảm giác này cơm ăn rất có ý tứ cùng kiếp trước tham gia quá đến nấu cơm dã ngoại không sai biệt lắm lộ thiên nấu cơm lộ thiên ăn cơm bất quá làm sống hai đời người tôi nói nàng thật sâu minh bạch như vậy sinh hoạt căn bản quá không giải Chứ không nói này bởi vì hiến lương mà dẫn tới nạn đói, chỉ cần là này nhập thu lúc sau càng ngày càng lạnh thời tiết, nàng cùng tiểu hà hai cái đều ăn không tiêu. chương mười lăm rau dưa hạt giống. Các nàng nhiều nhất chỉ có thể tại đây nhà cỏ trụ hai ba tháng, chờ tới rồi mùa đông gió bắc một tuổi, này hẻo lánh chống trải trại chăn nuôi phụ cận, người căn bản là ngốc không được. Cho nên lâm nhân bất giác cân nhắc lên, đến mặt khác tìm cái đáng tin cậy chỗ ở mới được. Đáng tin cậy chỗ ở, tại đây lâm già thôn khẳng định là không được. Đội trưởng tự mình cấp an bài, đều là này đơn sơ phá thảo phòng, thả toàn bộ thôn thôn dân đều trụ chính là gạch một phòng, nàng chính mình mặc kệ như thế nào tìm, cũng tìm không thấy vừa lòng phòng ở. Cho nên lâm nhân đem trọng điểm chuyển rời đến trấn trên cùng trong thành. Trong thành nàng còn đi không được, bởi vì lao đội trưởng khẳng định sẽ không cho nàng một cái nha đầu khai đi trong thành thư giới thiệu. Trấn trên sao, nàng nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp. Đang ở lâm nhân cân nhắc nên tưởng cái biện pháp gì đi trấn trên đi một chuyến thời điểm. Lão đội trưởng tới. Lão đội trưởng đầu tiên là quan tâm hỏi một câu, nhân tử A, trên đầu thường còn có đau hay không? Lâm nhân vẻ mặt thành thật đáp, còn đau, bất quá không có tối hôm qua thượng như vậy đau. Sau đó lão đội trưởng sau đó chấn ăn nói, ngươi mãi ngươi thẩm các nàng, ta ngày hôm qua cấp phê bình một đốn. Các nàng tạm thời sẽ không lại đến đánh ngươi. Ngươi tạm thời ở nơi này dưỡng thương. Yêu cầu cái gì nói cho ta, ta làm yến nhi cho ngươi đưa tới. Lâm nhân phân biệt rõ lao đội trưởng nói có điểm không lớn thích hợp, tối hôm qua thượng lao đội trưởng còn nói hôm nay muốn phái người tới đêm này nhà có cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, chính là hiện tại lại không hề để tu chỉnh nhà cỏ chuyện này, chỉ nói là làm nàng tạm thời ở nơi này dưỡng thương. Tạm thời là ý gì? Lâm nhân không cần tưởng đều có thể đoán được Lão đội trưởng ý tưởng, khẳng định là lao đội trưởng qua tối hôm qua thượng kia trận khí đầu, liền đem tối hôm qua thượng sự trở thành nhà họ lâm việc nhà, không nghĩ nhúng tay quản quá nhiều. Lâm Nhân cũng không trách lao đội trưởng, rốt cuộc cái này niên đại người quan niệm còn là phi thường truyền thống, luôn muốn cái gì máu mủ tình thâm A, đánh gãy xương cốt còn dính gân A, khuyên giải không khuyên phân A, trưởng bối đánh vãn bối hai hạ cũng không có gì A. Lâm Nhân mặc mặc, cảm giác lộng không hảo quá không được mấy ngày, sẽ có người tới khuyên nàng trở về nhà họ Lâm. Rốt cuộc một cái nữ hoa hoa một người ở bên ngoài đơn độc quá, quá mức kinh thế hai tục. Người đứng xem chính là như vậy, nói chuyện toàn bằng chủ quan. Thấy người bị đánh liền khuyên người chạy, thấy người quá đến cùng người khác không giống nhau liền khuyên người chịu đựng, đừng xuất sắc. Cho nên lâm nhân suy nghĩ cẩn thận, ai đều dựa vào không được, vẫn là chính mình sớm như hoa đứng lên đi. Tu nhà cỏ sự, lâm nhân liền không đề cập tới, dù sao này phá nhà cỏ tu cũng liền như vậy, nàng hiện tại cân nhắc nếu như thế nào đi chấn trên một chuyến. Bất quá lâm nhân không trực tiếp để đi chấn trên sự, mà là hỏi trước trong thôn đầu việc, đội trưởng ra ra, hiện tại mọi người đều vội thu hoạch vụ thu. ta cũng không thể nhàn rỗi, ngươi cũng cho ta an bài điểm việc đi. dù sao cũng phải cần mẫn một chút nhiều soát tốt hơn cảm giá trị. mở miệng muốn đi chấn trên thư giới thiệu khi mới tương đối phương tiện. lão đội trưởng trần trở lên, ngươi trên đầu có thương tích, không hảo xuống đất, trại chăn nuôi bên này bệnh heo tháng trước mới vừa giết, cũng không cần đánh cỏ heo một cái nữ hoa hoa làm điểm cái gì tương đối hảo đâu. lão đội trưởng suy nghĩ hảo một trận, thật đúng là liền cấp lâm nhân nghĩ ra được cái hảo sai sự. xem kho lúa. lão đội trưởng nói. Ngươi đi xem kho lúa. Này lúa đều thu hoạch không sai biệt lắm, ngay sau đó chính là tốt hạt, này thoát tốt lúa viên muốn gửi tiến kho lúa. Bình thường người hắn thật đúng là không yên tâm, mỗi người đều là dịu già rắc trẻ, một nhà già trẻ không biết đói bụng bao lâu. Này nếu là trộm từ kho lúa trang lương thực lấy về ra, năm nay thuế lương liền càng không tin tức. Lâm nhân bất đồng, lâm nhân gần nhất là một người, còn cùng người trong nhà bất hòa. Này tiểu cô nương nhân phẩm không tồi làm việc lại vững chắc, làm nàng đi xem kho lúa nhất thích hợp bất quá. Đồng thời Lâm Nhân bên này đối với xem kho lúa này sai sự cũng là cực vừa lòng. Canh giữ ở kho lúa là có thể kiếm công điểm, thật tốt ta. Sự tình liền nói như vậy định rồi. Vì nhiều tránh công điểm, Lâm Nhân hôm nay phải khởi kho lúa bắt đầu làm việc. Đi theo lão đội trưởng trước khi rời đi, Lâm Nhân luôn mãi dặn dò Lâm Hà, Tiểu Hà, ngươi liền lưu tại nhà cỏ nơi này, chỗ nào đều đừng đi. Gặp gỡ sự tình liền đi kho lúa tìm ta. Làm Tiểu Hà thủ nhà cỏ. Thứ nhất là sợ tiểu hà một cái tiểu hài từ nơi nơi chạy loạn có nguy hiểm, thứ hai sao, còn sợ lâm lão thái lại tới làm yêu. Đồng đánh thân cháu gái sự lâm lão thái đều làm được ra tới, càng đừng nói tới nhà cỏ làm phá hủy. Tiểu hà rất là ngoan ngoan gật đầu, yên tâm đi tỷ ta liền ở phụ cận nhặt điểm xài liền hảo, chờ ngươi tan tầm ta nấu cơm cho ngươi ăn. Lâm nhân yêu thương xoa xoa tiểu hà đầu, cảm thấy nhiều như vậy cái muội tử, thật sự là kiếm lớn. Lão đội trưởng mang theo lâm nhân đi vào kho lúa. công đạo vài câu lúc sau liền tránh ra. Thức mau, kho lúa bên trong cũng chỉ thừa Lâm Nhân một người. Nàng lấy điều trổi ở kho lúa bên trong quét ra tới một mảnh nhỏ đất trống, lại tìm kiếm mấy chỉ bao tải ở đất trống thượng phô, lúc sau liền vô cùng thanh thản nằm dưỡng thương. Như vậy an tĩnh một chỗ thời gian, vừa lúc phương tiện nàng nội coi không gian. Nàng nội coi một chút không gian, nhìn đến đêm qua gieo đi hạt giống, trải qua một đêm thời gian đã toàn bộ trưởng thành thành thục cây cối. Có cải trắng, củ cải, cà tím, đậu que, Bí đỏ, bí đao, dưa chuột, cà chua, rau chân vịt. Nguyên lai nông nghiệp kỹ có thể thăng vì hai cấp thời điểm khen thưởng hạt giống tất cả đều là rau dưa hạt giống. Hiện tại nàng không chỉ có co lương thực, còn có nhiều như vậy rau dưa, bình yên qua mùa đông khẳng định là không thành vấn đề. Nàng không chỉ có có thể bình yên qua mùa đông, còn có thể đương cái nho nhỏ địa chủ bà. Không biết ngày sau nàng nông nghiệp kỹ có thể tiếp tục thăng cấp lúc sau có thể hay không được đến càng làm cho nàng kinh hỉ khen thưởng. lâm nhân nằm ở kho lúa này phiến đất chống thượng mỹ tư tư nghĩ này đó chỉ tiếp như vậy hảo tâm tình cũng không có liên tục lâu lắm bởi vì thực mau liền có thôn dân đẩy xe đẩy tay tặng một xe lương thực tiến vào một bên dỡ hàng một bên đối lâm nhân nói còn không có làm thấu ngươi cấp phô khai lượng một lượng đường che. lâm nhân lên tiếng đứng dậy làm việc đem lương thực ở kho lúa phô khai lượng lúc này chỉ nghe được kia đưa lương thực thôn dân nói đội trưởng thúc giục khẩn làm chạy nhanh đem sở hữu lương thực đều đánh ra tới Chính là thúc dục đến lại khẩn, cũng đánh không đến 9 vạn cân A. Ai, này một năm vội đến cùng, đến cuối cùng vẫn là đói bụng, quả thực vô phát qua. Lâm nhân nghe này đó, có chút tiếp không thượng lời nói. Nàng trước nay không nghĩ tới, về lương thực cùng ăn cơm có thể trở thành như thế trầm trọng đề tài. Cái này làm cho nàng nhớ tới nàng trong không gian lương thực tới. Thôi, nàng không lo nho nhỏ địa chủ bà, cái này niên đại sở hữu địa chủ đều bị đà đảo. Đương nho nhỏ địa chủ bà là có rất lớn nguy hiểm. Nàng tính toán đem trong không gian mặt lương thực lấy tới cứu tế thôn dân. Tối hôm qua nàng thô sơ giản lược tính ra một chút, nàng trong không gian mặt thổ địa mẫu sản là 2000 cân, trong không gian mặt thổ địa diện tích ước một hectare, một hectare có 15 mẫu. Nói cách khác, nàng ở trong không gian gieo giống một lần, có thể thu hoạch tam vạn cân lương thực. Chương 16 xẻo giao dại. Thả trong không gian mặt thời gian tốc độ chạy cùng không gian bên ngoài bất đồng, trong không gian mặt hạt giống gieo giống đi xuống, 3 ngày tẢ hữu thời gian là có thể thu hoạch. Như vậy chín vạn cân lương thực đối nàng mà nói, không đến 10 ngày là có thể gom đủ. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân rất có chút nhiệt huyết sôi trào. Chính là cẩn thận ngẫm lại, mấy vạn cân lương thực a, đều lấy ra tới nói kia không được đem cái này đơn sơ kho lúa cấp nước vỡ. Tối hôm qua thượng nàng tưởng lấy điểm lương thực ra tới giải quyết chính mình đồ ăn đều còn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp, hiện tại muốn bắt mấy vạn cân lương thực ra tới cứu tế thôn dân, này không phải khó càng thêm khó. Đột nhiên nhiều ra tới lương thực, như thế nào giải thích? Ai? Lâm nhân ở kho lúa trên ngạch cửa ngồi, rất là phiên muộn. Một ngày thời gian, thực mau qua đi. Trạng vạng lúc lên đèn, sở hữu thôn dân đều hạ công, lão đội trưởng đem sở hữu việc nhà nông đều nghiệm thu xong lúc sau mới đến kho lúa. Đây người mỏi mệt lão đội trưởng nhìn kho lúa bên trong những cái đó lương thực, bất giác thở dài, chỉ mong ngày mai có thể nhiều thu một chút đi. Nói xong lúc sau chiều lâm nhân vẫy vẫy tay, ý bảo nàng có thể đi trở về. Lâm nhân cùng lão đội trưởng nói xong lời từ biệt. Sau đó liền ra tới kho lúa hướng tới nàng cùng Tiểu Hà ở tạm kia gian nhà cỏ đi đến. Nhà cỏ ở trại chăn nuôi phụ cận, trại chăn nuôi ly thôn có chút khoảng cách, dựa theo lâm nhân đi bộ tốc độ, đãi nàng trở lại nhà cỏ, thiên khẳng định đến hất ấu. Bất quá đầu năm nay không có internet cũng không có tivi, buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau, có thể làm chỉ có ngủ. Cho nên nàng cũng không gấp, dọc theo trở về nhà cỏ lộ, vừa đi tưởng sự tình. Không biết như thế nào. Lâm nhân đột nhiên liền nhớ tới lao đội trưởng câu kia chỉ mong ngày mai có thể nhiều thu một chút nói tới. Những lời này làm nàng đột nhiên liền thông suốt, đúng vậy, không cần lập tức lấy mấy vạn cân lương thực ra tới, mỗi ngày làm lương thực nhiều một chút thì tốt rồi. Nhiều một chút, mắt thường lại nhìn không ra tới, liền sẽ không có người hỏi nàng lương thực vì cái gì nhiều, nàng cũng liền không cần vắt hết óc cấp ra cái gì giải thích. Thành, liền như vậy làm, ở nàng thủ kho lúa trong khoảng thời gian này, Mỗi ngày đều làm lương thực ở vốn có cơ sở thượng nhiều một chút. Mỗi ngày nhiều ra tới một chút tuy rằng không thể bổ sung 9 bạn cân thuế lương chỗ trống, nhưng tốt xấu có thể giảm bớt một chút lương thực chỗ hồng, không đến mức vì hiến lương làm các thôn dân đem chính mình bảo mệnh đồ ăn đều đào sạch sẽ. Tâm mắt, nàng lâm nhân có thể vì đoàn người làm được, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ai? Nếu có thể, nàng thật muốn một lần lấy cái mấy ngàn cân lương thực ra tới, làm đoàn người rộng mở cái bụng ăn cái đủ. Thời đại này người! đại đa số vẫn là thực thuần phác. Nói ví dụ đêm qua thế nàng bên vực kẻ yếu những cái đó thì nhóm, Nói ví dụ hôm nay sáng sớm cho nàng từ đào nổi cùng lương thực hoa quế thẩm. Còn nói ví dụ một lòng vì toàn thôn người suy nghĩ lao đội trưởng. Làm nhiều như vậy đáng yêu người chịu đói, nàng không đành lòng nột. Chính là thật muốn là đột nhiên nhiều ra tới như vậy nhiều lương thực nên như thế nào giải thích? Lâm Nhân dọc theo đường đi nghĩ này đó, bất chi rắc liền trở về nhà cỏ. Nhà cỏ bên ngoài đất trống thượng. tiểu hà chính sinh hỏa ở nấu cơm cùng buổi sáng giống nhau nấu cơm giã ngoại hình thức lộ thiên đắp một cái đơn giản bếp đào nồi phóng mặt trên nồi phía dưới điển tủi đốt hỏa lâm nhân trở về thời điểm đào trong nồi mặt cháo đã mau nấu hảo tiểu hà một bên nhóm lửa một bên hiến vật quý dường như đối lâm nhân nói tỷ, ta hôm nay nhặt xài thời điểm xẻo mấy cây rau dại cùng cháo cùng nhau nấu đợi chút nguyên nếm thử xem lại nói tiếp rau dại lâm nhân liền nhớ tới trong không gian mặt những cái đó rau dưa tới Nàng ở lộ thiên nổi và bếp bên cạnh ngồi xuống, một bên nghe Tiểu Hà rong dài, một bên nội còi không gian. Buổi sáng thời điểm trong không gian mặt rau dưa vừa mới trường hảo cây cối, hiện tại những cái đó cây cối thượng đã treo quả. Thon dài đậu que, màu tím cà tím, màu xanh là cả chua quả, trai trai bí đao, bí đỏ. Treo quả, còn không có thành thục, đánh giá ngày mai buổi sáng này đó rau quả là có thể thành thục, đến lúc đó nhìn xem sản lượng như thế nào. Tiểu Hà không biết lâm nhân này đó ý tưởng. Nàng cho rằng đại tỷ an an tĩnh tĩnh ngồi là đang nghe nàng nói chuyện đâu, nàng nhớ tới cái gì, thấu lâm nhân, thấp giọng nói, tỷ, ta hôm nay nhặt xài thời điểm không cẩn thận hoạt đến một cái khe núi bên trong, sau đó ta ở cái kia khe núi bên trong nhìn đến không ít rau dại. Lâm nhân vừa nghe, hoạt đến khe núi đi, kia còn lợi hại. Vội lôi kéo tiểu hà cẩn thận xem xét một lần, ta xem ngươi không phải hoạt vào núi lao, là ngã vào khe núi đi. Ta làm ngươi canh giữ ở nhà cỏ nơi này đừng chạy loạn. Ngươi như thế nào không nghe? Tiểu Hà vội nói, thì không có việc gì. Ngươi xem ta hôm nay nhặt nhiều như vậy xài, độ lên, trời mưa thời điểm liền không lo. Lâm nhân nghe vậy một trận chua sót, Tiểu Hà mới 9 tuổi A, lại bị gian khổ sinh hoạt cha tấn thành như vậy, nàng kiếp trước gặp qua những cái đó hài tử, 9 tuổi thời điểm Tiểu học năm ba đi, trước lớp học bổ túc cha mẹ đều còn một bên bồi một tức cũng không rời. Lâm nhân nghĩ, chính mình nếu mang Tiểu Hà ra tới sống một mình, phải cấp Tiểu Hà quá ngày lành. Vì thế đối Tiểu Hà nói, ngày mai ngươi đừng đi nhặt xài, ăn cơm sự tỉnh ta sẽ nghĩ cách. Tiểu Hà lắc đầu, không. Thì, ngươi không biết. Ta hôm nay phát hiện cái kia khe núi có hảo chút rau dại, ta xẻo mấy cây trở về, dư lại tìm đồ vật cấp che lại. Đợi chút ngươi nếm thử hương vị, nếu là ăn ngon, ta liền mỗi ngày đều đi xẻo mấy cây trở về. Lâm nhân vô ngữ, rau dại, sao có thể ăn ngon? Có thể nuốt trôi đi liền không tồi. Ăn ngon, kia gọi món ăn. phía trước sẽ không thêm một cái giã tự. Bất quá, Tiểu Hà nói những cái đó giao dại, nhưng thật ra làm lâm nhân trong đầu toát ra tới một ít ý tưởng. Nàng dặn dò Tiểu Hà, Tiểu Hà, những cái đó giao dại trước đường ăn. Ta tính toán quá mấy ngày đi một chuyến chân trên, quay đầu lại những cái đó giao dại ta mang đi chấn trên đổi điểm đồ vật. Đến nói đổi, không thể nói mua bán. Cái này niên đại là kinh tế có kế hoạch, tiệm cơm A cửa hàng A tất cả đều là quốc có. trừ bỏ quốc có thương trường, cung tiêu xã. tiệm cơm linh tinh nơi ở ngoài mặt khác sở hữu giao dịch đều là không cho phép đó là đầu cơ trục lợi là tư bản chủ nghĩa cái đuôi tính chất phi thường ác liệt bắt lấy muốn ngồi tù cho nên lâm nhân không dám nói lấy rau dại đi chấn trên bán chỉ có thể nói đổi chính là đi đổi đồ vật cũng là bí quá hóa liều đến kẹp chặt cái đuôi lặng lẽ đổi không thể quá rõ ràng nói trở về đại thật xa đi một chuyến chấn trên khẳng định không thể chỉ lấy mấy cây rau dại rau dại chỉ là cái lời dẫn lâm nhân tính toán lấy trong không gian mặt rau dưa đi chấn trên đổi điểm tiền a phiêu a sinh hoạt nhu yếu phẩm a linh tinh thứ tốt tiểu hà nghe nói lâm nhân quá mấy ngày muốn đi một chuyến trấn trên tức khắc cảm giác mới lạ cực kỳ Tỷ, trấn trên là bộ rắn gì ta không có đi qua chấn trên ngươi dẫn ta cùng đi được không lâm nhân lắc đầu không được ngươi đến thủ chúng ta này gian nhà cỏ ta sợ lại sẽ đi tìm tới tiểu hà vừa nhớ tới mãi liền đề phòng lên nhà cỏ còn có một túi lương thực đâu cũng không thể làm mãi cấp lục xoát đi rồi. Vì thế chỉ phải từ bỏ cùng Lâm Nhân cùng đi chấn trên tính toán. chương 17 Trung Thực Lâm Nhân chấn an Tiểu Hà nói, Yên tâm, về sau tỷ sẽ thường xuyên đi chấn trên, có rất nhiều cơ hội mang ngươi đi chấn trên chơi. Thì ngươi phải thường xuyên đi chấn trên. Tiểu Hà càng thêm cảm giác mới lạ, thì ngươi đi chấn trên làm gì? Lâm Nhân ám đạo, đương nhiên là đi tìm có thể thường trụ địa phương A. Tổng không thể hoa tại đây nhà cỏ qua mùa đông đi. Đó là sẽ đông chết người. Đương nhiên, đi chấn trên tìm chỗ ở, chỉ là một cái đại thể phương hướng, cụ thể như thế nào tìm, tìm được địa phương lại như thế nào trụ qua đi, này đó đều còn phải chậm rãi mưu hoa. Cái này niên đại bất đồng với lâm nhân kiếp trước, chỉ cần có tiền, đi đến chỗ nào đều có thể đặt chân. Cái này niên đại muốn xem hộ khẩu, hộ khẩu ở lâm gia thôn, vậy đến cả đời ở tại lâm gia thôn, tưởng trụ đến nơi khác đi, quả thực khó như lên trời. Cho nên lâm nhân cảm giác chính mình gặp phải khiêu chiến vẫn là rất đại. Tiểu Hà thấy Lâm Nhân một bộ rất là khó xử bộ dáng, liền thực ngoan ngoãn ngầm miệng, không hề hỏi nhiều. Với lúc lúc này đào trong nồi mặt cháo nấu hảo, Tiểu Hà cầm chén tới, bắt đầu thịnh cơm. Hai tỷ muội ăn cái cơm chiều, lúc sau liền tắt đống lửa, vào nhà cỏ bắt đầu ngủ. Như vậy sống về đêm, quả thực tương đương không có sống về đêm, nhặt nhéo tới cực điểm. Lâm Nhân tới bên này thời gian không dài, làm việc và nghỉ ngơi còn chưa thế nào đảo lại. Phía trước mấy ngày là bởi vì làm việc nhà nông mệt quá tàn nhẫn cho nên dính giường liền ngủ hôm nay sao nàng không như thế nào làm việc cho nên lúc này liền ngủ không được vì thế liền nằm ở thảo trải lên tìm tiểu hà nói chuyện thím tiểu hà ngày hôm qua nâng ta đi vệ sinh thất đều là nào mấy cái thím tiểu hà nghĩ hoặc thì kia mấy cái thím ngươi không nhớ rõ lâm nhân xả cái lấy cớ ngày hôm qua tỷ đầu bị đánh chỉ lo đau đầu không như thế nào lưu ý chuyện khác hôm nay lâm nhân thủ kho lúa thời điểm cố ý lục soát một lần nguyên chủ ký ức Phát hiện nguyên chủ đối với trong thôn người cùng sự cũng không có quá nhiều ký ức. Nói cách khác, nguyên chủ trước kia hẳn là cái nội hướng tới cực điểm cô nương, trừ bỏ chính mình trong nhà người, cùng người khác cơ hồ không giao tiếp. Thiên! Khó trách mỗi ngày chỉ uống hy thang tử cũng chịu thương chịu khó. Chỉ biết trung thực buồn đầu làm việc, bị người trong nhà ức hiếp thành như vậy cũng không biết phản kháng. Hợp lại tất cả đều là tính cách cho phép. Tính cách thành thật yêu đối, cho nên cuối cùng chỉ có thể đói chết. Lâm nhân vừa nghĩ này đó. Một bên nghe quận ở bên người nàng Lâm Hà vặn ngón tay số, đêm qua nâng ngươi đi vệ sinh thất có Đại Lan Thẩm, Hương Tú Thẩm, Mầm Thẩm, Tú Chi Thẩm, Nga, còn có lần trước cùng nhị Thẩm cãi nhau qua Bạch Thẩm. Tiểu Hà số xong lúc sau, Lâm Nhân hỏi, ngày hôm qua liền này nằm cái thím băng ta. Tiểu Hà bổ sung, giúp chúng ta còn có Hoa Quế Thẩm, Hoa Quế Thẩm nói ngày hôm qua không biết ngươi bị đánh, hôm nay buổi sáng mới nghe nói. Lâm Nhân gật đầu, tốt, này mấy cái thím ta nhớ kỹ. Mặc kệ này mấy cái thím ngày hôm qua là vì xem náo nhiệt vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, lâm nhân ở kia mấy cái thím dưới sự trợ giúp thành công từ lâm Lão thái gia thoát ly ra tới là sự thật. Đối với lâm nhân tới nói, từ lâm Lão thái gia thoát ly ra tới là bước đầu tiên, chỉ cần có này bước đầu tiên, kế tiếp sự tình liền đơn giản, bất quá chính là nghĩ cách làm chính mình cùng tiểu hà sống được càng tốt mà thôi. Cho nên tìm cơ hội nàng đến hảo hảo cảm ơn kia mấy cái thím. Tiên tính ban đêm, hai chị em trò chuyện thiên. Tận tình hưởng thụ này tự do lại an tĩnh tốt đẹp thời gian. Liêu đến mệt nhọc mới từng người đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Nhân cùng ngày hôm qua giống nhau đi kho lúa bắt đầu làm việc. Tiểu hạ như cũ canh giữ ở nhà cỏ phụ cận nhặt xài, tìm rau dại. Kho lúa bên trong việc rất đơn giản, bất quá chính là ban ngày phơi nắng lương thực, chạm vạng Thái Dương xuống núi khi đem lương thực thu vào kho lúa. Thời gian vừa mới nhập thu không lâu, chính ngọ thời điểm Thái Dương vẫn là có điểm điểm liệt, Lâm Nhân cầm cào gỗ. một bên thiên kho lúa bên ngoài gò đất thượng phơi nắng trung lương thực một bên trộm từ trong không gian mặt lấy lương thực ra tới tiếp viện đến trên mặt đất chính phơi nắng lúa viên trung đi lấy ra tới lương thực không nhiều lắm cho nên mắt thường cũng thấy không rõ lắm trên mặt đất lương thực nhiều vẫn là thiếu buổi tối kết thúc công việc sau lão đội trưởng tới kiểm tra rồi một chút đã gom đến kho lúa trung lương thực vẽ viên lúa viên móng tay khắp một chút phơi đến không tồi lại phơi hai ngày hậu thiên buổi tối liền dùng bao tải trăng lên lâm nhân ứng hạ kho lúa bên ngoài đất chống diện tích hữu hạn thu đi lên lương thực đạt được phê phơi trước thu đi lên kia một đám lương thực hậu thiên phơi hảo kế tiếp liền bắt đầu phơi nắng sau thu đi lên lương thực năm nay năm trình không được lương thực sản lượng không tốt lắm sở hữu lương thực đều phơi nắng xong cũng bất quá chính là như vậy mấy ngày sự tình lão đội trưởng xem xét giao lương thương lúc sau liền làm lâm nhân tan tầm lâm nhân lo lắng tiểu hà tan tầm lúc sau liền cuống quít hướng trại chăn nuôi phụ cận cái kia nhà cỏ đuổi lão đội trưởng một bên cẩn thận đem kho lúa đại môn khoa kỹ một bên ở trong lòng nghĩ như thế nào giống như kho lúa bên trong lương thực so ngày hôm qua nhiều một chút thực mau lão đội trưởng liền chính mình cho chính mình giải thích hôm nay cũng có đánh tốt lúa viên đưa vào kho lúa cho nên kho lúa bên trong lương thực nhiều cũng là bình thường kế tiếp mấy ngày lâm nhân vẫn luôn ở kho lúa bên trong bắt đầu làm việc mỗi ngày làm việc đều giống nhau ban ngày phơi nắng lương thực chạm vạng đem lương thực gom nhập kho mấy ngày nay lâm nhân sinh hoạt rất là bình tĩnh lâm lão thái cùng nàng hai cái con dâu một lần đều không có xuất hiện quá không biết là bị lão đội trưởng áp chế đi xuống vẫn là bởi vì tổn tâm muốn cho lâm nhân cùng lâm hà hai tỷ muội ở bên ngoài đó chết lâm nhân cảm thấy nhất định là bởi vì người sau nếu nàng cùng tiểu hà hai cái chết ở nhà họ lâm kia cục công an đồng chí khẳng định không thể buông tha nhà họ lâm nàng hai cái nếu là ở đội sản xuất trại chăn nuôi phụ cận kia tòa nhà cỏ đó chết vậy đến đội sản xuất gánh trách nhiệm lộng không hảo nhà họ lâm liền mai táng phí đều tỉnh Mặc kệ như thế nào, lâm nhân mừng rỡ thanh tĩnh, nàng ước gì lâm lao thái, lưu tính hương các nàng cả đời đều đừng tới nàng trước mặt trước mắt. Hôm nay là thu hoạch vụ thu cuối cùng một ngày. Đội sản xuất sở hữu lương thực đều thu vào kho lúa. Sáng sớm, lão đội trưởng liền mang theo nhân thủ đi vào kho lúa. Đem kho lúa bên trong sở hữu lương thực đều cần, xưng một xưng năm nay thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu. Hiển nhiên đây là phi thường ngưng trọng một khắc, thuế lương cùng báo đi lên kế hoạch kém nhiều ít. có thể hay không thuận lợi giao đi lên đội thượng nông hộ muốn trợ cấp nhiều ít đồ ăn ra tới cứu tế lương xuống dưới phía trước đại gia hỏa muốn ai bao lâu đói tất cả đều muốn xem giờ phút này kho lúa bên trong lương thực có bao nhiêu lão đội trưởng ngồi xổm kho lúa ngạch cửa bên gắt gao ninh mày vẻ mặt trầm trọng chịu tàu hút thuốc kho lúa bên trong mấy cái hán tử cũng biểu tình ngưng trọng khẩn trương lại nghiêm túc cấp lương thực cân rốt cuộc năm nay thu hoạch vụ thu thu đi lên lương thực tổng trọng lượng cấp xưng ra tới tám vạn một cân Lão đội trưởng nghe xong cái này con số, mang theo thật sâu nếp nhăn trên mặt biểu tình bỗng dưng thả lỏng lại, hàng năm đồng ruộng lao động mà ngăm đen trên mặt hiện ra mấy phần tươi cười, hắn thật sâu hút điếu thuốc túi lúc sau mới nói nói, hảo, hảo, hảo, chưng 18 thiếu quá nhiều. Liên tiếp nói ba cái hảo sau, lão đội trưởng đứng dậy, đi đến lương đôi bên, vô vô trang lương thực bao tải, sau đó lại vô vô cân bên đứng cái kia hán tử bả vai, chúng ta thôn năm nay nhân vật là chín vạn cân. quay đầu lại chúng ta đại gia hỏa trợ cấp cái mấy ngàn cân, dư lại ta đi cùng công xã thư ký nói nói tình, năm nay nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Đương nhiên nếu lao đội trưởng cùng công xã thư ký cầu tình nói rất đúng, lộng không thật lớn ra hỏa liền không cần lấy đồ ăn ra tới trợ cấp. Mấy cái hỗ trợ xương lương thực hán tử cũng đều rất là cao hứng. Một bên trong một góc đứng lâm nhân lặng lẽ thở ra một hơi ra tới, chính mình mấy ngày này có tính không là học một hồi lôi phong. Nàng mấy ngày này, ban ngày phơi nắng lương thực thời điểm đều sẽ lặng lẽ từ hệ thống không gian lấy lúa viên ra tới mỗi ngày lấy cái mấy trăm cân đến một ngàn cân cùng ngày nhìn không ra tới dấu vết thời gian dài liền rất là tích lũy không ít đội sản xuất năm nay thu hoạch vụ thu này 8 vạn một ngàn cân lương thực bên trong không sai biệt lắm có gần một vạn cân là nàng công lao vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, lao đội trưởng lập tức quyết định ngày mai buổi sáng đi công xã hiến lương sau đó lao đội trưởng đối kia mấy cái hỗ trợ cấp lương thực cân hán từ nói Các người đi về trước đi, buổi chiều ta triệu tập toàn thôn mở họp, thương lượng một chút mỗi hỗ trợ cấp nhiều ít lương thực ra tới. Thức mau, kho lúa bên trong cũng chỉ dư lại lao đội trưởng cùng lâm nhân. Lao đội trưởng chịu tàu hút thuốc, đem kho lúa bên trong những cái đó trang lương thực bao tải nhìn lại xem, trong ánh mắt lue khó có thể ức chế tươi cười. Lâm nhân thấy lao đội trưởng lúc này tâm tình không tồi, vội nhân cơ hội mở miệng, đội trưởng ra ra, ngày mai, ta có thể hay không cùng các người cùng đi công xã. Vốn dĩ lâm nhân là tính toán làm lão đội trưởng cấp khai cái thư giới thiệu, nàng chính mình đi chấn trên đi một chuyến. Vừa mới nghe lão đội trưởng nói ngày mai đi công xã Hiến Lương, cái này vừa lúc, không chỉ có không cần thư giới thiệu, còn có thể đi theo Hiến Lương đội ngũ cùng nhau, không sợ đi một nửa tìm không ra lộ. Đặt ở ngày thường, Hiến Lương như vậy đại sự lão đội trưởng khẳng định không vui mang cái nữ hoa hoa tại bên người, chính là năm nay thu hoạch so mong muốn muốn hảo rất nhiều, lao đội trưởng hiện tại trong lòng cao hứng, liền không có cự tuyệt. Chỉ hỏi Lâm Nhân, ngươi đi công xã làm cái gì à? Lâm Nhân một bộ thành thật buồn phận bộ dáng trả lời, ta muội mội tiểu hà mấy ngày trước xẻo không ít rau dại, ta tính toán đưa tới trấn trên đi, cùng điều kiện hảo nhân ra đổi điểm ăn, lần trước hoa quế thẩm trộm cấp đưa một túi lương thực phụ đã mau ăn xong rồi. Công xã ở trấn trên, bên sông trấn, hạt hạ 18 cái đội sản xuất, quy mô không tính đại, lại cũng không tính tiểu, trấn trên điều kiện hảo nhân ra có không ít. nay cầm rau dại đi chấn trên đổi đồ vật. nói dễ nghe một chút tiêu đổi nói khó nghe điểm chính là đi tư bản chủ nghĩa con đường chính là lâm nhân hai chị em bị người trong nhà bước đến này một bước nếu là không nghĩ biện pháp sống tạo, vậy chỉ có thể đói chết mặc kệ bất luận cái gì thời điểm mạng người lớn hơn thiên lao đội trưởng chịu tẩu hút thuốc trần chờ một trận đáp ứng rồi hảo ngươi ngày mai sớm một chút tới kho lúa đến lúc đó cùng ta cùng đi chấn trên liền nói là đi chấn trên tìm thân thích không cho nói là đi chấn trên đổi đồ đổ vật lâm nhân vội không ngừng đáp ứng Đa tạ đội trưởng ra ra. Về sau ta nhất định hảo hảo làm việc, báo đáp đội trưởng ra ra ngài, báo đáp các hương thân. Lại nói tiếp hảo hảo làm việc, lão đội trưởng nhịn không được hỏi, nhân tử, ngươi mấy ngày này đều là như thế nào thủ kho lúa. Lâm nhân lập tức một bộ trung thực lại nhát gan chất phát biểu tình đáp, ta chính là ban ngày đem lương thực làm ra đi phơi phơi, buổi tối thái dương đi xuống lại đem lương thực cất gom. Nguyên chủ chính là như vậy một cái thành thật lại nội hướng chất phát nha đầu, chỉ biết vùi đầu làm việc. trừ bỏ chính mình ra người, bên người đều không thế nào giao tiếp. Cho nên lâm nhân không thể bóc. Lúc này như thế nào thành thật nhát gan như thế nào tới. Lão đội trưởng thấy lâm nhân bộ dáng này, lập tức hiểu được. Cái này nữ hoa hoa địa đạo A, xem kho lúa chính là xem kho lúa, một chút tư tâm đều không có. Năm rồi những cái đó xem kho lúa người, khẳng định từ kho lúa bên trong trộm lương thực. Bằng không năm nay hoa mổ cùng năm rồi không sai biệt lắm mọc, như thế nào năm nay thu hoạch so năm rồi hảo nhiều như vậy. Lão đội trưởng ở trong lòng đem năm rồi những cái đó xem kho lúa người hung hăng mắng một phen, lại xem trước mắt cái này trung thực hàm hậu cô nương liền cảm giác nha đầu này thực đáng yêu, lập tức mở miệng nói, hảo hảo làm việc, có cái gì khó khăn cấp đội trưởng ra ra nói. Mặc kệ nhà ngươi bên trong người là cái cái gì thái độ, đội sản xuất khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi. Lâm nhân lập tức một bộ cảm động muốn khóc biểu tình, cảm ơn đội trưởng ra ra, ngài ân tình ta nhớ kỹ, ta nhất định hảo hảo làm việc, nếu là về sau ta tiền đồ. Nhất định hảo hảo báo đắc ngài. Lâm nhân trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là nhịn không được càng khái, vẫn là người thành thật hảo A, người thành thật nói gì người khác đều tin. Người thành thật còn đặc biệt dễ dàng giành được người khác đồng tình. Có lao đội trưởng câu này đội sản xuất sẽ không mặc kệ ngươi, nàng ngày sau tìm lao đội trưởng khai thư giới thiệu liền có năm chắc nhiều. Mấy ngày này ngươi xem kho lúa cũng mệt mỏi, hôm nay không cần ngươi thủ tại chỗ này, trở về nghỉ ngơi đi. Lao đội trưởng bàn tay vung lên, cấp lâm nhân thả một ngày giả. lâm nhân lại lần nữa trung thực mang ơn đội nghĩa hướng lao đội trưởng nói lời cảm tạng kỳ thật đi này xem kho lúa một chút đều không mệt ai làm nàng chán thượng quân lấy vòng băng vải đâu lại bái nhà họ lâm kia một toa hát tâm can ban tặng gầy cởi tướng một bộ dây rủa ở sinh tử tuyến thượng đáng thương tướng tìm người hỗ trợ một tìm một cái chuẩn buổi sáng tìm người giúp nàng đem lương thực khiêng đi ra ngoài phơi nắng chạm vạng ở tìm người giúp nàng đem lương thực cấp khiêng tiến kho lúa nàng một ngày xuống dưới chỉ phụ trách thủ lương thực không cho chim tức an liền hảo cơ hồ không làm cái gì thể lực việc. Này không làm thể lực việc nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, chính là nông nghiệp kỹ có thể lại không có nói thăng quá. Bất quá đối với Lâm Nhân tới nói, trước mắt này hai cấp nông nghiệp kỹ có thể không sai biệt lắm đã đủ dùng, hệ thống khen thưởng lương loại cùng đồ ăn loại cũng đủ nàng quá một cái thoải mái mùa đông. Lâm Nhân rời đi kho lúa, một bên chiều nhà cỏ đi, một bên cộng lại, ngày mai đi chấn trên đổi chút thứ gì tương đối hảo. Trước mắt nàng cùng tiểu hà sinh hoạt, thiếu đồ vật quá nhiều, không ăn. Không có mặc, chỗ ở cũng là khó coi thực, mùa đông một trận gió to đều có thể cấp ném đi nóc nhà. Một đường trở về nhà cỏ lúc sau, lâm nhân quyết định, ngày mai đi trấn trên trước lộng điểm quần áo trở về xuyên. Ấm no, ấm no, nói chính là quần áo cùng đồ ăn, đồ ăn nàng hệ thống bên trong có không ít, hiện tại kém chính là quần áo. Đến nỗi này chỗ ở sao, trước mắt khoảng cách bắt đầu mùa đông còn có hai 3 tháng, trước không nóng nảy. Như thế, lâm nhân liền đem ngày mai đi trấn trên mục tiêu định ở trên quần áo. Quần áo cũng không cần cỡ nào hảo, cái này niên đại kỳ thật cũng tìm không thấy cái gì đẹp quần áo, chỉ cần có thể chống lạnh, mặc vào tới thoải mái là đủ rồi. Đến nỗi kiểu dáng cùng nhan sắc, hoàn toàn có thể xem nhẹ không chú ý. Tiểu hà nhặt non nửa thiên xài, giờ phút này ôm xài trở về gặp chứ Lâm Nhân, rất có chút ngoài ý mớn, tỉ, ngươi hôm nay không bắt đầu làm việc. mười 19 núi lớn sẽ ăn người. Lâm Nhân, thu hoạch vụ thu đều đã thu xong, không có gì việc, đội trưởng làm ta nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Hà vui vẻ, kia thật đúng là thật tốt quá. Tỷ, chúng ta đi xẻo rau dại, giữa trưa chúng ta nấu rau dại cháo tới ăn. Lâm nhân đáp ứng rồi, hảo, xẻo rau dại đi. Bất quá, ngày rau dại ta trước không ăn, ngày mai ta cùng hiến lương đội ngũ đi chấn trên, ta chuẩn bị lấy rau dại đi đổi điểm đồ vật trở về. Tiểu Hà cảm giác chính mình cái này đại tỷ thật là có khả năng. Không chỉ có sẽ làm việc, con tổng có thể nghĩ cách lộng tới ăn. Thu hoạch vụ thu thu nhiều thế này thiên. Hoa quế thẩm đưa lại đây kia một túi tiền lương thực phụ đã sớm ăn xong rồi, nếu không phải đại tỷ tổng có thể nghĩ cách mang lương thực trở về, tiểu hà cảm thấy chính mình không ở nhà bị ngoại đánh chết cũng muốn tại đây nhà cỏ bị sống sờ sờ đói chết. Cho nên hiện tại tiểu hà đối lâm nhân kia kêu, kêu một cái nói gì nghe nấy, tỷ thuyết minh thiên mang rau dại đi chấn trên đổi đồ vật, Kia hôm nay sẽ không ăn rau dại. Tỷ Mụi hai cái tìm công cụ, nay liền từ tiểu hà dẫn đường, đi đến nàng nói cái kia khe núi bên trong sẻo rau dại đi. Khe núi địa hình đầu tiểu, tầm thường thời điểm, thật đúng là không dễ dàng tìm. Khe núi bên trong bùn đất tầm ướp, tương đối thích hợp cỏ cây sinh trưởng, cho nên nơi này rau dại so lâm nhân mong muốn muốn nhiều rất nhiều. Tiểu Hà đối với trấn trên rất là tò mò, một bên xẻo giao dại một bên hỏi lâm nhân, tỷ, trấn trên người, chịu ăn này đó giao dại. Lâm nhân đáp, thành trấn người ăn cung ứng lương, lương thực nơi nào tới, còn không phải ta nông dân loại. Hiện tại chúng ta nông dân cũng chưa đồ ăn ăn, thành trấn người nơi nào sẽ có đồ ăn. nói không chừng này giao dại cũng là hút hàng hóa tiểu hà hiện tại rất là sùng bái chính mình đại tỷ đại tỷ nói giao dại hút hàng kia rau dại chính là hiếm lạ đồ vật nghĩ chính mình ngoài ý muốn phát hiện giao dại có thể cầm đi chấn trên đổi đồ vật tiểu hà tức khắc liền tràn đầy nhiệt tình chỉ chốc lát sau thời gian liền xẻo một đống lớn giao dại lâm nhân kỳ thật không phải thật sự muốn bắt rau dại đi chấn trên đổi đồ vật nay khổ bẹp giao dại khẳng định không có chính thức giao dưa ăn ngon này giao dại bất quá chính là cái ngụy trang Nàng chuẩn bị nương cái này, ngụy trang lấy nàng hệ thống trong không gian mặt gieo trồng rau dưa đi đổi tiền đổi vật, nàng trong không gian mặt rau dưa mới là thật đánh thật hiếm lạ đồ vật. Mắt thấy này phiến khe núi bên trong rau dại đã bị tiểu hà xẻo xuống dưới hơn một nửa, lâm nhân vội gọi lại nàng, hảo, liền nhiều như vậy đi, ta dù sao cũng phải cho chính mình chừa chút ăn. Tiểu hà khó hiểu, thật vất vả đi một chuyến chấn trên, không nhiều lắm xẻo một chút. Này mấy cân rau dại có thể đổi về tới cái gì? Lâm nhân! không tin được tỷ có phải hay không có thể đổi về tới cái gì ngươi ngày mai chờ xem trọng tiểu hà nơi nào có thể không tin được chính mình đại tỷ giống như từ khi đại tỷ lần đó đói hôn mê tỉnh lại lúc sau liền càng ngày càng lợi hại đại tỷ vừa rồi đều nói này rau dại bắt được thành trấn là hiếm lạ đồ vật tiếc như vậy mấy cân rau dại hẳn là có thể đổi một ít đồ vật trở về lâm nhân tìm đồ vật đem trên mặt đất rau dại cấp đâu lên tiếp đón tiểu hà đi rồi ta trở về làm cơm chưa ăn Nói không chừng ngày mai ta lại có thể nghĩ cách lộng tới lương thực. Tiểu Hà vừa nghe, vui vẻ cười, tỷ ngươi thật lợi hại, tổng có thể nghĩ cách lộng tới lương thực, ngươi xem ta đều mập lên. Lâm nhân dở khóc dở cười, liền ngươi này gầy bẹp tiểu bộ dáng còn béo. nay căn bản không phải mập lên, đây là trên người rốt cuộc có thịt. Trước kia gầy da bọc xương, hiện tại là da cùng xương cốt chi gian rốt cuộc có như vậy một chút thịt. Này đáng thương hải tử. Nếu có thể... Lâm nhân thật muốn đem chính mình trong không gian mặt gạo bạch diện các loại rau dưa cấp lấy ra tới ăn non nê, Sợ là sợ đột nhiên nhiều ra tới mấy thứ này không hảo giải thích. Cho nên chỉ có thể ở gạo bạch diện như vậy lương thực tinh bên trong trộn lẫn một chút chấu cám cùng chấu, trở thành lương thực phụ tới ăn, liền lúc này đây còn không dám lấy nhiều, lấy cái 7 tám thượng 10 cân bảo đảm chính mình cùng tiểu hà hai cái không đói bụng bụng liền hảo. May tiểu hà chỉ là cái 9 tuổi hài tử, tùy tiện biên cái lấy cớ là có thể cấp lửa dối đi. Này nếu là bên người mang theo cái 19 tuổi, chỉ sợ là liền này bảy tám cân lương thực phụ đều không hảo ra bên ngoài lấy. tỉ mội hai cái trở về nhà cổ tìm cái túi đem rau dại trang hảo, sau đó liền bắt đầu làm cơm trưa. Cùng thương lui tới giống nhau, dùng đào cái nổi cháo tới ăn. Một chén cháo, phối hợp thượng hoa quế thẩm mấy ngày trước cấp đưa tới hàm rau ngâm, tiểu hà ăn đến phun thấm nước. Chính là lâm nhân lại có chút ăn không vô đi. Kiếp trước nàng bệnh bạch cầu nằm viện, người trong nhà đem nàng ẩm thực điều trị thực hảo mỗi đốn đều ăn thật sự chú ý, không có đem bệnh của nàng điều trị hảo, nhưng thật ra đem nàng miệng cấp dưỡng điêu. Vừa mới đi vào cái này niên đại, bởi vì quá mức đói khát, cho nên không sức lực chú ý hiện tại sao. Trong không gian mặt như vậy bao lớn mễ bạch diện cùng mới mẻ rau dưa, lại mỗi đốn còn chỉ có thể ăn cháo, này liền làm lâm nhân trong lòng rất có chút nghẹn quất. Nàng âm thầm quyết định, lúc này đây đi chân trên, nhất định phải nghĩ cách ăn một đốn tốt. Cơm chưa ăn xong, lâm nhân mang theo tiểu hà lại đi kia phiến khen núi. không phải đi sẻo rau dại, mà là vì thăm dò địa hình. Nàng đến nhiều tìm một chút rau dại, như vậy mới có thể có nhiều hơn cơ hội đi chân trên. Tiểu hà một cái 9 tuổi hải tử, không có đại nhân cùng đi không dám chạy qua xa, hiện tại lâm nhân bồi, tỉ mỗi hai cái bung ra chạy, có bao xa chạy rất xa, chỉ cần có thể tìm được rau dại liền thành. Lâm nhân cảm thấy tìm rau dại muốn nhân lúc còn sớm, bằng không có thể các thôn dân giao đồ ăn bổ thuế lương lúc sau, không đến ăn, một tổ hong đều tới sẻo rau dại. Kia này giao dại liền thật sự muốn trở thành hiếm lạ vật. Có người địa phương, rau dại khẳng định là không có, sớm bị xẻo đi chợ cấp sinh sống, cho nên chiều hôm nay, tỉ mọi hai cái chuyên môn hướng tới không ai địa phương đi. Đi rồi hơn nửa ngày, rau dại không tìm được nhiều ít, lại là đi vào một tòa không biết tên núi lớn chân núi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lâm gia thôn phía sau sẽ có như vậy một tòa núi lớn. Lâm nhân ngửa đầu chiều sơn thượng nhìn lại, chỉ thấy trong núi mặt cây cối rầm gì, thảm thực vật tràn đầy. Bùn đất ướt ác, rất là phì nhiêu bộ dáng. Này trong núi đầu khẳng định có rau dại. Lộng không hảo này trong núi mặt còn có thể đào đến đáng giá thảo dược, liền tính nháp toán dược không có nấm khẳng định có. Lâm nhân bằng trực giác phán đoán. Tiểu Hà lắc đầu, không được tỉ, này Sơn không thể tiến. Ta nhặt xài thời điểm nghe một cái thím nói qua, thôn phía sau ngọn núi này sẽ ăn người. Đi vào liền mất mạng. Còn có như vậy cách nói. Lâm nhân thử lục soát một chút ký ức, đáng tiếc. theo nàng tiếp quản cái này thể xác thời gian càng dài này thể xác nguyên chủ ký ức liền càng ngược. thu hoạch vụ thu nhiều thế này thiên lâm nhân hiện tại đã lục soát không đến nhiều ít đến từ nguyên chủ ký ức cho nên rất nhiều sự tình vẫn là nàng chính mình nghĩ cách lộng minh mà đi trước mắt ngọn núi này mặc dù là sẽ không ăn người nàng cũng không đi vào bởi vì hiện tại đã là mặt trời lặn thời gian nàng đến đi trở về các nàng này dọc theo đường đi đi được đều là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương đợi chút thiên tối sầm kia mới kêu dò người. Lâm nhân mang theo tiểu hà trở về nhà cỏ, chi khởi nồi, làm đốn cơm chiều tới ăn, lúc sau liền đi vào nhà cỏ bên trong nằm, hàn huyên một lát tiên, sau đó ngủ ngon. hai 20 vừa ra khỏi cửa liền gặp được Mỹ Nam. Đến nỗi chiều nay, trong thôn đầu mỗi hộ trợ cấp nhiều ít lương thực ra tới Hiên Lương, xa ở trại chăn nuôi Lâm nhân cùng Lâm Hà là một chút không biết. Kỳ thật các nàng cũng không đáng biết, hai cái nha đầu, bị trong nhà người bước cho cùng đường, có thể không cho chính mình đói chết liền không tồi. cho nên cùng trong thôn đầu những cái đó giao lương thực ra tới, vì năm nay qua mùa đông đồ ăn lo lắng suốt ruột ngủ không yên thôn dân so sánh với Lâm Nhân tỉ mỗi hai cái hôm nay ban đêm ngủ thật sự là thương ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Nhân Thiên không lượng liền rời giường, dẫn theo trang giao dại túi này liền chiều kho lúa đi đến. Hôm nay nàng muốn đi theo lão đội trưởng cùng đi chấn trên công xã, có thể hay không ở chấn trên tìm kiếm đến đường ra, liền xem hôm nay vận khí tốt không hảo. Đối với cái này niên đại Lâm Nhân hiểu biết cũng không nhiều. Bất quá nàng đối chính mình có tin tưởng, này một đời nàng thực khỏe mạnh, hơn nữa này một đời nàng có hệ thống không gian bằng thân, như thế nào đều sẽ không quá đến quá thảm. Bởi vì thức dậy sớm, lâm nhân một đường đi vào kho lúa thời điểm sắc trời còn không có lượng, chính là người khác so nàng thức dậy còn sớm, nàng đến thời điểm kho lúa bên trong sở hữu lương thực đều đã trang xe xong. Như kéo xe ba gác, thành bao tải lương thực ở trên xe đôi đến cao cao, từ ngón cái thô dây thừng cố định hảo. Như vậy trang vài xe. Xuất phát thời điểm, nghiễm nhiên một cái náo nhiệt đoàn xe. Lâm nhân tới xảo, vừa lúc đuổi kịp đoàn xe xuất phát thời điểm tới. Cùng lão đội trưởng chào hỏi lúc sau, liền tìm cái không chớp mắt vị trí đi theo cùng nhau hướng chấn trên đi. Trên xe lương thực đôi đến nhiều, xe đi không mau, đi theo người liền đi theo xe bên cạnh đi bộ. Lâm nhân liền đi theo áp lương thực những người này cùng nhau đi bộ. Rời đi cửa thôn thời điểm sắc trời còn không có lượng, đi tới đi tới sắc trời mông lung sáng lên, chờ tới rồi chấn trên. Sắc trời đã là đại lượng. Lâm nhân thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, này một đường đi tới ước chừng dùng gần hai cái giờ thời gian. Tới rồi trấn trên lúc sau, lão đội trưởng mang theo đoàn xe đi công xã xếp hàng giao lương. Lâm nhân hỏi lão đội trưởng rời đi trấn trên thời gian lúc sau liền tránh ra đi vội nàng chính mình sự tình. Như vậy sáng sớm, trấn trên cư dân ngày này sinh hoạt vừa mới bắt đầu không lâu. Lâm nhân ở thị trấn trên đường cái đi rồi một lần, phát hiện cái này niên đại thương nghiệp lạc hậu đáng thương. Đi hoàn chỉnh điều đường cái, nhìn không tới mấy cái cửa hàng. Thật vất vả tìm được rồi ra cung tiêu xã, nhưng người ta cung tiêu xã bên trong đại tỷ ngại nàng quần áo khó coi, đều không hảo hảo phản ứng nàng. Lâm nhân ngượng ngùng rời đi cung tiêu xã, vừa đi, một bên túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo. Này thân quần áo đi, ở lâm gia thôn còn tính xuyên đi ra ngoài, bởi vì toàn bộ thôn người, không có ai quần áo không mang theo một vá, nàng quần áo bất quá chính là so người khác trên quần áo mụn vá nhiều một ít, nhan sắc gám một ít mà thôi. Chính là tới rồi chấn trên mới phát hiện, chấn trên những cái đó kỵ xe đạp thượng hạ ban, nhân ra quần áo là hoàn chỉnh, một cái mụn vá đều không có. Lâm nhân rất là bi ai phát hiện chính mình thành đáy giếng bên trong góc, Nàng cho rằng cái này niên đại là cái vật tư bẩn cùng niên đại, lại nguyên lai vật tư bẩn cùng chỉ là nàng chính mình, vẫn là có rất nhiều người, cầm tiền lương, lãnh các màu phiếu định mức, an cung ứng lương, sống được rất là dễ chịu. Sống được dễ chịu hảo A. Có này đó sống được tương đối dễ chịu người. Nàng trong không gian mặt lương cùng đồ ăn mới có thể đổi đến vừa lòng đồ vật, không phải sao? Lâm nhân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đánh giá lúc này lão đội trưởng bên kia sự tình hẳn là đã làm được không sai biệt lắm, cho nên nàng bên này cũng đến chạy nhanh. Nàng dẫn theo một túi rau dại, ở phố bên tìm cái ẩn nấp góc, mở ra túi, đem bên trong rau dại cấp thu vào không gian, sau đó đem trong không gian mặt rau dưa cấp trang một ít ở cái này túi. Bởi vì là lần đầu tới đổi đồ vật, không dám lấy những cái đó ngoại hình đáng chú ý rau dưa. Chỉ lấy hai bút cải trắng cùng mấy cây đại củ cải. Củ cải cải trắng so rau dại trọng đến nhiều, trang ở túi bên trong nặng chiếu. Lâm nhân ở trên đường cái tìm cái quen thuộc bác gái, hỏi thăm một chút nơi nào có thể trao đổi đồ vật. Người hỏi chợ đen đi. Bác gái giơ tay hướng tới một phương hướng một lóng tay, liền ở bên kia, một cái ngõ nhỏ hướng trong quải, có một mảnh đất trống. Đừng quá rõ ràng, có dân binh thường thường đi kiểm tra, tra được liền tao hương. Lâm nhân cảm khái, lúc này dân chúng thật là thuần phác chỉ cái lộ còn lo lắng người khác bị cha được nàng từ túi móc ra căn củ cải nhét vào vị kia bác gái trong túi nói lời cảm tạ nói cảm ơn ngươi đại nương không tạ không tạ vị kia bác gái đẻ lại túi cười tủm tỉm tránh ra lâm nhân dựa theo bác gái cấp chỉ lộ thật đúng là tìm được rồi điều ngõ nhỏ dọc theo ngõ nhỏ hướng trong đi rồi một đoạn thật đúng là liền nhìn đến một mảnh đất trống đất trống thượng đã đứng vài người mỗi người bên cạnh phong cái túi túi bên trong cái gì không biết Nhưng thật ra mỗi người trong tay đều cầm đồ vật, có nhân thủ cầm trứng gà, có nhân thủ cầm một rún lương thực phụ, còn có nhân thủ cầm khoai lang khô linh tinh nông sản phẩm phụ. Lâm nhân tức khắc hiểu được, nguyên lai like này cái gọi là chợ đen cũng không thể giống cung tiêu xã như vậy đem đồ vật bãi ở bên ngoài bán, đến cẩn thận trộm tiến hành. Một khi có người tới cha, khiêng túi lập tức là có thể trốn. Như vậy một cái chính trị mẫn cảm nhân đại. Ngầm mua bán một khi bị người cha được đó là muốn lấy đi tư bản chủ nghĩa con đường tội danh cấp quan tiến trong nhà lao đi. Cho nên Lâm Nhân theo bản năng khắp nơi nhìn một lần, xác nhận không có gì dân binh tới cha, lúc này mới tìm một chỗ đem túi phóng hảo, sau đó từ bạc túi cầm cái củ cải ra tới. Không nghĩ này củ cải mới vừa lấy ra tới lập tức liền đưa tới bên người không ít người ánh mắt. Lâm Nhân một trận tò mò, trước mắt này chợ đen thượng bán ra, nhìn không ít đều là dân quê. dân quê như thế nào hội kiến cái củ cải tò mò thành như vậy chính tò mò gian đột nhiên một đạo lạnh leo ám ách thanh âm vang lên củ cải bán thế nào lâm nhân theo tiếng nhìn lại vừa thấy dưới bất giác ngây người một cái cực anh tuấn cực đĩnh bạt nam nhân không biết khi nào đứng ở nàng trước mặt quỷ cùng thần tề lực rèn ngũ quan tinh xảo phi thường không thể bắt bẻ sâu thẳm hai tròng mắt cực có xuyên thấu lực đáy mắt cất dấu thường nhân phát hiện không ra tiêu căng lạnh nhạt vai rộng eo thon dáng người đánh bạt vai hùng phi Phàm cả người các bộ kiện đua ở bên nhau, tràn đầy nam nhân vị, đẹp kia kêu, kêu một cái câu hồn đoạt phách. Chỉ là thoáng như vậy đánh giá liếc mắt một cái, liền chọc đến lâm nhân tim đập nhanh hơn vài phần, không tự chủ được bắt đầu hà tư cùng thèm nhỏ dãi. Hôm nay hẳn là cái ngày hoàng đạo đi. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được như vậy một quả mỹ nam, như vậy một cái thẩm mỹ bảo thủ niên đại, trước mắt người nam nhân này lại có thể chưa từng cái gì mỹ cảm quần áo hiện ra vài phần tôn quý tới. Tấm tắc, người này không đơn giản nổi. Lâm nhân một bên lấy khỏe mắt dư quang trộm ngắm nam nhân quần áo, một bên trả lời hắn vừa mới vấn đề, đồ vật ở ta trên tay, giá cả ngươi tùy tiện cấp, cấp đến vừa lòng, ta liền thành giao. Chương 21-6 mao tiền Không phải lâm nhân phô trường, mà là nàng hôm nay đầu một hồi tới chân trên, thời gian khẩn cấp cũng chưa kịp hỏi tham giá thị trường, nàng cái này hồn xuyên nhân sĩ nơi nào hiểu được cái này niên đại củ cải là cái cái gì giới Nga. Vốn dĩ nàng tính toán lấy này đó giao dưa đổi điểm quần áo trở về hảo qua đông, nhưng nhìn trước mắt cái này anh Tuấn lại lạnh nhạt con người dán giỏi, thay quần áo nói chết sống đều nói không nên lời. Đưa tiền cũng đúng, có tiền còn sầu mua không tới quần áo. Lại nói, thu hoạch vụ thu lúc sau đội sản xuất liền nhàn, nàng tổng có thể lại tìm được cơ hội lại đến chân trên. Lần sau nàng lại tìm người thay quần áo. Chỉ nghe trước mắt này nam nhân lạnh leo từ tính thanh em nói, thị trường thượng củ cải cải trắng đều là một phân một cân. Cộng thêm đồ ăn phiếu, ta không có phiếu, liền ấn 2 phân một cân. Sau đó kia nam nhân đem trang củ cải cải trắng túi nhắc tới tới ước lượng, không sai biệt lắm 20 tới cân, liền dựa theo 30 cân tới tính, ta cho ngươi 6 mao tiền. Sau đó nam nhân từ túi quần móc ra một chồng tiền tới, từ giữa rút ra 6 chương một mao đưa cho Lâm nhân. Lâm nhân cuống quýt tiếp nhận tiền, trong lòng ám đạo, người này không chỉ có bề ngoài hảo, còn không kém tiền a. Gấp 2 với bình thường thị trường, còn nhiều đánh giá một ít trọng lượng. Còn có trong tay hắn kia một chồng tiền. Tấm tắc, nay còn không phải là cái này niên đại thổ hào sao? Bên sông trấn trên cư nhiên còn có như vậy một nhân vật. Lâm Nhân cẩn thận suy hảo tiền, phục hồi tinh thần lại thời điểm, nam nhân kia đã dẫn theo một túi đồ ăn đi xa. Lâm Nhân theo bản năng nhìn chằm chằm kia nam nhân bóng dáng nhìn một hồi, màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, màu xanh lục quân quần, màu xanh lục giải phóng, giải. Quần áo kiểu dáng chịu niên đại hạn chế tương đối giống nhau, nhưng lại là thực sạch sẽ, thực chú ý. Vừa mới hắn đứng ở nàng trước mặt mua đồ ăn thời điểm, nàng ẩn ẩn người được kia trên quần áo xả phòng hương. Cùng mãn đường cái áo vải thâu người so sánh với, kia nam nhân này thân quần áo, đã xem như nổi bật. đông dưng, lâm nhân nhớ tới cái gì, bước nhanh hướng tới kia nam nhân đuổi theo. Nam nhân ra tới ngõ nhỏ, đem túi ở xe đạp trên ghế sau cố định hảo, này liền chuẩn bị lái xe rời đi. Đồng chí, chờ một chút. Lâm nhân lớn tiếng gọi lại hắn. Nam nhân đẹp mi rắc khơi màu. Liếc lâm nhân liếc mắt một cái, chuyện gì? Lâm nhân chỉ chỉ kia trang đồ ăn túi, cười làm lành, cái này. ngươi không thể lấy đi. Ta còn hữu dụng, Tuy rằng kia trang đồ ăn túi thượng mụn vá so nàng trên quần áo mụn vá còn nhiều, nhưng tốt xấu là cái đồ vật, nàng lần sau tới chấn trên bán đồ ăn còn chuẩn bị lấy cái này túi trang đồ ăn đâu. Nam nhân mày nhữ lại, hình như có chút không kiên nhẫn, hắn liền cưới chiếc xe đạp lại đây, đem cái này túi đằng ra tới, đồ ăn trang chỗ nào. Nhưng người nam nhân này hàm dưỡng không tồi, nói chuyện ngữ khí còn tính bình thản, công xã tiểu học giáo viên người nhà viện, đệ tam bài phòng ở cái thứ tư môn, ngươi đi nơi đó, ta đem túi đằng ra tới trả lại ngươi. Lâm nhân ứng hạ, cảm ơn ngươi. Không phải nàng keo kiệt liền cái phá túi đều liên tiếp, mà là nàng hiện tại quá nghèo, nàng cùng tiểu hà hai cái liền cái phá vài cái động chăn đông đều hiếm lạ đến không được, huống chi cái này nhìn qua còn tính hoàn chỉnh túi. Nam nhân cưới xe đạp đi trước rời đi, lâm nhân dọc theo đường đi hỏi vài người. Mới tìm được công xã tiểu học người nhà viện. Cái gọi là người nhà viện, chính là từ từng hàng gạch xanh phòng tạo thành. Trong viện chủ lộ phô đá. Tuy rằng cùng Lâm Nhân kiếp trước gặp qua cao ốc đinh không đến so, chính là so Lâm ra thôn gạch một phòng cùng bùn lộ đã hảo rất nhiều. Lâm Nhân một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, một bên tìm được rồi viện này để tam bài phòng ở đạo thứ tư môn. Còn chưa đi tới cửa, Lâm Nhân liền nhìn thấy này bài phòng ở bên cạnh một mảnh đất trống thượng có một ngụm giếng. Mà lúc trước cái kia từ nàng nơi này mua đồ ăn nam nhân đang ở múc nước rửa rau. Lại đại lại thủy linh củ cải, lại nộn lại phì cải trắng, tất cả đều là nàng hệ thống không gian xuất phẩm. Mà nàng cái kia trang đồ ăn túi liền đặt ở giếng nước bên cạnh buồn hoa thượng. Lâm nhân chiều giếng nước đi đến, chuẩn bị lấy túi lúc sau liền chạy nhanh đi cùng lão đội trưởng hội hợp. Mới vừa đi đến giếng nước bên lấy túi, liền nghe được có người cùng nàng chào hỏi, nha đầu, ngươi đồ ăn không tồi, trong nhà còn có như vậy đồ ăn sao? Lâm nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy được cái bác gái, là cái kia lúc trước cho nàng chỉ lộ bác gái. Bác gái cười nói, đã lâu chưa thấy qua như vậy Thủy Linh củ cải, vừa lúc tiểu hạ lên phố mua đồ ăn, ta khiến cho tiểu hạ đi tìm người mua, không nghĩ tới hắn tất cả đều mua. Nhà ngươi còn có như vậy đồ ăn sao? Lâm nhân lúc này mới phản ứng lại đây, khó trách nàng chân trước đi đến chợ đen, sau lưng liền có người tìm nàng mua đồ ăn, nguyên lai là nàng hỏi đường khi đưa cho vị này bác gái củ cải khởi đến quảng cáo hiệu ứng. Nghe vị này bác gái khẩu khí, đây là đối nàng đồ ăn sinh ra nồng hậu hứng thú. Có sinh ý tới cửa, nóc tử mới không tiếp. Vì thế lâm nhân đáp, trong nhà còn có một ít, bác gái ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta lần sau trực tiếp cho ngươi đưa tới. Bác gái vừa nghe, vui vẻ, hảo a, hảo a, lần sau trực tiếp đưa đến ta nơi này tới, đừng đi nơi đó, kia địa phương cách vài bữa đều có người cha. Được rồi, đại nương, xin hỏi ngươi họ gì? Lâm nhân hỏi. Bác gái đáp, ta họ tần. Này bài phong ở từ ngoại hướng trong số, đạo thứ ba môn chính là nhà ta. Nga, nguyên lai like vị này bác gái là tiểu hạ đồng chí hàng A. Lâm Nhân nhớ ký môn, liền hướng vị này má tần cùng bên cạnh giếng mặc không lên tiếng rửa rau tiểu hạ đồng chí nói xong lời từ biệt. Nếu không phải cấp vội vàng đi cùng lão đội trưởng hội hợp, Lâm Nhân còn tưởng lại khai quật một ít tiềm tàng khách hàng. Đáng tiếc nàng hôm nay đầu một hồi tới chân trên, không quá nhận thức lộ, vì phòng ngừa lạc đường, nàng đến đi theo lão đội trưởng cùng nhau hồi thôn Lần sau đi, lần sau tới chấn trên lại khai quật khách hàng. Lúc này đây chỉ cho là nhận lộ. Lâm nhân vội vàng từ công xã tiểu học người nhà viện rời đi, tìm cái không người góc mở ra túi, từ trong không gian di mười cân tả hữu lương thực đến túi, lúc sau liền đi đến hiến lương địa phương tìm lao đội trưởng. Thuế lương nộp lên xong, để ở trong lòng nhiều ngày gánh nặng ta rớt, lao đội trưởng tâm tình rất là không tồi. Thấy lâm nhân lúc sau, nhìn không được trêu ghẹo, người cái tiểu nha đầu không tồi sao, lần đầu tiên tới chấn trên. Ở trấn trên xoay nửa ngày cũng không là đường. Lâm Nhân vô ngữ, cái này thị trấn cũng liền một cái chủ lộ bao nhiêu điều lối rẽ, địa hình đơn giản thực, nàng kiếp trước như vậy phồn hoa đô thị đều sinh hoạt quá, trấn nhỏ này tính cái gì? Bất quá những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, trên mặt một bộ trung thực bộ dáng trả lời nói, trấn trên người đều hòa khí, chỉ lộ chỉ thực kỹ càng tỉ mỉ. Lão đội trưởng đem trong tay tẩu hút thuốc côn trên mặt đất khái khái, thu ở bên hông, sau đó bàn tay vung lên, người đều đến đông đủ. Đi thôi, ta hồi thôn đi. Kéo lương thực xe đẩy tay, tới thời điểm tái mãn lương thực, trở về thời điểm liền nhẹ nhàng. Một chiếc xe tái ba bốn người, từ lão ngưu lôi kéo, này liền lảo đảo lắc lư hồi thôn đi. Lâm nhân cùng lão đội trưởng một chiếc xe. Trên xe mặt khác còn ngồi hai người. Ngồi xe so đi bộ muốn thoải mái nhiều, xe rời đi chấn trên không bao lâu. Ngồi trên xe mặt khác hai người chính quận ở trong xe ngủ gật. Lao đội trưởng lúc này mới mở miệng hỏi lâm nhân, lần này đi chấn trên đổi tới rồi cái gì? Chương 22 hiểu biết tình hình chung. Thay đổi mấy cân lương thực. Lâm nhân thành thật đáp. Lão đội trưởng tò mò, một túi rau dại, cư nhiên có thể đổi mấy cân lương thực. Rau dại khổ là bẹp, nếu không phải đói thật sự, ai đều không vui ăn. Lương thực lại là quý giá đồ vật. Này hai dạng đồ vật cư nhiên cũng có thể trao đổi. Lâm nhân một bộ trung thực bộ dáng đáp, ta trước dùng rau dại đổi tiền, sau đó lại dùng tiền đổi lương thực. Lão đội trưởng tò mò, chấn trên cư nhiên có người bỏ tiền mua rau dại. Lâm nhân gật đầu, cô à, người nọ ăn mặc sợi tổng hợp sơ mi trắng, quân trang quần, giải phóng dày, từ trong túi bỏ tiền thời điểm sờ mó chính là như vậy một đống tiền. Lâm nhân liền nói mang khoa tay múa chân, toàn bộ một chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Lão đội trưởng hiểu rõ, nha đầu này là vận khí tốt, gặp gỡ cái hảo phóng người. Như vậy cũng hảo, có này mấy cân lương thực, nha đầu này trở về lúc sau liền sẽ không chịu đói. Cũng coi như là ông trời nhân tử, không nghĩ các nàng tỷ muội đói chết. Lão đội trưởng thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Một bên đánh xe, một bên cùng trên xe những người khác giống nhau mị đôi mắt ngủ gật. Lâm nhân lại là vô tâm tình ngủ gật, nàng từ từ thở ra một hơi ra tới, hô. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền viên bất quá đi. Một túi lạn rau dại cư nhiên có thể đổi đến vô cùng quý giá lương thực, nàng chính mình đều cảm thấy có chút không hảo giải thích. Cũng may nàng sẽ trang, trang đến cùng nguyên chủ giống nhau trung thực, người thành thật tương đối dễ dàng làm người tín nhiệm, này không. Nàng tuy tiện xả vài câu, lao đội trưởng liền tin. Người thành thật hảo A, người thành thật là đại trí giảng U, so với kia một ít ái chơi tiểu thông minh có phúc khí nhiều. Ngồi xe bỏ, một đường trở về trong thôn. Lâm nhân ở trở về chính mình nhà cỏ phía trước, lại hướng túi thả mấy cân lương thực đi vào. Nàng phát hiện mỗi lần nàng mang lương thực trở về, tiểu hà liền đặc biệt vui vẻ. Phía trước sợ thôn trưởng trước mặt không hảo giải thích, nàng chỉ ở túi bên trong thả không đến 10 cân lương thực, hiện tại nàng lập tức liền phải về nhà. Không cần phải cùng người khác giải thích cái gì, liền ở túi nhiều thả mấy cân lương thực. Trở về nhà cỏ, tiểu hà thấy lâm nhân để trở về lương thực, tức khắc cười khai nhan, đại tỷ, ngươi quá lợi hại. Ngươi cư nhiên thay đổi lương thực trở về, còn thay đổi nhiều như vậy. Lâm nhân xoa xoa tiểu hà đầu, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, ngươi đại tỷ ta hôm nay ở trấn trên gặp gỡ kẻ có tiền, cho nên một túi rau dại cũng có thể thay đổi lương thực trở về. Tiểu hà lập tức tò mò, nha, kẻ có tiền. Kẻ có tiền trông như thế nào? Bị tiểu hạ như vậy vừa hỏi, lâm nhân trong đầu tức khắc hiện ra cái kia khuôn mặt tinh xảo dáng người nhất đẳng nhất tốt nam nhân tới. Nam nhân kia bất luận ngoại hình vẫn là khí chất, đều thực không bình thường, người nọ hẳn là cái nhân vật. Chỉ tiếp, nàng đối hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ biết hắn họ hạ mà thôi. Hắn họ hạ, tiêu hạ cái gì? Trong nhà là ở tại công xã tiểu học người nhà viện sao? Chính hắn là làm cái gì công tác? Hắn! Không không không! Lâm nhân vội lắc lắc đầu, không cho chính mình lại suy nghĩ vớ vẩn đi xuống nàng hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo sống sót nàng như vậy đồ nhà quê cùng nhân ra tiểu hạ căn bản chính là hai cái thế giới người nàng đầu góc có tật xấu mới có thể suy nghĩ cái kia cùng nàng một chút đều không liên quan người vì thế lâm nhân tìm mặt khác để tài cùng tiểu hà nói chuyện phiếm nàng hỏi tiểu hà lời nói thật nói cho tỷ ngươi tưởng đi học sao tiểu hà ngần người sau đó lắc đầu không nghĩ lâm nhân khó hiểu ngươi vì cái gì không nghĩ đi học Tiểu Hà đáp, ta chỉ cần mỗi ngày đều có cái gì ăn liền hảo, đi học muốn giao học phí. Hôm nay phía trước, Lâm Nhân cũng tưởng chính là, có thể ở cái này niên đại hảo hảo tồn tại, sống được thoải mái liền hảo. Chính là, hôm nay nàng đi công xã Tiểu Học đi rồi một chuyến, đột nhiên liền nhớ tới, Tiểu Hà tựa hồ đã tới rồi đi học tuổi tác. Bảy tuổi nhập học nói, Tiểu Hà đều đã 9 tuổi, thậm chí còn vượt qua nhập học tuổi 2 năm. Lại không đi đi học, sợ là liền phải đương thất học. lâm nhân chính mình kiếp trước là bác đại tốt nghiệp sở học tri thức đều ở trong trí nhớ chứa đựng thượng không đi học đều không quan trọng chính là tiểu hà bất đồng tiểu hà trường đến 9 tuổi liền chính quy giáo dục mầm non đều không có tiếp thu quá này nếu là lại kéo xuống đi đuổi kịp vài năm sau đặc thù thời kỳ một chút tri thức đều học không thượng đời này liền xong rồi cho nên lâm nhân quyết định muốn chạy nhanh đưa tiểu hà đi học nhất muộn sang năm đầu xuân nhất định phải làm tiểu hà ngồi vào trong phòng học đi học phí không là vấn đề Hôm nay nàng đã tránh sáu mao tiền, nhiều đi chấn trên mấy tranh không sai biệt lắm là có thể thấu đủ học phí. Hiện tại cũng không biết, trong thôn hải tử đi công xã đi học, yêu cầu cái gì thủ tụ. 60 niên đại, tuy rằng không có 9 năm giáo dục bắt buộc, chính là tiểu học giáo dục hẳn là không có gì ngạch cửa đi. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân đó là một bên cân nhắc tiểu hà đi học sự tình, một bên dần dần ngủ. Ngay hôm sau, Lâm Nhân sớm đi bắt đầu làm việc. Qua thu hoạch vụ thu, đồng ruộng bên trong việc nhà nông liền thoải mái rất nhiều. Lâm Nhân phía trước thủ kho lúa, là bởi vì đầu bị lưu tính hương đại nhi tử tạp thương, lao đội trưởng đặc biệt chiếu cố. Hiện tại nàng thương dưỡng hảo, đặc biệt chiếu cố liền không tồn tại, đến cùng trong thôn những người khác giống nhau xuống đất. Như vậy cũng hảo, như vậy Lâm Nhân liền có cơ hội cùng quê nhà các hương thân một chống ốc, nhưng kính hiểu biết cái này niên đại một ít cụ thể chẳng hướng. Là một vị hồn xuyên nhân sĩ, muốn chân chính ở cái này niên đại sinh hoạt hảo, rất nhiều chi tiết cần thiết đến biết rõ ràng. Nói ví dụ. Vì cái gì một cái củ cải mà thôi, ở chợ đen thượng lấy ra tới cư nhiên sẽ như vậy được hoan nên Lâm nhân thông qua cùng thân cận nhóm nói chuyện thiếm, lúc này mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì nông thôn hiện tại đều là tập thể lao động, nông hộ nhóm trong tay không có tự do thổ địa, căn bản không có biện pháp trồng rau. Có nông hộ ở trước cửa sau hè khai mà trồng rau, lại cũng không dám loại nhiều, ước chừng chính mình một nhà đủ ăn liền hảo, loại nhiều liền có tẩu tư phái hiểm nghi, phải bị phê đấu. Cho nên rất nhiều người bảo hiểm khởi kiến, dứt khoát không trồng rau, tiêm thượng mấy cái bình hàm rau ngâm, toàn ra có thể ăn một năm. Lại tỷ như, cái này niên đại giá hàng trình độ, là cái bộ giá gì? Lâm nhân từ các hương thân trong miệng hiểu biết đến, cái này niên đại, một cái trứng gà 5 phần tiền bộ dáng, một cân thịt heo 6 mao tiền, một cân rau dưa, căn cứ chủng loại bất đồng một phần đến 3 phần không đợi, tiểu học học phí, một cái học kỳ, hai khối tiền. Mà nông thôn bên trong một cái tráng lao động một ngày tránh công điểm giá trị vì bốn mao tiền. Thân thể kém một ít, hoặc là lao nhân tiểu hài tử, một ngày chỉ có thể tránh hai mao nhiều. Lâm nhân hôm nay một bên bắt đầu làm việc, một bên đem cái này niên đại một ít tình huống hiểu biết cái đại khái. Buổi tối hạ công, trở về nhà cỏ. Cùng tiểu hà cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, biên nấu cơm biên cùng tiểu hà thương lượng, ta hôm nay hỏi thăm rõ ràng, học phí hai khối tiền. hơn nữa đội trưởng khai thư giới thiệu chứng minh gia đình thành phần không có vấn đề liền có thể đi công xã học tiểu học ta trước hết nghĩ biện pháp lộng điểm tiền sang năm đầu xuân liền đưa người đi đi học tiểu hà lắc đầu không tỷ ta không nghĩ đi đi học ta hôm nay nhặt xài thời điểm nghe nói ta lâm ra thôn bên cạnh thượng thủy thôn giao thuế lương lúc sau đồ ăn cũng chưa không biết ngày nào đó liền phải đói chết người ta không đi đi học ta muốn giúp tỷ làm việc tránh công điểm tránh lương thử chương hai đến động não lâm nhân khuyên nàng lương thực không là vấn đề công điểm tỷ đi tránh ngươi ngày mai đầu xuân liền đi đi học học được chi thức mới có thể có hảo tiền đồ có hảo tiền đồ mới có thể cả đời không thiếu lương thực ăn kỳ thật thiếu lương thực thời gian liền như vậy mấy năm năm nay đã là ba năm thiên thai cuối cùng một năm sang năm bắt đầu thu hoạch liền sẽ hảo lên nhật tử luôn là càng ngày càng tốt tiểu hà đương nhiên cũng biết niệm thư hảo chính là nàng muốn đi niệm thư tỷ làm sao bây giờ lâm nhân nhìn tiểu hà trên mặt kia dối dám biểu tình Tức khắc cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu. Đang muốn lại khuyên nàng hai câu, đột nhiên nhìn đến nhà cỏ mặt sau có bóng người hiện lên. Ai? Ai ở bên kia? Lâm nhân theo bản năng đứng lên, hướng tới bóng người hiện lên địa phương đi đến. Người nọ thấy chính mình bị phát hiện, ở lâm nhân tới gần phía trước nhanh như chớp chạy đi. Lâm nhân bất giác buồn bực, thật là việc lạ, chính mình cùng tiểu hạ ở nhà cỏ ở nhiều thế này thiên, cũng chưa gặp được cái gì khách không mời mà đến, đêm nay như thế nào sẽ có người tới rình coi. May mắn này nấu cơm ánh lửa chiếu tới rồi người nọ bóng dáng, bằng không nàng cùng tiểu hà chẳng phải là bị rình coi còn không biết. Không được, đến chạy nhanh đi tìm cái đáng tin cậy chỗ ở mới hảo, hai cái nữ hải tử ở tại này ly thôn có chút xa nhà cỏ quá không an toàn. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên cùng tiểu hà cùng nhau ăn cái cơm chiều. Cơm chiều lúc sau hai người liền đem hỏa tắt, chui vào nhà cỏ, nằm ngủ. Ngủ quá sớm, căn bản ngủ không được. Lâm nhân liền cùng tiểu hà thương lượng, Quá hai ngày lại đi chấn trên một chuyến, một phương diện lại lấy rau dại đi đổi điểm đồ vật, về phương diện khác sao, đi công xã tiểu học cái kia người nhà trong viện hỏi thăm một chút, xem có thể hay không làm tiểu hà đi trước cắm cái ban, đi theo học một đoạn thời gian. Trước mắt thời tiết còn không quá lánh, tiểu hà ban ngày có thể ở nhà cỏ phụ cận nhặt xài tìm rau dại, một khi thời tiết lánh lên, nhà cỏ bên này căn bản là ngốc không được. Hơn nữa đêm nay thượng nhà cỏ mặt sau bóng người kia là thật sự cách hứng đến lâm nhân. Nàng rất sợ chính mình không ở thời điểm có kẻ xấu khi dễ Tiểu Hà. Mà tìm được một cái đáng tin cậy tân chỗ ở cùng đưa Tiểu Hà đi học so sánh với, hiển nhiên đưa Tiểu Hà đi trường học muốn dễ làm nhiều. Cho nên Lâm Nhân tính toán tu chỉnh lộ tuyến, trước đem Tiểu Hà đưa đến trường học đi, sau đó nàng chính mình lại nghĩ cách mỗ một cái tốt sinh lộ, thuận tiện đem nhà ở vấn đề cấp giải quyết. Ngày hôm sau, Lâm Nhân cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc. Bắt đầu làm việc thời điểm có người liêu khởi cách vách thôn thiếu lương sự tình tới. cùng ngày hôm qua tiểu hà nghe nói giống nhau cách vách thượng thủy thôn vì thấu đủ thuế lương thôn dân đồ ăn đều giao ra tới lúc này mới vừa nhập thu liền mau nghèo rất mồng tơi cũng không biết có thể hay không chống được cứu tế lương xuống dưới nói thượng thủy thôn sự kỳ thật đại gia càng lo lắng vẫn là cứu tế lương lâm gia thôn năm nay thu hoạch không tồi từng nhà hơi chút trợ cấp một ít liền đem thuế lương cấp giao khá vậy chỉ là so thượng thủy thôn tình huống hảo một tí xíu mà thôi cứu tế lương không xuống dưới làm theo đến nghèo rất mộc tơi cho nên hôm nay liền có không ít người hỏi lão đội trưởng đội trưởng năm nay cứu tế lương khi nào xuống dưới cũng không thể kéo lâu lắm kéo lâu lắm sẽ đói chết người lão đội trưởng cũng thực khó xử ninh mày chịu tàu hút thuốc khỏe miệng thượng phun ra mấy chữ tới hôm nào ta đi công xã thúc dục một thúc dục. lâm nhân nghe xong lão đội trưởng nói trong lòng không khỏi cộng lại khai nếu không tới đội trưởng đi công xã thời điểm nàng lại đi cọ một chút xe bò bắt đầu làm việc nửa ngày mắt thấy mau đến cơm trưa thời gian Không ít thôn dân bắt đầu thu thập nông cụ về nhà ăn cơm. Lâm nhân cũng thu cái cuốc, chuẩn bị trở về nhìn một cái tiểu hà. Gần nhất việc nhà nông thực thoải mái, bất quá là khơi thông một chút lệnh ngòi, ẩu điểm phân đất, năm sau loại hoa màu thời điểm có thể làm hoa màu lớn lên tốt một chút. Không ngờ lâm nhân bên này còn không có từ hai đầu bờ ruộng rời đi đâu, liền nhìn đến tiểu hà một đường lau nước mắt chạy tới. Lâm nhân trong lòng căng thẳng, vội đón đi lên, hỏi tiểu hà, ra chuyện gì? Mau cấp tỷ nói. Tiểu Hà khóc lóc nói, cục đá hôm nay chạy đến chúng ta nhà cỏ, đem chúng ta kia một túi lương thực cấp đoạt, ô ô, ta đuổi không kịp hắn, hắn lấy cục đá ném ta. Lâm nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá chính là mười tới cân lương thực, nàng trong không gian mặt lương thực không biết đôi vài tòa sơn, về điểm này lương thực bị đoạt liền tính, chỉ cần Tiểu Hà bình bình an an liền hảo. Nhưng Tiểu Hà không như vậy tưởng, Tiểu Hà trong mắt, kia mười tới cân lương thực là nàng cùng đại tỷ dùng để mạng sống đồ vật, lương thực không có. nàng cùng đại tỷ liền phải đói chết. Vì thế Tiểu Hà không phải không có phẫn hận nói, tỷ, chúng ta đều từ cái kia ra dọn ra tới, bọn họ vì cái gì còn muốn tới khi dễ ta. Lâm nhân đột nhiên hiểu được cái gì, Tiểu Hà, ngươi là nói đoạt chúng ta lương thực chính là kia một nhà người. Này một cái trước mắt, Lâm nhân nhớ tới đêm qua nhà cỏ mặt sau kia nhanh như chấp chạy trốn bóng người. Ngày hôm qua có người đuổi ở nàng cùng Tiểu Hà nấu cơm thời điểm rình coi, hôm nay nàng cùng Tiểu Hà lương thực đã bị đoạt. Này cũng quá xào đi Tiểu hà hận nói, là cục đá, là tam thẩm ra cục đá, khẳng định là tam thẩm làm hắn tới. Ngày đó cục đá tạm ngươi đầu, hiện tại cục đá lại tới đoạt chúng ta lương thực. Tỷ, bọn họ quá xấu rồi. Lâm nhân hiểu được, cục đá hẳn là chính là nàng tam thẩm lưu tĩnh hương đại nhi tử Lâm Thạch Lũ danh. Cái này Lâm Thạch, tuổi không lớn, chính là làm khởi mọi lương tâm chuyện xấu tới, lại như vậy thuận tay, về sau trưởng thành còn lợi hại. Không chừng khi nào liền phải phạm tội. Đối, Lâm Nhân nhớ tới. Như vậy một cái chính trị mẫn cảm niên đại, nàng có thể lấy cô ý thương tổn tội cùng trộm đạo tội đi công xã cáo Lâm Thạch. Liên tính Lâm Thạch tuổi còn nhỏ không hảo bị hình câu, nhưng Lưu Tĩnh Hương cùng Lâm Kiến Quân làm cha mẹ, giáo dục không tốt, khẳng định là phải bị xử phạt. Chính là từ Lâm Gia Thôn đến chân trên công xã, đuổi xe bỏ cũng đến hơn một giờ, nước xa không giải được cái khát ở gần A. Hiện tại Lâm Nhân yêu cầu một cái thấy hiệu quả mau biện pháp, lập tức liền chế trụ kia cả gia đình người. nhưng cái dạng gì biện pháp mới thấy hiệu quả mau đâu. Lâm Nhân ở trong lòng cân nhắc, tìm đội trưởng khẳng định không được, phía trước hai lần Lâm lao thái đánh người, đều là lao đội trưởng đi điều giải, chính là trị ngọn không trị gốc, nhà họ Lâm người an tĩnh mấy ngày lại bắt đầu làm ấm ĩ. Này nhà họ Lâm bên trong sự tình, còn phải từ nội bộ giải quyết tương đối hảo. Người ngoài giúp không được gì a. Chính là này bên trong giải quyết như thế nào đâu? Lâm Nhân suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được cái manh mối, liền lôi kéo Lâm Hà, đi rồi. Chúng ta đi về trước. Đi trở về lại chậm rãi nghĩ cách. Chính là Lâm Hà chết sống không chịu đi, tỉ, chúng ta hiện tại liền đi tìm cục đá, đem lương thực phải về tới. Đó là chúng ta lương thực, hắn dựa vào cái gì nói lấy liền lấy. Lâm nhân khuyên nàng, muội à, làm việc không thể bằng cậy mạnh, đến động não, kia lương thực nói không chừng hiện tại đã hạ đến trong nồi nấu chín, cả gia đình người phân ăn luôn, ngươi nói ngươi như thế nào lấy. Lâm Hà không phục, ăn cũng đến cho ta nhổ ra. Dù sao kia lương thực là chúng ta. Lâm Nhân rất thích lâm hà này sợi không chịu thua sức mạnh, chính là nàng không nghĩ lại cùng nhà họ lâm kia cả gia đình người làm ở mỹ, trong không gian có mấy vạn cân lương thực đâu, vì mười tới cân lương thực cùng nhà họ lâm người nói nhau nhau, có mệnh hay không. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Chương 24 nổi khoai lang luộc. Nàng không ra tay liền tính, nàng lúc này vừa ra tay, nhất định đến làm nhà họ lâm người phiên bất quá thân tới. Vì thế Lâm Nhân tiến đến Lâm Hà bên thai thấp giọng nói, tỷ còn tàng có ăn, đi, tỷ mang ngươi tìm ăn đi. Lâm Hà sửng sốt còn có ăn. Lâm Hà làm cái im tiếng động tác, lôi kéo Lâm Hà tránh ra. Đầu tiên là tìm lão đội trưởng xin nghỉ nửa ngày, sau đó Lâm Nhân liền mang theo Lâm Hà đi tìm ăn. Hai người hướng tới sau thôn đi đến, sau đó có từ sau thôn con đường kia ra thôn, tiếp tục đi phía trước đi rồi hảo một đoạn đường, đi vào thôn mặt sau này tòa nghe nói sẽ ăn người núi lớn. bởi vì đồn đãi chung ngọn núi này sẽ ăn người cho nên ngọn núi này phụ cận cơ hồ không có người bởi vì không có người tới nơi này đi lại cho nên chân núi cùng trên núi cỏ cây liền đặc biệt tràn đầy lâm nhân chính là nhìn chúng nơi này cỏ cây tràn đầy như vậy mới tương đối hảo tăng ăn tiểu hà người đứng đừng nhúc nhích ta đi đem ăn mang tới lâm nhân làm tiểu hà chờ ở bên đường sau đó chính mình hướng chân núi một bụi cỏ một toản nhanh chóng từ không gian cầm một tiểu đôi khoai lang đỏ ra tới bởi vì có bùi cỏ hiểm hộ Cho nên trận vừa thấy đi kia một tiểu đôi khoai lang đỏ giống như là bị người cố ý giấu ở chỗ này. Này ít nhiều không gian những cái đó rau dưa hạt giống có khoai lang đỏ hạt giống. Khoai lang đỏ là này, niên đại nhân dân thường thấy đồ ăn, lâm nhân liền nhiều loại thực một ít. Mấy phen gieo trồng thu hoạch lúc sau, trong không gian mặt khoai lang đỏ đã có không ít. Lấy như vậy một tiểu đôi ra tới, không đáng kể chút nào. Tiểu Hà, tỷ tìm được ăn, mau tới nha. Lâm nhân tiếp đón Lâm Hà lại đây dọn khoai lang đỏ. Tiểu Hà vừa nghe đã coi ăn, tức khắc có tinh thần đầu, bay nhanh chạy đến Lâm Nhân bên người, nhìn đến bùi cỏ trung kia một tiểu đủ phân dài rộng đại khoai lang đỏ khi, cả kinh há to miệng. Đừng thất thần. Ta phải nghĩ biện pháp đem này đó khoai lang đỏ cấp lộng trở về. Lâm Nhân sợ Tiểu Hà do hỏi này khoai lang đỏ tới chỗ, thúc giục như vậy một câu. Trên thực tế kinh ngạc chung Tiểu Hà căn bản không nhớ tới dò hỏi này khoai lang đỏ nơi nào đào, hơn nữa đại tỷ trong khoảng thời gian này càng ngày càng lợi hại. Đều phải đưa nàng đi đi học, tàng một chút khoai lang đỏ ở chỗ này lại tính cái gì. Vì thế tiểu hà không nói hai lời liền cởi quần áo, dùng quần áo đem này một tiểu đôi khoai lang đỏ cấp đâu lên. Biên đâu khoai lang đỏ biên nói, tỷ, lần này chúng ta nhất định đến đem ăn tàng hảo, đừng lại làm người cấp đoạn. Lâm nhân cười cười, yên tâm, tỉ đói không ngươi. Này đó khoai lang đỏ ta trước cầm đi nhà cỏ, ngươi đi nhà họ lâm một chuyến, lặng lẽ kêu nhị thẩm tới gặp ta. Nhớ kỹ, nhất định phải lặng lẽ. đừng làm cho người phát hiện tiểu hà không hiểu được đại tỷ vì cái gì muốn gặp nhị thẩm chính là lại tưởng tượng đại tỷ làm như vậy khẳng định có đại tỷ đạo lý liền cái gì cũng chưa hỏi xoay người chạy đi khẳng định đắc dụng chạy nhanh lên kêu nhị thẩm lại đây cũng thật nhanh điểm hồi nhà có nhóm lửa nồi khoai lang luộc ăn a nhà họ lâm bên này vừa mới ăn qua cơm trưa lão nhị tức phụ trường tiểu thúy không tình nguyện thu chén đũa ôm đi phòng bếp chuẩn bị rửa chén bởi vì lâm thạch hôm nay đoạt lâm nhân lương thực Cho nên nhà họ Lâm hôm nay giữa trưa rốt của can thượng lương thực tinh nấu cháo, nấu đặc cháo, nhưng thơm. Chính là lao thái thái quá bất công, cấp lao tam ra hai đứa nhỏ phân tràn đầy một chén, cấp lao nhị ra hai đứa nhỏ chỉ phân nửa chén. Rõ ràng người một nhà, vì cái gì một hai phải phân cái ai nhiều ai thiếu. Ngày thường ăn lương thực phụ cháo liền tính, dù sao trang một chén xuống dưới đều là thủy so lương thực nhiều, chính là hôm nay giữa trưa ăn lương thực tinh A, đó là từng viên hoàn chỉnh gạo A. Nấu ra tới cháo miễn bản có bao nhiêu hương. Như vậy hương cháo, một chén cùng nửa chén khác biệt nhưng lớn đi. Lão nhị tức phụ Trương Tiểu Thúy càng nghĩ càng bực bội, rửa chén tâm tình cũng đã không có, thằng đem chậu bên trong phao chén đúa rảo đến bùm bùm một trận vang. Lâm lão thái nghe được động tĩnh, mày nhăn lại, hướng về phía Trương Tiểu Thúy nói, "Tiểu tâm điểm, chén lộng phá ngươi mua a. Sinh không ra nhi tử ngươi còn hành?" Trương Tiểu Thúy tức giận đến sau răng cấm đều mau cắn, nàng sinh hai cái nha đầu làm sao vậy? chẳng lẽ kia hai cái nha đầu liền không phải nhà họ lâm cốt đủ? lâm lão thái lười đi để ý trương tiểu thúy nàng đi đến nhà chính tiếp đón lâm thạch cục đá ta cháu ngoan mau tới đây mãi mãi cho ngươi làm bộ ăn gần nhất mấy ngày nay lão tam ra cục đá ở lâm lão thái trước mặt càng thêm mặt dài nguyên nhân rất đơn giản ngày đó buổi tối lâm lão thái cầm chảy cán bột đánh hảo một trận đều đem lâm nhân này ngồi sao chổi đánh hư lâm thạch ngầm ném cái cục đá liền đem lâm nhân đầu đánh vỡ Lâm Thạch ở Lao Thái Thái trong mắt đó là công thần A, đại đại công thần. Hơn nữa hôm nay giữa chưa ăn lương thực tinh cũng là Lâm Thạch cấp cấp về, cho nên Lão Thái Thái lúc này xem Lâm Thạch thấy thế nào như thế nào thoát mắt, ẩn dấu đã lâu đều luyến tiếp lấy ra tới đường đều cấp lấy ra tới khen thưởng Lâm Thạch. Trương Tiểu Thúy ở trong phòng bếp nghe được Lao Thái Thái nói phải cho cục đã làm bộ ăn, tức khắc liền đem trong tay việc bỏ qua, tẩy thi chén, nàng còn liền không tẩy. Lao Tam gia hải tử năng lực đúng không? vậy làm lao tam ra tới rửa chén hảo lâm hà canh giữ ở nhà họ lâm viện môn ngoại xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn hảo một trận thấy trong viện không có gì động tĩnh mới đưa môn đẩy ra một đạo phùng lưu đi vào trương tiểu thúy đang ngồi ở trong phòng bếp giận dỗi đâu chợt nghe đã có người kêu nhị thẩm trương tiểu thúy theo tiếng vừa thấy liền thấy được lâm hà hơi hơi sửng sốt tiểu hà đã trở lại cái này bối tổ bỏ tông nha đầu thúi cư nhiên còn có mặt mũi trở về không đợi trương tiểu thúy mở miệng lâm hà trước mở miệng nhị thẩm Ta đại tỷ muốn gặp ngươi, liền ở trại chăn nuôi bên kia nhà cỏ, ngươi mau đi đi. Ngươi đại tỷ, nhân tử, nàng thấy ta làm chi? Trương tiểu thúy nghi hoặc, tiểu hà nơi nào có tâm tình cùng nàng vô nghĩa, dù sao ta đại tỷ muốn gặp ngươi, ngươi thích đi thì đi đi. Tiểu hà nói xong liền xoay người chạy đi, lời nói nàng đã truyền tới, hiện tại nàng nhất muốn làm chính là trở về nổi khoai lang luộc ăn. Đến nỗi nhị thẩm có thấy hay không đại tỷ, nàng liền quản không được. Nếu có thể Tiểu Hà thật muốn cùng bên này người nhà đoạn tuyệt lui tới, nhìn một cái này toàn ra người làm kia gọi là gì chuyện này. Trong thôn vô lại Tam đều làm không được như vậy đoạt lương thực chuyện này. Tiểu Hà nhanh như chớp chạy đi, Trương Tiểu Thúy bất giác nói thầm khai, nhân tử thấy ta làm chi, nên sẽ không muốn hồi lương thực đi. Nhưng kia lương thực là lão Tam ra cục đá để trở về, này nhưng không liên quan chuyện của ta. À. Nhưng không đi gặp lâm nhân đi, Trương Tiểu Thúy lại không cam lòng, nhân tử hiện tại năng lực. không thể đội trưởng đối nàng xem trọng liếc mắt một cái làm nàng thủ kho lúa Tuy nhiên kia nha đầu còn có bản lĩnh lộng tới nhiều như vậy lương thực tinh như thế trương tiểu thúy trần chờ hảo một trận rốt cuộc vẫn là ở và táo thượng xoa xoa tay gom lại tóc quyết định vẫn là đi gặp lâm nhân một mặt nhà cỏ bên này tiểu hà hứng thú bừng bừng nấu một đảo nồi khoai lang đỏ khoai lang đỏ nấu bảy phần thuộc thời điểm trương tiểu thúy tới thật xa đã nghe đến khoai lang đỏ mùi hương trương tiểu thúy càng thêm đích xác định rồi một sự thật nhân tử là thật sự năng lực Không chỉ có có thể lộng tới lương thực tinh, nay còn đều ăn thượng khoai lang đỏ. Chương 25 ngày mai liền phân ra. Khoai lang đỏ thật tốt ăn a, thơm thơm ngọt ngọt, có thể so bọn họ hàng ngày ăn kéo giọng nói lương thực phụ cháo ăn ngon nhiều. Ngẫm lại Lao Thái Thái cư nhiên còn chuẩn bị làm nhân tử cùng tiểu Hà hai cái ở bên ngoài đói chết đánh đổ, không biết chờ Lao Thái Thái đã biết nhân tử cùng tiểu Hà hiện tại ăn uống không lo có thể hay không cấp khí ngất xỉu đi. Nhớ tới hôm nay giữa trưa ở nhà đầu phân giờ cơm không công bằng đãi ngộ, trương tiểu thúy liền cảm thấy kia lao thái thái thật muốn ngày nào đó tức chết rồi thật sự là nên bởi vì hận lao thái thái cho nên trương tiểu thúy đối lâm nhân thái độ thì tốt rồi không ít người còn chưa đi gần đâu liền trước cười chào hỏi nhân tử ngươi tìm thẩm nhi có việc lâm nhân nguyên bản canh giữ ở đào nổi biên chờ ăn khoai lang đỏ lúc này nghe được trương tiểu thúy thanh âm lúc sau liền đứng dậy vô vô trên người thảo cha đối trương tiểu thúy nói nhị thẩm chúng ta đến phòng sau đi nói chuyện hảo đến phòng sau đi trương tiểu thúy ứng hạ Phòng sau trên mặt đất phóng một tiểu đôi khoai lang đỏ, một đám đều phẩm tướng cực hảo, nhìn khiến cho người thèm ăn. Trương Tiểu Thúy nhìn chằm chằm kia một tiểu đôi khoai lang đỏ liền không rời mắt được. Lâm nhân mở miệng, hỏi Trương Tiểu Thúy, nhị thẩm, năm nay trong nhà đầu thu hoạch vụ thu công điểm bị khấu một nửa, cũng không biết cuối năm khi trong nhà đầu có thể phân nhiều ít lương thực. Nhắc tới tới khấu công điểm việc này Trương Tiểu Thúy liền hòa đại, phân cái gì lương thực a? nhà ta đầu người nhiều, công điểm lại bị khấu. không ngã rán lương thực cấp đội sản xuất liền không tồi, còn phân lương thực. Mọi việc điểm đến liền hảo, lâm nhân cũng không nói nhiều, đề tài vừa chuyển, liền chuyển tới lâm thạch trên đầu, cục đá kia hải tử thật sự là kỳ cục, lần trước hắn đánh vỡ đầu của ta ta đều còn không có cùng hắn so đo, hôm nay hắn lại tới trộm ta lương thực, những việc này ta đều cấp đội trưởng nói, đội trưởng quá mấy ngày muốn đi công xã hỏi thăm cứu tế lương sự, làm ta đến lúc đó cùng hắn cùng đi công xã cáo trạng, sau đó làm công xã người tới phê đấu lâm thạch cái này phần tử xấu trương tiểu thúy vừa nghe trong lòng nhanh chóng cộng lại khai này người một nhà bên trong nếu là ra một cái phần tử xấu cả gia đình người thành phần liền đều hỏng rồi về sau đi ra ngoài đó là phải bị người chọc cuộc sống không được không thể bởi vì lão tam gia cái kia ác độc tiểu tử đem chính mình ra hải tử thành phần cấp lộng học rồi lúc này lâm nhân mở miệng đối trương tiểu thúy nói nhị thẩm ta mấy ngày trước đi một chuyến công xã Thấy cái tiểu học lao sư, nhân gia nói, này thành phần nếu là không tốt, là không thể tiến trường học nghiệp thư. Thấy lâm nhân tả một ngụm công xã hữu một ngụm lao sư, trương tiểu thúy càng thêm tin tưởng, nhân tử đây là thật sự năng lực, cư nhiên đều cùng công xã cùng trường học người kéo lên quan hệ. Nhớ tới vừa mới lâm nhân nhắc tới quá, muốn đi công xã cáo lâm thạch. trương tiểu thúy trong lòng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Một bên là một ngày so với một ngày năng lực đại chất nữ nhi, một bên là hắc tâm can chỉ em dâu. Cái này đội nên như thế nào chạm, căn bản là không cần động não. Trương Tiểu Thúy lập tức tỏ thái độ, phân ra. Ta hôm nay buổi tối liền cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử thương lượng phân ra sự. Nhà này cần thiết đạt được. Cũng không thể bởi vì cục đá đem nhà của chúng ta đỏ thâm cùng Tiểu Mai thành phần lộng hỏng rồi. Lâm nhân cười cười, thầm nhi, lời này chính là chính ngươi nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói đi, ta làm Tiểu Hà kêu ngươi tới, là tưởng đem này đó khoai lang đỏ tặng cho ngươi cùng ta nhị thúc đương đồ ăn. Ngươi cũng biết, trong nhà thủ lĩnh nhiều, điểm này đổ vật không đủ phân. Trương Tiểu Thúy vui mừng khôn xiết, thiên nột. Như vậy một đống khoai lang đỏ đều cho nàng. Quả nhiên đứng ở đại chất nữ nhi bên này chính là hảo, có thể so ở kia nhà họ lâm mạnh hơn nhiều. Ở nhà họ lâm cả ngày bị khinh bỉ. Chính là không có đại chất nhi mấy câu nói đó, trong nhà đầu sớm muộn gì cũng phải phân ra. Lao tam gia hai vợ chồng tâm nhãn lại hắc lại nhiều, cả ngày liền biết hống lao thái thái, gian dối thủ đoạn không làm việc. Lão đại gia cũng tâm hát, chính mình thân khuê nữ chết sống đều mặc kệ, cũng chỉ biết thủ cái không nên thân nhi tử, bên gì sự đều không để ý tới. Cái này ra a, Trương Tiểu Thúy cũng là chịu đủ rồi. Nhân tử, ngày mai ta khiến cho ngươi nhị thuốc để phân ra, ngươi chờ ta tin tức hảo. Trương Tiểu Thúy một bên đem khoai lang đỏ hướng túi láo suy, một bên cùng lâm nhân làm bảo đảm. Lâm nhân mới lười đến quảng nhà họ lâm phân ra sự, chỉ công đạo Trương Tiểu Thúy, nhị thẩm nhi, ta biết ngươi là cái thật sự người, ta cũng là cái thật sự người. người thành thật không vì khó người thành thật cái kia trong nhà đầu a ta nghĩ tới nghĩ lui có thể đáng tin cũng chỉ có ngươi trương tiểu thúy được lâm nhân như vậy một câu tức khắc liền cảm giác nhân phẩm chính mình cùng nhân cách thăng hoa không ít dường như kích động lên đại chất nữ nhi yên tâm hảo ngươi thân mụ mặc kệ ngươi về sau thẩm nhi có ngươi lâm nhân mới không hiếm lạ bị ai cố nàng chính là cảm thấy trương tiểu thúy đầu góc đơn giản nghĩ sao nói vậy là cái thực hảo lợi dụng người mà thôi Chờ nàng lợi dụng Trương Tiểu Thúy đem nhà họ lâm kia cả gia đình người tan giã rất lúc sau, tất cả mọi người bắt đầu cắt cố cát, liền vô tâm tư tới tìm nàng phiền thoái. Đến lúc đó nàng lại tưởng cái biện pháp đem hộ khẩu phân ra đến chính mình người cầm đồ chủ, vậy tự do. Trương Tiểu Thúy không có ở lâu, suy hảo khoai lang đỏ lúc sau liền tránh ra, này đó khoai lang đỏ cũng không thể làm lao thái thái nhìn đến, đến tìm một chỗ giấu đi mới hảo. Chia đều ra lúc sau, này đó khoai lang đỏ chính là người một nhà hảo chút thiên đồ ăn đâu. Nhìn theo trương tiểu thúy tránh ra lúc sau, tiểu hà nhịn không được, hỏi lâm nhân, tỷ, ngươi đem khoai lang đỏ đều cho nàng, kia chúng ta ăn cái gì? Lâm nhân ở tiểu hà dần dần hồng nhuận lên gương mặt méo một chút, yên tâm, tỷ là sẽ không làm ngươi đói bụng. Ngươi đi nhà cỏ nhìn xem, nơi đó mặt có một đống lớn khoai lang đỏ đâu. Tiểu hà nghe vậy vội chui vào nhà cỏ, quả nhiên trong phòng một góc đôi một đống lớn khoai lang đỏ, so lúc trước đặt ở phòng sau kia một đống khoai lang đỏ muốn nhiều hơn nhiều. Thiên nột, tỷ. Ngươi như thế nào ẩn giấu nhiều như vậy khoai lang đỏ? Tiểu Hà kinh hỉ vô cùng. Lâm nhân biên cái lấy cớ, thôn mặt sau kia tòa sẽ ăn người trong núi, có không ít ra khoai lang đỏ. Vốn dĩ ta chỉ tìm một chút, hôm nay giữa trưa ngươi đi kêu nhị thẩm thời điểm, ta trong lúc vô ý tìm căn cây mây, theo cây mây một đảo, liền đào như vậy một đồng lớn. Tiểu Hà, việc này ngươi đến bảo mật, một khi người khác đã biết, chúng ta liền không đến ăn. Tiểu Hà lập tức giơ tay che miệng lại, lắc đầu, ta nhất định không nói đi ra ngoài. Lâm Nhân cười cười, xoa xoa tiểu hà đầu, hảo, ăn khoai lang đỏ đi. Lâm Hà từ trong nổi vớt cái đầu lớn nhất khoai lang đỏ cấp Lâm Nhân, Lâm Nhân tiếp nhận tới, lột ra ra chóc thủy ăn. Này khoai lang đỏ tuy rằng điểm mỹ, khá vậy không thể đốn đốn ăn, ăn nhiều dạ dày sẽ chịu không nổi. Xem ra vẫn là đến đi một chuyến trấn trên, hỏi thăm một chút tiểu hà nhập học sự, lại nhân cơ hội từ không gian lấy điểm lương thực ra tới. Hôm nay tỉ mỗi hai cái ăn khoai lang đỏ ăn đến no no. sắc trời sắt hắc thời điểm liền vào nhà cỏ bắt đầu nghỉ ngơi ánh sáng ảm đạm nhà cỏ hai tỷ mội giúp vào thảo trải lên phá chăn bông nói chuyện phiếm tống cổ thời gian thì ngươi vì cái gì phải cho nhị thẩm khoai lang đỏ ngươi đã quên thu hoạch vụ thu thời điểm nhị thẩm muốn bắt lưới hái chém ngươi tiểu hà khó hiểu chương 26 nhị đào sắt tam sĩ lâm nhân giải thích nói hôm nay lâm thạch từ chúng ta nơi này trộm lương thực so lương thực tình cũng không kém bao nhiêu như vậy tốt lương thực nấu chín lúc sau ai đều tưởng ăn nhiều nếu phân phối không tốt, thực dễ dàng khiến cho mâu thuẫn. nhị thẩm ra hai cái nữ hoa, dựa theo lão thái thái tính nết, khẳng định muốn bị khinh bỉ. ta đối nhị thẩm hảo một chút, như vậy nhị thẩm nháo lên mới càng có kính a. tiểu hà là cái đứa bé lanh lợi, nghe xong lâm nhân nói sau hiểu được, tỷ ngươi là muốn cho nhị thẩm cùng trong nhà nháo lên, như vậy bọn họ liền không rảnh tới quản chúng ta. lâm nhân khẽ nói, tiểu hà ngươi thật thông minh. tiểu hà ngượng ngùng, ta thực buồn, không có tỷ ngươi thông minh. lâm nhân nói. thì đây đều là từ thư đi học, thì trước kia quốc thời điểm nhặt được quyển sách, thư thượng có cái chuyện xưa kêu nhị đào sắt tam sĩ, tỷ là căn cứ câu chuyện này nghĩ đến đối phó nhà họ Lâm Biện Pháp. Tiểu Hà tò mò, nhị đào sắt tam sĩ là cái cái gì chuyện xưa? Lâm Nhân ngáp một cái, sau đó xả chăn chuẩn bị ngủ, Tiểu Hà, ngươi vẫn là tiến trường học đi niệm thư đi, trong trường học lao sư khẳng định so tỷ học vẫn nhiều. Tiểu Hà bị Lâm Nhân nói cái kia chuyện xưa câu ngủ không yên, trong lòng nghĩ, Thư thượng thật sự có nhiều như vậy kỳ diệu học vấn. Niệm thư liền có thể giống đại tỷ giống nhau thông minh sao? Kia! Kia nàng nhưng đến hảo hảo niệm thư, tranh thủ cho chính mình tránh một cái hảo tiền đồ, cả đời cũng không thiếu lương thực ăn. Nhà cỏ bên trong, lâm nhân hai tỷ mỗi dần dần ngủ say. Mà nhà họ lâm gạch một phòng tây trong phòng, trương tiểu thúy cùng lâm kiến quốc hai vợ chồng lại một chút buồn ngủ đều không có. Buổi tối phân cơm thời điểm lao thái thái lại cấp cục đá thịnh một mãn chén chu cháo. mà Trương Tiểu Thúy hai cái khuê nữ lại chỉ phân nửa chén hy tháng tử. Giờ phút này Trương Tiểu Thúy là rốt cuộc nhịn không được, nằm trong ổ chăn cùng Lâm Kiến Quốc nhắc mãi, ta mặc kệ, chiếu mẹ nó thái độ, cứu tế lương nếu là hạ không tới, đỏ thâm cùng tiểu mai đều chỉ có thể đói chết. Ta là các nàng mẹ, ta không thể mặc kệ các nàng chết sống. Nhà này cần thiết đạt được. Càng sớm phân càng tốt. Lâm Kiến Quốc không nghĩ phân ra, toàn ra người qua ngần ấy năm, không phải quá hảo hảo. Trương tiểu thúy nhất chán ghét lâm kiến quốc cái này dù một đầu, không kết hôn thời điểm, còn cảm giác người này thật thành đáng tin cậy. Hiện tại lại xem người nam nhân này, liền cảm giác người này thật là dại dột không biên. Lao tam gia có hai cái tiểu tử, này hai cái tiểu tử về sau cưới vợ không tiêu tiền A. Nhà ta hai cái khuê nữ, về sau kết hôn không chỉ có không tiêu tiền còn có thể tránh lễ hỏi tiền. Chúng ta mấy năm nay khổ bái khổ làm, kiếm được tiền cùng lương đều hảo Lao tam gia. Ngươi ngẫm lại, về sau lão tam gia nhi tử cưới vợ hoa đều là chúng ta tiền cưới trở về tức phụ lại bất hiếu kính ta mệnh không mệnh ta trương tiểu thúy điểm lâm kiến quốc chắn nói lâm kiến quốc tưởng tượng hình như là có chuyện như vậy chính là cẩn thận tưởng tượng cũng không phải như vậy hồi sự người một nhà không cần phân như vậy rõ ràng đi trương tiểu thúy tức giận đến một ngụm lao huyết suýt nữa không phun ra tới người một nhà nhân tử cùng tiểu hà cùng lão đại tức phụ không phải người một nhà chính là lão đại tức phụ quản quá nhân tử cùng tiểu hà chết sống Ngươi cho rằng Lao Thái Thái nhiều hiếm lạ ngươi cái này còn thứ hai. Lao Thái Thái hiện tại chỉ nhận Lao Tam. Ăn ngon hảo uống đều cho Lão Tam ra. Như vậy vừa nói, Lâm Kiến Quốc nhưng thật ra nhớ tới Lao Tam ra cục đá hôm nay ăn đường tới. Lúc ấy Tiểu Mai thèm cái gì dường như, đuổi theo cục đá nói muốn liếm một ngụm, chính là cục đá không thèm để ý tới Tiểu Mai, nói kia đường là mãi cho hắn một người. Như thế, Lâm Kiến Quốc trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Tiểu Mai tuy rằng là cái nha đầu. nhưng tốt xấu cũng là lâm gia cốt nhục như thế nào cũng không thể như vậy không để trong lòng trương tiểu thúy thấy lâm kiến quốc giao động liền tiếp tục khuyên hôm nay ta đi tìm nhân tử nhân tử hiện tại tiền đồ đi qua công xã còn cùng công xã tiểu học lão sư quan hệ không tồi ta nghĩ chia đều ra lúc sau khiến cho đỏ thâm cùng tiểu mai đi đi học chờ hai đứa nhỏ bắt được văn bằng là có thể ăn nhà nước cơm đến lúc đó chúng ta liền thoải mái lời này vừa nói ra lâm kiến quốc một bực, ngươi nói chính là nhân tử Nhân tử còn nhận thức công xã tiểu học lao sư. Lâm Kiến Quốc trong ấn tượng, đại chất nữ nhi lâm nhân là cái đặc biệt thành thật chất phác, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết vùi đầu làm việc. Khi nào thế nhưng như vậy năng lực? Trương Tiểu Thúy cười nhạo một tiếng, người này bản Linh A, đều là bị buộc ra tới, có lẽ là mấy ngày nay ăn quá nhiều khổ, thông suốt. Lâm Kiến Quốc tổng cảm giác cái kia thành thật chất phác đại chất nữ nhi liền tính thông suốt, cũng có thể lại không đến chỗ nào đi, hắn mệt nhọc, muốn ngủ, trở mình, chăn một xả. này liền không nói. Trương Tiểu Thúy không cam lòng, phía trước không nghĩ tới phân ra liền tính, này một suy xét khởi phân ra, liền cảm giác phân ra chỗ tốt rất nhiều, cho nên, cái này ra cần thiết chạy nhanh phân. Vì thế Trương Tiểu Thúy lại mở miệng, nhân tử nói, quá mấy ngày liền đi công xã cáo cục đá đánh người cùng trộm đồ vật, làm công xã người tới làm phê đấu, đến lúc đó lao tam ra thành phần tử xấu, chúng ta cũng hảo không đến chỗ nào đi. Người cho rằng ta là vì chính mình đi phân ra à. Ta còn không phải là vì ngươi cùng ta hai đứa nhỏ. Lâm kiến quốc ngủ không được, xoay người lại nhìn Trương Tiểu Thúy, thật sự phải làm phê đấu. Trương Tiểu Thúy cười nhạo một tiếng, nhân tử chính là có lão đội trưởng trong lưng, lão đội trưởng lần trước tới nhà ta kia thái độ ngươi cũng nhìn đến, lần này cục đã là trộm đồ vật ta trộm đạo tội đâu. Công xã khẳng định sẽ không khinh tha hắn. Lâm kiến quốc bị Trương Tiểu Thúy nói có điểm choáng vắng đầu, em đẹp, như thế nào liền phải thành phần tử xấu. Ngắm lại đội sản xuất thượng những cái đó thành phần không người tốt mấy năm nay ăn qua khổ, Lâm Kiến Quốc liền có chút sợ. Vốn dĩ nhật tử liền quá đến thiếu ăn thiếu xuyên, căng thẳng, hắn nhưng không nghĩ bởi vì thành phần vấn đề lại ăn nhiều như vậy nhiều vô và khổ. Thôi, phân ra liền phân ra đi. Dù sao một cái ra tới rồi nhất định thời điểm nên phân rớt, ai lo phần ấy, sớm muộn gì sự. Hành đi, ngày mai buổi tối, ta cùng mẹ để một chút phân ra sự. Lâm Kiến Quốc đáp ứng rồi. Trương Tiểu Thúy cao hứng, hảo. Chỉ cần có thể đem cái này ra phân rớt, ta nhất định nghĩ cách quá đến so lão tam gia hảo. Nàng đều nghĩ kỹ, nhà nàng chỉ có hai cái nha đầu, phân ra lúc sau, lao thái thái như thế nào cũng sẽ không theo nhà nàng quá. Như vậy nàng là có thể hoàn toàn ném ra cái kia bất công láo hóa. Phân ra lúc sau à, nàng phải hảo hảo làm việc tránh công điểm, đem hai cái nha đầu dưỡng ra tới. Đảo muốn nhìn này nữ hoa có phải hay không thật sự liền so nam và kém. Bóng đêm tan hết, tân một ngày lặng yên tiến đến. lâm nhân bầu trời này công thời điểm nghe được trong thôn đầu mấy cái thôn phụ nghị luận nói cách vách thượng thủy thôn một cái lao thái thái cấp chết nói cũng có người nói kia lao thái thái là bệnh chết nhưng đã có bệnh vì cái gì sớm không bệnh chết vãn không bệnh chết cố tình ở đồ ăn giao ra đi chợ cấp thuế lương lúc sau bệnh chết ngắn ngủn nửa ngày thời gian này tác tin tức thực mau ở lâm gia thôn truyền khai đại gia từ cái kia đã chết lao thái thái trên người phảng phất nhìn đến chính mình tương lai chương 27 một tay bí thư Nếu không có cứu tế lương, liền từng nhà về điểm này đáng thương lương thực dư, ai đều đừng nghĩ chịu đựng năm nay mùa đông. Trong lúc nhất thời toàn thôn người tâm tình đều thực trầm trọng, tóm được nhàn dỗi liền tới hỏi lão đội trưởng, mặt trên rốt cuộc khi nào bắt cứu tế lương xuống dưới. Cách vách thôn đều đói chết người, cũng không thể lại kéo. Lão đội trưởng cũng thực khó xử, một cái kính chịu tẩu hút thuốc, ngày mai ta đi công xá hỏi một chút. Lòng ta bên trong cung cấp. Lâm nhân chính cầm sẻn cùng hoa quế thẩm cùng nhau thông lệch ngoài đâu Nghe được lao đội trưởng Thuyết Minh Thiên muốn đi công xã, vội đối lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, ngày mai ta đáp cái xe cũng đi một chuyến công xã có thể chứ. Không đợi lao đội trưởng trả lời, Dương Quế Hoa cũng mở miệng, vừa lúc ta bà bà cũng cho ta đi trấn trên ta nhị cô nhà chồng một chuyến, đội trưởng, ngươi xem. Lão đội trưởng rất sợ người trong thôn bởi vì cứu tế lương sự buồn bực, náo đi lên hắn cái này đội trưởng liền làm không đi xuống. như vậy phi thường thời kỳ hắn cái này đội trưởng nên đem vì nhân dân phục vụ thái độ bày ra tới liền ứng hạ hảo ngày mai các ngươi sớm một chút chuẩn bị người khác nhưng thật ra cũng muốn đi chấn trên chính là bọn họ ở chấn trên không thân thích còn có toàn gia muốn nuôi sống đến canh giữ ở đồng ruộng tránh công điểm cứu tế lương sự lão đội trưởng đi công xã hỏi thăm liền hảo hôm sau thiên không lượng lão đội trưởng liền khua xe bò từ lâm ra thôn xuất phát lâm nhân cùng dương quế hoa ngồi ở xe bò một người bên chân phóng cái túi Lâm nhân túi trang chính là rau dại, lần trước đi chấn trên thời điểm cùng lão đội trưởng thuyết minh quá rau dại tới chỗ, lần này liền không cần nói tỉ mỉ. Dương quế hoa túi khẩu chắt đến gắt gao, cũng không biết bên trong là gì, chỉ nói là nàng bà bà đều ra tới một chút đồ vật, nhường cho trấn trên trụ nhị cô bà đưa đi. Lâm nhân ám đạo, chỉ sợ không phải đi nhìn cái gì nhị cô bà, mà là đi đuổi chợ đen đi. Nay đều khi nào, chính mình ra đều ăn không đủ no đâu, còn cấp thân thích tặng đồ. Xe bò thượng ba người lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, an tính ngồi lên đường. thực mau, xe bò liền đến chân trên. lão đội trưởng tìm địa phương gửi xe bò lúc sau, ba người liền đi ai bận việc ấy. Lâm nhân lần trước tới chân trên đã đem cái này thị trấn cấp thăm rõ rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ cần dẫn theo túi đi đến công xã tiểu học người nhà viện liền hảo. Ở đi công xã tiểu học người nhà viện nửa đường thượng, nàng tìm cái không người góc, mở ra túi, đem túi bên trong rau dại cấp thu vào không gian. Sau đó đem trong không gian mặt củ cải cải trắng cấp lộng 20 tới cân đến túi tới. Bởi vì chuyến này còn muốn nghe được một chút tiểu hài tử nhập học sự, liền lại thêm mấy cái khoai lang đỏ ở túi. Mà thu vào không gian rau dại, nàng cấp loại tới rồi không gian thổ địa đi lên. Không gian kia màu đen phì nhiều thổ địa gieo trồng rau dại, thật sự có chút lãng phí, chính là ở lâm gia thôn kia nghèo khổ nơi, có thể thoải mái hào phóng lưu thông cũng cũng chỉ có rau dại. Dẫn theo nặng chiếu túi lâm nhân, một đường đi vào công xã tiểu học người nhà viện ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi đệ tam bài phòng ở nàng rõ ràng nhớ rõ lần trước cái kia kêu, kêu tiểu hạ xoáy khí nam nhân chỉ ở tại này bài phòng ở cái thứ tư môn mà cái kia ở nàng nơi này hẹn trước giao dưa má tần còn lại là tiểu hạ hàng xóm chủ cái thứ ba môn lâm nhân tìm được này bài phòng ở cái thứ ba môn giơ tay gõ cửa phía trước không tự chủ được hướng tới này bài phòng ở bên cạnh kia nước miếng giếng nhìn thoáng qua nhớ rõ ngày đó cái kia tiểu hạ mua đồ ăn trở về lúc sau đó là ở kia khẩu bên giếng rửa rau chính là hiện tại kia khẩu bên giếng không có một bóng người lâm nhân chính phát ngốc thời điểm đột nhiên kéo kẹt một tiếng môn từ bên trong mở ra trong môn mặt đứng đúng là mã tần ta nghe được tiếng bước chân liền biết có người lại đây nha đầu đừng sợ ngươi là tới cấp ta đưa đồ ăn bà con xa thân thích người khác sẽ không nói gì đó mã tần là cái tính tình thân thiện thấy lâm nhân đứng ở ngoài cửa bất động Cho rằng nàng nhát gan không dám gõ cửa. Lâm nhân cười cười, gáp lại nói, kia chính là ta trèo cao, ta nằm mơ đều tưởng có cái chấn trên ăn cung ứng lương thân thích đâu. Tiểu nha đầu thật sẽ hướng người. Mã tần một mặt trêu ghẹo một mặt thỉnh Lâm nhân vào nhà. Lâm nhân tìm địa phương, vung trong tay túi. Mã tần mở ra túi kiểm tra bên trong đồ ăn, Lâm nhân tắc nhân cơ hội đánh giá liền trong phòng bài trí. Đây là cái một phòng một thính phòng xếp, bên ngoài này gian trong phòng phóng bàn ghế ghế, trên bàn có nước gấm hồ cùng ly nước. Trong một góc có cái chậu rửa mặt giá, giá thượng phóng rắn chắc buồn trắng men. Mà bên trong cái kia phòng xếp hẳn là chính là nghỉ ngơi địa phương. Đừng nhìn trong căn phòng này bảy biện đơn giản, cùng lâm ra thôn những cái đó gạch một phòng so sánh với. Như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang bên trong một phòng một sảnh đã là thực không tồi phong ở. mã tần nhìn túi bên trong đồ ăn, phi thường vừa lòng. Đi vào vùng trong cầm cái cân ra tới, bắt đầu cân nặng. Lâm nhân vội đem trong túi mặt mấy cái khoai lang đỏ đem ra, đại nương. Này khoai lang đỏ là ta tặng cho ngươi, ngươi chỉ cân túi củ cải cải trắng liền hảo. Mã tần vốn dĩ liền cảm thấy lâm nhân là cái cơ linh, hiện tại thấy lâm nhân hảo phóng như vậy tặng không khoai lang đỏ, tức khắc liền xem trọng lâm nhân vài lần. Chính mình trên người còn ăn mặc phá quần áo đâu, ra tay lại hảo phóng như vậy, đứa nhỏ này có trí tuệ, có thể thành đại sự. Bởi vì đối lâm nhân xem trọng vài lần, Mã tần bất giác liền cùng lâm nhân nhiều lời nói mấy câu, này đó đồ ăn a, ta mua tới cũng không phải chính mình ăn. Ta khuê nữ đối tượng ở huyện thành bên trong, ta mua này đó đồ ăn là chuẩn bị đưa đến huyện thành bên kia đi. Đến trước tiên cùng tương lai thông ra chỗ hảo quan hệ. Lâm nhân vội khen tặng nói, đại nương, người hảo phúc khí. Đầu năm nay có thể vào thành, đều là bản lĩnh người nột. Mã Tần Khiêm Tốn nói, không có gì bản lĩnh, ta khuê nữ chính là huyện thành sư phạm tốt nghiệp, hiện tại công xã tiểu học dạy học. Nàng cái kia đối tượng vẫn là tiểu hạ cấp giới thiệu. Tiểu hạ mới là bản lĩnh người. Người không biết. tiểu hạ chính là huyện thành chính phủ bên trong một tay bí thư lý lâm nhân âm thầm hồi tưởng hạ lần trước chợ đen thượng gặp qua nam nhân kia thật là khí chất thực không bình thường an mặc cũng chú ý ra tay rất là hào phóng nguyên lai là cái làm con a nhắc tới tới tiểu hạ mã tần nói chắp liền mở ra kia hài tử là cái thiện tâm mỗi tháng đều sẽ đến thăm thôi lão sư đối thôi lão sư nhưng hảo ta là thôi lão sư hàng xóm dính thôi lão sư quang hắn mới giúp ta khuê nữ giới thiệu cái hảo đối tượng đổi làm những người khác tiểu hạ đều không phản ứng, hắn tính tình có điểm lãnh, lớn lên tuấn tú lịch sự, lại luôn là làm nữ đồng chí không dám cùng hắn nói chuyện. Lâm Nhân hồi tưởng một chút, giống như nam nhân kia nói thật là không nhiều lắm. Lần trước nàng tìm tới nơi này lấy túi, kia nam nhân cũng chỉ cố rửa rau, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Người bình thường không phản ứng người, nhiều ít sẽ có vẻ vô lễ, chính là nam nhân kia đi, lại càng là trầm mặc càng khí chất tôn quý, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tán thưởng, tổng cộng 22 cân. Mã Tần báo trọng lượng, chương 28 tư tưởng giác ngộ Lâm nhân vội thu hồi suy nghĩ, đắp, túi cũng có trọng lượng, liền ấn 20 cân tới tính đi. mã Tần nói, thành, liền ấn 20 cân tới tính. Một cân lượng phân tiền, ta cho ngươi bốn mao tiền. Lâm nhân vội nói, một cân một phân thì tốt rồi, chúng ta dựa theo thị trường giới tới. mã Tần, chính là ta không có đồ ăn phiếu cho ngươi à, ta khuê nữ tháng này phát đồ ăn phiếu mỗi tháng đều không đủ dùng. Lâm nhân cười cười. không cần phiếu kỳ thật đi ta hôm nay tới trừ bỏ cho ngài đưa đồ ăn mặt khác còn muốn hỏi một chút học sinh nhập học sự ta muội đã 9 tuổi ta gần nhất tích cóp điểm tiền tưởng đưa nàng tiến trường học nhập thư không biết hiện tại có thể hay không tiến trường học mã tần không chút nghĩ ngợi nói chỉ cần giao học phí liền thành rất nhiều dân quê không tiến hải tử đi học còn không phải luyến tiếp về điểm này học phí ngươi chỉ cần tích cóp đủ rồi học phí chỉ lo đưa ngươi muội lại đây liền thành lâm nhân vừa nghe vui vẻ nói Tiếng hảo, hôm nay đi trở về liền cho ta muội thu thập đồ vật, làm nàng tới đi học. Mã Tần là cái thân thiện tính tình, đối lâm nhân nói, ngươi giữa chưa thời điểm lại qua đây một chuyến, ta khuê nữ giữa chưa trở về ăn cơm, đến lúc đó làm nàng nói cho ngươi nhập học yêu cầu chuẩn bị cái gì. Lâm nhân lại lần nữa nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi đại đường, nếu không phải ngươi, ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Ta ba không có, ta mẹ chỉ thích ta đệ, mặc kệ ta cùng ta muội chết sống, nếu không phải nhận thức ngài như vậy hảo tâm người. Ta cùng ta mỗi đời này đều phải ở trong nước bùn lan lộn. Lâm nhân đơn giản đem chính mình cùng tiểu hà tao nộ cấp má tần nói một lần, Mã tần đối lâm nhân càng thêm đồng tình. Thật tốt hài tử a, mẹ ngươi cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm. Như vậy đi, ngươi về sau có chuyện gì khó xử chỉ lo tới tìm ta, nhà ta nhân khẩu thiếu, theo ta cùng ta khuê nữ, thêm một cái người tới đi lại đi lại còn náo nhiệt chút. Má tần nói, lâm nhân ám đạo, cái này niên đại người, thật là quá thuần phát. Đây là cái gì? Đây là tư tưởng giác ngộ. Nhân ra đều như vậy như tâm. Lâm nhân không hảo lại trang đáng thương. Vội nói, đại nương, ta lời nói thật cho ngươi nói đi. Này đó đồ ăn là ta ở chúng ta thôn mặt sau trong núi tìm. Không tốn cái gì công phu. Quay đầu lại ta lại vào núi đi tìm xem. Tìm được rồi còn cho ngài đưa tới. Một phân tiền đều không cần. Nghe lâm nhân nói còn có thể tìm được đồ ăn. mã tần trên mặt tươi cười càng sâu vài phần. Kia khá tốt, có thể tìm được đồ ăn liền hảo. Bất quá không thể không cần tiền. chúng ta liền ấn một phân tiền một cân tới tính lâm nhân gật đầu thành nghe đại nương ngươi mã tần đem túi cấp lâm nhân đằng ra tới đem túi củ cải cải trắng cùng lúc trước lâm nhân cấp phân nhặt ra tới khoai lang đỏ đặt ở một hối sau đó đi vào buồng trong cầm tam mao tiền ra tới lâm nhân lâm nhân kiên trì chỉ thu hai mao tiền mã tần không thuận theo một hai phải đem kia một mao tiền cũng nhét vào lâm nhân túi lâm nhân quyết đoán cuốn túi bước nhanh chạy lấy người hai cân rau dưa bộ cái công xã tiểu học bên trong lão sư đương thân thích liền tính một phân tiền không cần cũng kiếm lời tiền thu nhiều ngược lại không tốt từ công xã tiểu học người nhà viện ra tới thời gian còn sớm khó được tới chân trên một chuyến lâm nhân tính toán lại đi một chuyến chợ đen nàng tìm cái không người góc từ hệ thống trong không gian rời đi hơn 30 cân khoai lang đỏ đến túi nàng cái này túi đi không phải rất lớn trang cái ba 40 cân đồ vật liền không sai biệt lắm mau đầy bất quá như vậy cũng phương tiện Trang quá nhiều, nàng cũng để bất động. Cứ như vậy, Lâm Nhân dẫn theo 30 tới cân khoai lang đỏ đi vào chợ đen. Có kinh nghiệm lần trước, lần này nàng liền thuần thục nhiều. Đem túi hướng bên chân một phóng, từ túi cầm cái khoai lang đỏ đặt ở trong tay, chờ đợi người mua. Một bên chờ, một bên quan sát chợ đen thượng những người khác đều là như thế nào làm giao dịch. Không thể không nói, cái này niên đại trong lén lút buôn bán, đều phi thường cẩn thận, chợ đen mặt trên liền giá đều không nói chuyện, người mua nhìn chúng đổ vật. liền mang theo bán ra mặt khác tìm địa phương giao dịch, cẩn thận không thể lại cẩn thận. Lâm Nhân cảm thấy như vậy cũng hảo, nàng kiếp trước cái kia thời đại kinh tế chính là phát đạt, chính là mua bán căn bản không hảo làm, một cái thị trường thượng, bởi vì giá cả cao thấp, còn bởi vì tranh đoạt khách hàng chờ nguyên nhân, tranh chấp khi có phát sinh. Mà thời đại này liền đơn giản nhiều, sở hữu thương phẩm, quốc gia thống nhất định giá, bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, ngầm giao dịch chỉ cần cách này cái định giá lệch lạc không phải quá xa liền hảo. Hơn nữa này giao dịch đều là ngầm tiểu tâm cẩn thận tiến hành, nhiều ít giá giao dịch khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói, bộ dáng này liền càng phương tiện, bán ra có thể tùy tiện ra giá, chút nào không lo lắng giá cả cao thấp sẽ rước lấy phiền thoái. Thức mau Lâm Nhân trong tay cầm khoai lang đỏ đã bị một cái cụ ông nhìn trúng. Cụ ông nói, trong nhà đầu tôn tử mới vừa cai sữa, muốn ăn điểm mềm mại, vừa lúc khoai lang đỏ ngọt ngào, đối tiểu hài tự ăn uống. Lâm Nhân liền nói, Thành A. Ta đây liền đem khoai lang đỏ cấp tiểu hóa nhi đưa đi. Vì thế cụ ông mang theo lâm nhân từ chợ đen ra tới, rẽ trái rẽ phải, đi vào cụ ông trong nhà. Ngầm giao dịch, không còn có nơi nào so bản thân trong nhà càng an toàn. Đây chính là tiền trao cháo mức sự, vạn nhất bị tương quan bộ môn chảo vừa vặn trực tiếp cấp khấu cái phần tử xấu mũ, kia chính là một trăm há mồm cũng nói không rõ. Cụ ông trong nhà thật là có cái một tuổi nhiều hài tử, hai tử mẹ có lẽ là thức ăn quá kém không có sữa. Hài tử lúc này chính đói đến hoa hoa thẳng khóc. Lâm nhân cân nhắc, thật muốn là nhà này hài tử về sau lấy khoai lang đỏ đương món chính, kia đây chính là trưởng kỳ mua bán. Vì thế đối cụ ông nói, đại gia, này khoai lang đỏ hiện tại nhưng không hảo tìm, mấy năm nay thiên thai nào đến, rau xanh, củ cải đều ăn không được. Cụ ông sốt ruột cấp tôn tử tìm đồ ăn, cắn răng một cái, ba phần tiền một cân, ta toàn mua. Lâm nhân cười cười, đại gia, ta là nông thôn khổ hài tử, biết đói bụng tư vị không dễ chịu. Ngài ra tôn tử cùng ta có duyên, ta liền cho ngài ưu đãi một ít, hai phân một cân, nếu là ăn hảo, lần sau còn tìm ta mua. Cụ ông không chút suy nghĩ đáp ứng rồi, thành, hai phân, lần sau ngươi có rảnh lại đưa chút tới. Lâm nhân ứng, hảo, quá mấy ngày ta lại cho ngài đưa mấy cân tới. Nàng muốn, chính là loại này trường kỳ khách hàng. Cái này niên đại, kỷ luật tương đối nghiêm, cái kia chợ đen vẫn là có không ít nguy hiểm, nàng nhưng không nghĩ bởi vì kiếm như vậy mấy mao tiền cho chính mình chọc phiền thoái. Hơn 30 cân khoai lang đỏ, lâm nhân rất hào phóng cùng dựa theo 30 cân tới kế giới, nhiều ra tới mấy cân tặng không. Cụ ông rất là vừa lòng chi trả 6 mao tiền. Lâm nhân suy hào tiền, từ cụ ông ra rời đi. Tính tính trướng, trước mắt mới thôi, nàng tổng cộng tích góp một khối 4 mao tiền. Tiểu hàng nửa năm học phí hai khối tiền, chờ lần tới nàng lại đi cụ ông ra đưa 30 cân khoai lang đỏ, này học phí liền tính là gom đủ. Công xã tiểu học là ký túc chế. Bởi vì rất nhiều học sinh đều là công xã phía dưới đội sản xuất, tới trường học một chuyến không dễ dàng, trường học liền kiến học sinh ký túc xá, cung học sinh dừng chân. chương 29 thôi bác gái. 9 tuổi Tiểu Hà nhặt tuổi đốt cơm đều rất là thuần thụ, nói vậy cho ở trường khẳng định là không thành vấn đề. Lâm nhân kế hoạch, chờ đem Tiểu Hà đưa vào trường học lúc sau, chính mình liền buông ra cánh tay đại làm một hồi. Đầu tiên là đem nhà họ Lâm những cái đó không thành thật nghẹn một bụng ý nghĩ xấu người cấp thu thập. Sau đó lại nghĩ cách tiếp tục tăng lên chính mình nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc. Nàng cảm giác chính mình cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống thật là quá dung tốt. Bình thường nông hộ một năm cũng tỉnh không dưới mấy đồng tiền, cư nhiên nàng này ngắn ngủn mấy ngày liền tránh một khối nhiều tiền. Thứ tốt, phải học được lợi dụng. Hệ thống quân giống như nói qua, nông nghiệp kỹ có thể tăng lên tới 10 cấp lúc sau, nàng bản nhân có thể đi vào không gian. Chính là nàng hiện tại nông nghiệp kỹ có thể mới chỉ có hai cấp. Nói cách khác, Nàng còn có một đoạn thực gian khổ quá trình yêu cầu đi phân đấu Phía trước hai cấp vẫn là lúc trước thu hoạch vụ thu cắt lúa thời điểm dâng lên tới Thu hoạch vụ thu lúc sau Này nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc liền không còn có động quá Nàng này đều đã đi theo trong thôn thím nhóm đảo hai ngày nhiều lệnh ngỏi Sao hệ thống quân liền không có động tính đâu Chẳng lẽ khơi thông lạch ngỏi không xem như việc nhà nông Này nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc cần thiết đến thăng Bởi vì chỉ có thăng cấp mới có thể được đến khen thưởng Phía trước hai lần thăng cấp khen thưởng hạt giống đều đặc biệt dùng tốt. Cho nên lâm nhân hiện tại đối lúc sau thăng cấp khen thưởng phi thường chờ mong. Nàng nghĩ, gì thời điểm hệ thống cấp khen thưởng một tòa căn phòng lớn đâu. Như vậy nàng liền thoải mái, lại không cần trụ kia phá nhà cỏ, cũng không cần vì tìm chỗ ở nháo tâm. Căn phòng lớn không cần phóng tới không gian bên ngoài, liền kiến ở trong không gian mặt, có rảnh nàng trụ đi vào đã quyền liền hảo. Cái này niên đại dừng chân trình độ thật là quá kém. Phần cứng phương tiện theo không kịp liền tính. Trong thôn mấy cái thím giúp đỡ cho nàng những cái đó phá chăn đông bên trong còn có bọ chó. Bọ chó A. Lâm nhân nhớ tới thứ này liền ra đầu thẳng ngứa Nàng tóc bên trong khẳng định có bọ chó. Chính là ấm no đều không rảnh lo nàng, căn bản không rảnh lo này đó. Bọ chó nhiều không ngứa hiện tại nàng nên hảo hảo cân nhắc chính là, như thế nào mới có thể tiếp tục tăng lên nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc. Chỉ có trong tay bảo bối nhiều, mới có thể đổi lấy hậu đái vật chất, mới có thể trụ hảo xuyên xinh đẹp. hơn người thượng nhân phong cảnh sinh hoạt lâm nhân vừa nghĩ này đó một bên xách theo túi ở trong thị trấn chuyển động mã tần làm nàng giữa trưa thời điểm qua đi một chuyến hướng mã tần khuê nữ cô vẫn đưa tiểu hài tử nhập học tương quan công việc chính là hiện tại còn chưa tới giữa trưa lâm nhân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên muốn tính ra một chút giờ phút này đại khái là cái gì thời gian không có đồng hồ sinh hoạt ta, cùng người nguyên thủy không có gì hai dạng đang đứng ở đầu đường tính ra thời gian lâm nhân thình lình đã nghe đến một sợi hương khí Nàng theo bản năng theo mùi hương nhìn lại, liền thấy được một nhà tiệm cơm. Tiệm cơm bên trong có bánh bao cùng hoành thánh cung ứng, khó trách nghe lên như vậy hương. Chính là lâm nhân đệ đẻ túi, nàng tiền không thể động, này tiền là để lại cho Tiểu Hà dùng. Còn có, nàng không có phiếu cơm, liền tính là ra gấp đôi tiền, nhân ra cũng sẽ không bán cho nàng. Thôi, nhịn một chút đi. Hôm nay trước bị đói. Bất quá nàng tin tưởng, qua không bao lâu, nàng nhất định có thể mang Tiểu Hà tới tiệm cơm ăn một đồ tốt. Vì không chịu kêu hoành thánh mùi hương trà tấn, Lâm Nhân bước nhanh tránh ra. Đi đến một cái yên lặng góc. Mở ra túi, từ trong không gian lộng mười tới cân gạo thả đi vào. Vừa mới cái kia tiệm cơm nhắc nhở nàng, nàng chuyến này tới chấn trên trừ bỏ đổi tiền cùng cố vấn tiểu hà nhập học sự tình ở ngoài, còn muốn mang lương thực trở về. Đốn đốn ăn khoai lang đỏ, dạ dày sẽ mạo toan thủy. Đến gác gạo cùng nhau nấu ăn mới hảo. Dẫn theo trang lương thực túi từ kia yên lặng góc ra tới, Lâm Nhân trong lòng một trận nhẹ nhàng. Nên làm sự đều làm được không sai biệt lắm Hiện tại chỉ cần chờ đến chính ngọ thời điểm lại đi má tần nơi đó một chuyến thì tốt rồi Ngày mùa thu chính ngọ, ánh mặt trời vừa lúc Tươi đẹp ấm áp chiếu vào trên mặt đất Lâm nhân đi vào má tần cửa nhà khi Má tần đang ngồi ở ngoài cửa ghế trên phơi nắng Cùng má tần cùng nhau phơi nắng còn có một cái bác gái Hai vị bác gái ngồi ở một chỗ Một bên phơi thái dương một bên tán gẫu việc nhà Lâm nhân đi vào má tần bên cạnh khi vừa lúc nghe được má tần chính cùng bên người nàng vị kia bác gái nói đau đầu không phải tiểu ma bệnh nếu không làm diễm tử cấp tiểu hạ gọi điện thoại làm tiểu hạ tiếp ngươi đi trong thành đầu nhìn xem bệnh vị kia bác gái lắc đầu không cần phiền toái hạ vân hạ vân chỉ là ta nhi tử chiến hữu cùng ta không thân chẳng quen hắn có thể mỗi tháng tới xem cái này lao thái bà liếc mắt một cái liền không tồi lâm nhân một bên nghe ám đạo nguyên lai tiểu hạ tên đầy đủ gọi là hạ vân a nguyên lai hạ vân là vị này bác gái nhi tử chiến hữu Nói như vậy, hạ hân trước kia đường quá binh. Khó trách dáng người như vậy hảo, như vậy dán chắc. u, nha đầu, ngươi đã đến rồi. mã tần nhìn thấy lâm nhân, vội đứng lên chào hỏi. mã tần bên người vị kêu bác gái nghe được tiếng vang, mở mịt khắp nơi nhìn một lần. Lâm nhân tức khắc liền phát giác tới không thích hợp, cái này bác gái đôi mắt hình như là mù. Chính mình li nàng như vậy gần, nàng cư nhiên nhìn không tới. Nha đầu, đây là ta cách vách thôi lao sư, tuổi lớn, đôi mắt lại không tốt. Đã nội lui, ngươi hiện tại kêu nàng thôi bác gái liền hảo. Mã tần giới thiệu nói. Lâm nhân vội chào hỏi, thôi bác gái, ngài hảo. Thôi bác gái gật gật đầu, xem như đáp lễ. Sau đó Mã tần nói, ta khuê nữ ở trong phòng ăn cơm chưa đâu, ngươi mau vào đi thôi. Muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, trường học lao sư a ước gì mỗi cái hải tử đều có thể tiến trường học thụ giáo dục. Lâm nhân nói thanh tạng, này liền hướng tới Mã tần trong phòng đi đến. Trong phòng kia trương đơn sơ bàn ăn bên. Quả nhiên có cái 20 tuổi trên dưới nữ tử ở ăn cơm. Thấy lâm nhân vào phòng tới, nàng kia vội nhanh chóng đem trong chén cơm bái tiến trong miệng, sau đó đem trên bàn chén đũa đều thu thập, lúc sau liền chiêu đái lâm nhân, tiểu mội, ngươi hảo. Chuyện của ngươi ta mẹ đã cùng ta nói. Đi học là chuyện tốt, ở nhập học điều kiện mặt trên cũng không có cái gì quá lớn hạn chế. Lâm nhân hỏi, ta đây quá hai ngày đưa ta muội tới trường học có thể chứ? Ta muốn cho nàng trước xếp lớp học nửa cái học kỳ. Nàng kia gật đầu, có thể. Mang lên học phí cùng lương thực, mặt khác tìm đội sản xuất khai cái tin. Nga, còn có, sổ hộ khẩu cũng mang lên. Sổ hộ khẩu. Lâm nhân khó xử, nhà ta bên trong gần nhất đang ở phân gia, sổ hộ khẩu sợ là không hào lộ. Nữ tử vây vây tay, ta đây đi tìm chúng ta chủ nhiệm nói một câu, sổ hộ khẩu liền không ủng hộ. Bất quá đội sản xuất bên trong tin nhất định phải khai hảo, tốt nhất có thể thuyết minh một chút trong nhà thành phần. Lâm nhân lập tức bảo đảm, trong nhà thành phần tuyệt đối không thành vấn đề. Ta hôm nay trở về liền tìm đội trưởng khai tin. Nữ tử cười cười, này liền hảo. Vậy ngươi tìm cái thời gian mang hiếu học phí cùng lương thực, đưa ngươi muội mội tới trường học liền thành. Còn muốn mang lương thực. Lâm nhân có điểm ngoài ý muốn. Phía trước nàng ở trong thôn hỏi thăm chính là, đi học yêu cầu học phí cùng đội trưởng khai tin. Nhưng thật ra không nghĩ tới học phí ở ngoài còn muốn mang lương thực. "Chương ba mươi như vậy tà môn. Nữ tử thấy lâm nhân khó xử, liền nói, lương thực khẳng định muốn mang. Bằng không học sinh ở trong trường học ăn cái gì, bất quá cũng không nhất định thế nào cũng phải đến thật tốt lương thực, trong trường học không ít hài tử đều mang lương thực phụ, dù sao mang cái dạng gì lương thực liền cấp cái dạng gì phiếu cơm, người trong nhà căn cứ nhà mình tình huống quyết định liền hảo. Lâm nhân hiểu được, chính là nói mang kém lương thực, liền cấp thiếu chút nữa phiếu cơm, tương ứng có thể ăn đến đồ ăn chất lượng liền kém một ít, mang hảo một chút lương thực, liền ăn ngon một ít. Như vậy mặc kệ điều kiện kém hài tử vẫn là điều kiện tốt hài tử. đều có thể tới trường học tiếp thu giáo dục. Lâm Nhân cân nhắc này những việc này, không nói gì. Nữ tử cho rằng Lâm Nhân ở vì lương thực sự tình phạm sầu. Liên lại mở miệng khuyên đủ, một cái học kỳ 50 cân lương thực, giống người mọi loại này trên đường tới xếp lớp, mang cái ba 30 cân lương thực liền hảo. ba 30 cân lương thực tổng không có vấn đề đi. Lâm Nhân mới không phải vì lương thực phạm sầu, nàng kỳ thật căn bản là không thiếu lương, trong không gian mặt dự trữ mấy vạn cân lương thực, mấy chục cân lương thực đối nàng tới nói. Không đáng kể chút nào. Nàng sâu chính là, như thế nào đem trong không gian mặt lấy ra lương thực hợp lý hóa. Mang lương thực hồi thôn, có thể nói là chấn trên gặp kẻ có tiền cấp đổi lương thực, chính là mang lương thực tới chấn trên, nên như thế nào giải thích. Tổng không thể nói lương thực là trong thôn mang. Lâm gia thôn hiện tại là cái cái gì quan cảnh, nàng cùng tiểu hạ ở lâm gia thôn lại là cái gì quan cảnh, tùy tiện tìm cái thôn dân hỏi thăm một chút là có thể hỏi tham gia tới. Nàng không nghĩ tiểu hạ ở trường học thức ăn quá kém. như vậy khẳng định muốn mang hảo lương thực tiến trường học như vậy này mấy chục cân lương thực tinh nơi nào tới người khác hỏi tới thời điểm nên như thế nào giải thích xem ra ở đưa tiểu hà nhập học phía trước nàng đến trước đem lương thực vấn đề cấp giải quyết rớt tốt nhất có thể một lần nhiều giải quyết một ít lương thực như vậy liền không cần mỗi lần đều vì lương thực sự tình náo tâm vừa nghĩ này đó lâm nhân một bên hướng mã tần khuê nữ cáo tử đa tạ ngươi tỷ ta nhất định mau chóng đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt nhanh chóng đưa ta mọi tử tới đi học mã Tần Khuê nữ khách khí cười, ta kêu Tần Diễm. Ngươi đưa ngươi mội tới trường học thời điểm, có thể đi giáo công nhân viên chức văn phòng tới tìm ta. Diễm tỷ, ngươi thật là người tốt, lần này nhưng ít nhiều người, bằng không ta khẳng định không đầu rồi bỏ giống nhau, cái gì cũng không biết. Lâm nhân rất là cảm kích, trong lòng lại lần nữa cảm khái, cái này niên đại người a, là thật sự phúc hậu, tư tưởng giác ngộ thật là cao. Tần Diễm đáp lại nói, này không tính cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Người hôm nay không phải cũng tặng ta mẹ vài cái khoai lang đỏ. Lâm nhân bội nói, bác gái rất tốt với ta, này đó đều là hạt là. Hỏi rõ ràng muốn hỏi sự tình lúc sau, Lâm nhân liền hướng Tần Diễm nói xong lời từ biệt. Từ công xã tiểu học người nhà viện ra tới, trực tiếp đi vào trước đó ước định địa phương, cùng lão đội trưởng cùng với hoa quế thím chạm mặt. Lâm nhân đi vào ước định giờ địa phương, hoa quế thẩm đã ở nơi đó, bên chân phóng túi, túi khẩu chắt gắt gao cũng không biết bên trong đều là chút cái gì. Ngoại hình thượng xem. này túi bên trong tựa hồ là trang lương thực nhớ rõ buổi sáng ra tới thôn thời điểm hoa quế thẩm túi trang chính là có lăng có rác đồ vật nửa ngày thời gian kia có lăng có rác đồ vật liền đổi thành lương thực xem ra cái này niên đại tuy rằng là thực nghiêm khắc kinh tế có kế hoạch chính là dân chúng vì sinh hoạt ngầm tiến hành giao dịch sự tình một chút không mới mẻ cái gọi là thượng có chính sách hạ có đối sách chỉ cần không bị bắt được ở ngầm khai triển giao dịch cũng không phải cái gì việc khó lâm nhân một bên cân nhắc này đó Một bên âm thầm may mắn, may mắn chính mình hôm nay đi chợ đèn bán khoai lang đỏ thời điểm không có cùng hoa quế thím gặp vỡ, bằng không này khoai lang đỏ tới chỗ thật đúng là không hảo giải thích. Như thế, lâm nhân cảm thấy, ngày sau đến đem ánh mắt buông ra rộng một chút, không nhất định một hai phải đến trấn trên tới bán đồ vật. Thị trấn vẫn là quá nhỏ, vạn nhất ngày nào đó gặp trong thôn đồng hương, vậy nói không rõ. Ngày sau vẫn là đến đi trong thành, đi nơi khác, như vậy không quan tâm lấy ra tới nhiều ít đồ vật, chỉ lo mua bán liền hảo. không cần phí miệng lưỡi đi giải thích đồ vật nơi phát ra. Dù sao cái này niên đại ngầm mua bán đều làm được rất điệu thấp, mọi người đều phi thường cẩn thận, nhìn thấy hóa cho tiền liền chạy nhanh xong việc, hẳn là không ai sẽ như vậy nhàm chán để ra nghi vấn hàng hóa nơi phát ra. Đúng rồi, đi nơi khác bán đồ vật, như thế cái không tồi chiêu số. Lâm nhân âm thầm cho chính mình điểm cái tán, cảm thấy chính mình nghĩ ra được cái này chiêu số là thật sự thực không tồi. Dương Quế Hoa bên này, thấy Lâm nhân nhìn chằm chằm vào nàng túi xem. nhìn không được, mở miệng nói nhân tử a, thím không bắt ngươi đưa người ngoài, lời nói thật cho ngươi nói ngươi nhưng không cho nói cho người khác. Lâm nhân vừa mới là ở cân nhắc kiếm tiền chiêu số đâu, cũng không phải cô ý muốn nhìn chằm chằm Dương Quế Hoa kia túi xem, bất quá Dương Quế Hoa muốn nói cho nàng nội tình, nàng lập tức giả bộ trung thực chất phát bộ giang tới, thím, ta bảo đảm không nói. Dương Quế Hoa là nhìn Lâm nhân lớn lên, biết nàng là cái hàm hậu hài tử, liền đúng sự thật nói, đây là ngươi thúc trộm đạo đi ra ngoài đánh một con dã gà rừng. Ta hôm nay cấp lấy tới chân trên, thay đổi mười tới cân lương thực. Không có biện pháp A, trong nhà lương thực không nhiều lắm, tổng không thể ngồi chờ chết. Lâm nhân hiểu rõ, nguyên lai buổi sáng hoa quế thẩm túi trang chính là giã gà rừng A. Lại nói tiếp săn thú, Lâm nhân liền nhớ tới thôn phía sau kia tòa sơn. Kia tòa sơn thượng có cây thảm thực vật tràn đầy, bên trong con ngồi hẳn là có không ít. Cũng không biết kia tòa sơn sẽ ăn người đồn đãi có phải hay không thật sự. Lúc này lão đội trưởng còn không có tới. Lâm Nhân cùng Dương Quế Hoa một chỗ đứng, vừa lúc có thể nhân cơ hội này hướng Dương Quế Hoa hỏi thăm một chút thôn phía sau kia tòa sơn sự. Vì thế Lâm Nhân thử hỏi, thím, chúng ta thôn mặt sau kia tòa sơn. Lời nói còn không có hỏi xong, Dương Quế Hoa liền ngăn lại câu chuyện, kia tòa sơn không thể đi, sẽ ăn người. Người thúc nguyên bản cũng là tưởng tiến kia tòa sơn đi đánh món ăn hoang dã, bị ta cấp khuyên lại. Ta lương thực không đủ ăn, cùng lắm thì nhiều đói mây đốn, chính là vào kia sơn, liền thật sự muốn mất mạng. Lâm nhân tò mò, vì cái gì vào kia tòa sơn sẽ mất mạng. Dương Quế hoa đáp, từ ta gả đến lâm ra thôn thời điểm khởi, phàm là vào kia tòa sơn người, đều không có có thể tồn tại ra tới. Người bốn bà tiểu nhi tử, ta là tận mắt nhìn thấy, buổi sáng thời điểm còn hảo hảo, buổi chiều ham chơi chạy tiến kia tòa sơn, lúc sau liền lại không trở về. Ta cũng không biết kia trong núi đầu đến tột cùng có cái gì, dù sao kia tòa sơn chính là không thể đi. Lâm nhân buồn bực, muốn hay không như vậy tà môn a. Đều nói là dựa vào sơn ăn sơn, phóng như vậy một cái sản vật phì nhiều sơn không ăn, mỗi ngày ăn lương thực phụ ngao nhật tử, mệt không mệt. Khi nói chuyện, lão đội trưởng xuất hiện, khoác cái dính bùi đất cũ quân trang áo khoác, hai tay bối ở sau người, trên mặt biểu tình có chút dối dám túi đầu chiều bên này đi tới. Đội trưởng, cứu tế lương khi nào bắt xuống dưới, nghe được không? Dương Quế Hoa hỏi, chương 31 ta có ăn? Lão đội trưởng nhữ mày đầu, trả lời nói, hỏi là đã hỏi tới. Chính là ngày không xác định. Hỏi đến cái gì? Dương Quế Hoa vẻ mặt bức thiết. Lão đội trưởng thở dài một tiếng, công xã thư kỳ nói, nhanh nhất cũng đến một tháng sau. Dương Quế Hoa mặc mặc, sau đó nói, một tháng, chúng ta thôn có lẽ còn có thể chịu đựng. chính là thượng thủy thôn cùng mặt khác mấy cái thôn, sợ là chịu không nổi. Đội trưởng vây vây tay, ta chỉ lo chúng ta thôn, khác thôn, không dành lo. Dương Quế Hoa không nói chuyện nữa. Lão đội trưởng này liền mang theo Lâm Nhân cùng Dương Quế Hoa hai cái đi lấy xe bò. Hồi thôn trên đường, vài người tâm tình đều rất là trầm trọng, Đặc biệt là Lão đội trưởng, tuy rằng hôm nay giữa trưa công xã quản được Cơm, làm hắn ở công xã nhà ăn ăn đốn cơm no, chính là hắn hôm nay tâm tình một chút đều không tốt. Nói chính là cứu tế lương nhanh nhất một tháng sau xuống dưới, chính là một tháng sau có thể hay không xuống dưới vẫn là cái vấn đề. Này vạn nhất kéo thượng hai ba tháng, Lâm ra thôn liền tính so mặt khác thôn tình huống tốt một chút. Chỉ sợ là cũng chịu không nổi. Ai? Này năm trình A. Gì thời điểm mới có thể khoái khoái hoạt hoạt ăn một đốn cơm no đâu. Xe bỏ bánh xe kéo kẹt kéo kẹt nghiền qua đường mặt, trở về trong thôn thời điểm, đã buổi chiều. Lâm nhân hôm nay thiên không lượng liền xuất phát, bận việc một ngày, một ngụm cơm cũng chưa ăn. Trở về nhà cỏ thời điểm, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Cho nên trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là nấu cơm ăn. trắng bóng gạo, đoái thượng tức ra khoai lang đỏ. nấu nó một nồi khoai lang đỏ cháo, nói cái gì đều đến ăn đốn cơm no. Tiểu Hà nhìn đến Lâm Nhân từ túi bắt một đống tinh tế gạo ném vào trong nồi, tức khắc liền sợ ngây người. Thì, rau dại thật sự có thể đổi gạo. Tiểu Hà trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Lâm Nhân giải thích nói, lần trước những cái đó mang lương thực phụ lương thực là dùng rau dại đổi, lúc này lương thực A là gặp người hảo tâm, tặng cho ta. Tiểu Hà nói, đúng vậy, nếu là giao dại có thể đổi lương thực, kia trong thôn đầu người khẳng định không làm việc, đều đi tìm rau dại lâm nhân ở tiểu hà chán thượng điểm một chút biết ngươi cơ linh còn không mau tới hỗ trợ nấu cơm nói lên nấu cơm tiểu hà sức mạnh liền tới rồi tay áo một vãn tỷ, ta đi tẩy mễ Thức mau mễ tẩy hảo khoai lang đỏ cũng đi ra thu thập hảo đào trong nồi hơn nữa thủy này liền bắt đầu nấu cháo một bên nấu cháo hai tỷ bội một bên ngồi ở đảo nồi bên nói chuyện thím tỉ ta hôm nay nhặt xài thời điểm nghe người ta nói nhà họ lâm ở nháo phân ra Mãi cùng nhị thẩm cãi nhau, ồn ào đến thực hung. Tiểu Hà nói, lâm nhân đối này tắc tin tức một chút đều không ngoài ý muốn, phân ra à, cãi nhau à, toàn bộ đều ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng thật ra Tiểu Hà thấy lâm nhân biểu tình nhàn nhạt, nhạt, bất giác tò mò lên, tỷ, bọn họ muốn phân ra, ngươi sao một chút phản ứng đều không có. Lâm nhân cười cười, đối Tiểu Hà nói, còn nhớ rõ tỷ ngày hôm qua nói lên quá nhị đào sát tam sĩ chuyện xưa sao. Tiểu Hà gật đầu, cái này nàng đương nhiên nhớ rõ. Cũng không biết mãi cùng nhị thẩm nháo phân ra, cùng câu chuyện này lại có quan hệ gì. Lâm nhân một bên lười nhác hướng trong nồi điền xài, một bên mở miệng nói, hai cái quả đảo, đều có thể làm ba cái rất lợi hại người toi mạng. Cục đá từ chúng ta nơi này trộm kia mười mấy cân lương thực, cũng đủ làm cái kia ra loạn thành một đoàn. Tiểu Hà gãi gãi đầu, tỉ nói những lời này, là ý gì? Nàng như thế nào nghe không hiểu đâu. Lâm nhân hơi hơi mỉm cười, Tiểu Hà, chờ coi hảo, này nháo phân ra à, còn chỉ là cái bắt đầu. Về sau kia mấy nhà người, còn có đến náo. Chúng ta a chỉ lo tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt liền hảo. Tiểu Hà còn tưởng hỏi lại, chính là đào trong nồi mặt cháo đã sôi trào, gạo mùi hương đã phiêu ra tới. Mỹ thực trước mặt, Tiểu Hà cái gì đều đành phải vậy, cũng quyết hướng đáy nồi điển xài, hỏa muốn thiêu đến bựa một ít, như vậy nấu ra tới cháo mới hương. Hai chị em ăn no nê một đốn gạo khoai lang đỏ cháo lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lâm nhân nghĩ trương Tiểu Thúy bên kia cùng lâm láo thái náo phân ra, Này đều náo loạn một ngày, khẳng định là mệt mỏi. Vì thế nhặt mấy cái khoai lang đỏ, lại trang ba lượng cân gạo, làm tiểu hà trộm đạo cấp trương tiểu thúy đưa đi. Nếu muốn con ngựa hoàn, ít nhất đến làm con ngựa ăn trước cơm no đi. Này đó ăn a, chính là cầm đi cấp trương tiểu thúy cố lên. Tốt nhất trương tiểu thúy được mấy thứ này lúc sau, ngày mai cùng lâm láo thái tiếp tục náo. Tiểu hà tuy rằng khó hiểu đại tỷ vì cái gì phải cho nhị thẩm tặng đồ, chính là đại tỷ như vậy thông minh, khẳng định sẽ không có hại. cho nên tiểu hà hai lời chưa nói liền suy khoai lang đỏ cùng gạo tới tìm trương tiểu thúy trương tiểu thúy hôm nay cùng lâm lão thái náo phân ra náo loạn một ngày đem lâm lão thái chọc giận hôm nay buổi tối lăng là không làm trương tiểu thúy ăn cơm không chỉ có trương tiểu thúy bị đói trương tiểu thúy hai cái khuê nữ cũng bị đói lâm kiến quốc bởi vì duy trì chính mình tức phụ nháo phân ra cho nên cũng bị lâm lão thái căm thủ thượng cũng chưa cho cơm ăn không có biện pháp a trong nhà lương thực tất cả đều nắm chặt ở lão thái thái trong tay Lão thái thái trưởng trí cao vô thượng phân cơm quyền to ai dám cùng nàng đối nghịch nàng khiến cho ai đói bụng chính là trương tiểu thúy lúc này là quyết tâm muốn phân ra lâm Lão thái mặc dù là không cho cơm ăn trương tiểu thúy cũng tuyệt không thoái nhượng như vậy buổi tối đói bụng trương tiểu thúy nằm ở trong phòng giận dỗi trương tiểu thúy hai cái khuê nữ đỏ thâm cùng tiểu mai hôm nay một ngày đều nghẹn khuất hỏng rồi lúc này không dám ở nhà xúc mãi mãi rủi ro liền trốn đến sân bên ngoài tới khóc nhẹ tiểu hà thấy đỏ thâm cùng tiểu mai liền đem trong lòng ngực sủy khoai lang đỏ cùng gạo cấp đem ra sợ mấy thứ này bị trong phòng ác bà tử chiếm đi tiểu hà còn cố ý dặn dò đỏ thấm đừng lấy về ra muốn ăn liền trốn đến bên ngoài ăn liên tiếp hai đốn không ăn cơm đỏ thấm lập tức gật đầu hảo ta hiện tại liền đi kêu ta mẹ ra tới vì thế đỏ thấm về phòng đi tiểu mai ở bên ngoài thủ đồ ăn tiểu hà hoàn thành lâm nhân công đạo nhiệm vụ nhảy nhót hồi nhà cỏ ngủ đi trong phòng trương tiểu thúy đang nằm giận dỗi đâu đột nhiên đỏ thấm vào nhà tới tiến đến nàng bên thai thấp giọng thì thầm vài câu. Trương Tiểu Thúy lập tức tinh thần tỉnh táo, đông chốc từ trên giường đứng dậy, này liền lê dày đi ra cửa. Ra viện môn, thấy Tiểu Mai. 6 tuổi Lâm Mai vô cùng kinh hỉ nhào vào Trương Tiểu Thúy trong lòng ngực, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Lương Thực. Mẹ, chúng ta có ăn. Trương Tiểu Thúy đương nhiên nhìn đến trên mặt đất kia mấy cái khoai lang đỏ cùng một túi tiền mễ, khỏe miệng bất giác lộ ra một mạt âm hiền cười, chết lao thái bà tưởng lấy lương thực quy ta. Ta hiện tại liền đi tìm địa phương nấu cơm. Lâm Hồng đã 10 tuổi lớn, biết được không ít sự tình, nghe Trương Tiểu Thúy nói muốn đi tìm địa phương nấu cơm, lập tức nói, mẹ, ta đây liền đi lấy nổi. Nói xong lại tiếp đón Lâm Mai, đi, Tiểu Mai, người đi theo đi ôm xài. Lâm Mai 100 vui, cầm nồi ôm xài, thực mau là có thể có ăn ngon. Vì thế cái này buổi tối, Trương Tiểu Thúy nương ba trộm mang theo nồi cùng xài, đi đến thôn bên ngoài, tìm cái ẩn nấp địa phương nồi khoai lang luộc cháo ăn. mươi 32 quản gia phân sạch sẽ. Cùng lúc đó, nhà họ lâm bên trong, lao thái thái con thứ hai lâm kiến quốc, kinh ngạc phát hiện chính mình bất quá là thượng cái nhà sĩ, như thế nào một hồi phòng lao bà đã không thấy tâm hơi. Không chỉ có lao bà không thấy, hai nha đầu cũng tìm không thấy bóng người. Này êm đẹp, như thế nào ba cái sống sờ sờ người đột nhiên liền không có tung tích. Lâm kiến quốc ở trong sân tìm hảo một trận, không có kết quả, liền muốn tìm người hỏi một chút. Bởi vì ban ngày thời điểm bởi vì phân ra, cùng lão nương nháo đến có điểm cương cho nên lúc này lâm kiến quốc liền không quấy giày lao thái thái mà là đi đại tẩu kia phòng mới vừa đi đến đại tẩu dương tú nga cửa liền nghe được trong phòng dương tú nga đang cùng lâm vi đang nói chuyện lâm vĩ hỏi mẹ nhị thẩm là cái ngu xuẩn mới nghị phân ra ngươi như thế nào cũng đồng ý phân ra dương tú nga ngươi đại tỷ hiện tại năng lực cũng đã trộm trở về lương thực chính là ngươi đại tỷ cấp làm cho nhớ tới liền buồn cười lão nhị cùng lão tam quả thực là một cái so một cái xuẩn nghèo đến cái gì dường như cũng chỉ biết đấu tranh nội bộ ta không theo chân bọn họ tranh ta liền một bên chế dễ ước chờ bọn họ quản gia nháo phân chúng ta liền đi đến cậy nhờ ngươi đại tỷ làm ngươi đại tỷ mang theo chúng ta ăn sung mặc sướng lâm kiến quốc vốn dĩ tưởng gõ cửa tay ngạnh sinh sinh thu trở về gắt gao nắm chặt thành nắm tay nguyên lai ngày thường buồn không hẹ giang đại tẩu trong mắt hắn lâm kiến quốc căn bản chính là xuẩn chứng cùng quỷ nghèo lâm kiến quốc giàu dĩ xoay người hướng tới lao tam lâm kiến quân hai vợ chồng phòng đi đến Hảo xào bất xảo, láo tam trong phòng, Lâm Kiến quân cùng Lưu Tĩnh Hương hai vợ chồng cũng đang nói chuyện. Lâm Kiến quốc mới vừa gần nhất đến ngoài cửa liền nghe được Lưu Tĩnh Hương thanh ấm nói. Sinh hai cái bồi tiền hóa còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm, chúng ta ngày thường như vậy vất vả tránh công điểm, giúp bọn hắn dưỡng kia hai cái bồi tiền hóa, còn có ta nhi tử lấy về tới lương thực nấu chín cho bọn hắn ăn, chúng ta cũng chưa câu hán hận, bọn họ đảo trước làm ở Mỹ lên. Nào đi, nhưng kính não. tốt nhất mang theo hai cái bồi tiền hóa phân ra đi, vĩnh viễn đều đừng lại trở về. Lâm Kiến Quân thanh em hỏi, "Tĩnh Hương, ngươi nói nhà này phân vẫn là chẳng phân biệt ta. Lưu Tĩnh Hương cười gian một tiếng, "Hừ. Phân, như thế nào chẳng phân biệt? Ta hiện tại vừa thấy đến ngươi nhị ca kia ngu xuẩn còn có ngươi nhị tẩu kia người đàn bà đánh đá, ta liền ghê tởm. Vậy ngươi ban ngày còn giúp mẹ nói chuyện, nói không đồng ý phân ra." Lâm Kiến Quân hỏi, "Lưu Tĩnh Hương, ta này còn không phải tưởng hướng mẹ Người tính tính a, chúng ta mấy năm nay cùng nhau làm việc tránh sở hữu tiền cùng lương, tất cả đều nắm chặt ở lao thái thái trong tay, chúng ta chỉ cần đem lão thái thái hống vui vẻ, lao thái thái trong tay tiền cùng lương không đều là chúng ta. Lâm Kiến quân tưởng tượng, là cái này lý, lão nhị ra hai cái nha đầu, không cần phải tiêu tiền, nhà chúng ta nhưng đều là tiểu tử, chúng ta đến sớm tính toán. Ngoài cửa Lâm Kiến quốc nghe đến đó rốt cuộc nghe không nổi nữa. Lao tam lời này nói được, sớm tính toán. Tính toán đem lão tử nương trong tay tiền cùng lương đều chiếm đi, sau đó làm hắn cái này nhị ca phân ra đi ăn phong uống mạt. Trước kia Lâm Kiến Quốc chỉ cảm thấy Lao Tam tức phụ Lưu Tịnh Hương là cái có tâm cơ, nay khi nay khắc hắn mới phát hiện, nhất tâm hắc kỳ thật là hắn bản thân tâm đệ. Cái gì kêu hai cái nha đầu không tiêu tiền? Cái gì kêu nhị ca kia ngu xuẩn nhị tẩu kia người đàn bà đánh đá? Lâm Kiến Quốc hôm nay buổi tối xem như mở rộng tầm mắt, nguyên lai like ngày thường ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cả gia đình người trong mắt. Hán lâm kiến quốc chính là như vậy cái một cái xuẩn trứng. Phân ra. Cái này ra cần thiết đạt được. Lâm kiến quốc vô cùng tức giận tận trời quyết định, ngày mai liền đem cái này ra phân sạch sẽ. Dưỡng nha đầu làm sao vậy? Hắn lâm kiến quốc chính là muốn cho tất cả mọi người biết, dưỡng cái nha đầu so dưỡng nhi tự hảo. Ngẫm lại lao tam hai vợ chồng trong lòng đánh đến bản tính, lâm kiến quốc liền buồn nôn. ngày thường như vậy hống lao tử nương, lại nguyên lai đồ chỉ là lao tử nương trong tay tiền cùng lương, hư không dối trá. mệnh không đối lý hắn lâm kiến quốc còn liền không cần trong nhà một phân tiền hắn cũng không tin chính mình hai vợ chồng cần cù chăm chỉ làm việc sẽ sống không ra cái bộ dáng tới trương tiểu thúy bên này mang theo hai cái khuê nữ trốn đến bên ngoài no no ăn đốn thơm ngào ngạt khoai lang đỏ cháo cơm nước xong sau đem nấu cơm xài hôi bên trong chôn khoai lang đỏ bái ra tới ở trong ngực suy này liền về nhà ngủ đi về đến nhà vào nhà vừa thấy liền nhìn đến lâm kiến quốc chính ngồi xổm trên mặt đất ông đầu một bộ huệ vải vô cùng bộ dáng Hai hắn ba, ngươi làm sao vậy? Đau đầu vẫn là nơi nào không thoải mái? Trương Tiểu Thúy hỏi. Lâm Kiến Quốc không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác, ta không có việc gì, hảo hảo. Nếu không có việc gì, Trương Tiểu Thúy liền lười đến quản từ trong lòng ngực móc ra hai cái nướng khoai tới đưa cho Lâm Kiến Quốc, ăn đi, ta biết ngươi đều đói bụng một ngày. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận khoai lang đỏ, cũng không hỏi khoai lang đỏ tới chỗ, trực tiếp mở miệng nói, ta nghĩ kỹ, phân ra, ngày mai trong vòng, nhất định phải quản ra phân sạch sẽ. Sau đó hai ta hảo hảo làm việc, đem đỏ thâm cùng tiểu Mai dưỡng ra tới. Trương Tiểu Thúy cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì, cái này Lâm Kiến Quốc vốn là duy trì nàng phân ra, nhưng sau lại hắn lao tử nương vừa khóc, hắn liền đổ qua, sửa nghe hắn lao nương, không hề để phân ra sự. Trương Tiểu Thúy thật sự sắp tức chết rồi, chính là hiện tại Lâm Kiến Quốc cư nhiên chính mình kiên định quyết tâm muốn phân ra. Trương Tiểu Thúy sửng sốt hảo một trận, mới mở miệng hỏi, thật sự muốn vào ngày mai quản ra phân sạch sẽ. Lâm Kiến Quốc kiên định gật đầu, phân. Sớm một chút phân sớm tự tại. Này toán ra người, ta xem như thấy rõ ràng. Trương Tiểu Thúy cổ họng một trận chua sót, ngay sau đó nhiệt lệ từ hốc mắt trào ra tới, nghẹn khuất ngần ấy năm, cuối cùng là chờ đến ngày này. Nàng nắm lấy Lâm Kiến Quốc tay, vô cùng kích động nói, hảo, phân ra. Phân ra đi lúc sau chúng ta đường đường chính chính quá. Chúng ta một nhà bốn người, hảo hảo quá. Lâm Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy. tuy rằng trong lòng cơ thượng hắn hai khẩu so ra kém lao tam hai vợ chồng chính là bọn họ có một đôi có thể làm việc tay hắn cũng không tin này hai đôi tay dưỡng không được bốn há mổm bởi vì lâm kiến quốc kiên định lập trường muốn phân ra cho nên ngày hôm sau Lão thái thái lại như thế nào uy hiếp cũng vô dụng cuối cùng không thể không đem người một nhà gọi vào cùng nhau thương lượng như thế nào phân ra lao tam tức phụ lưu tĩnh hương thực sẽ hống lao thái thái vui vẻ hống đến lao thái thái đem trong nhà tiền lương vật phẩm cấp phân năm phân Lão tam gia trực tiếp liền chiếm tam phân, mà lao đại tức phụ cùng Lão nhị một nhà mới một nhà một phần. Lâm kiến quốc không hiếm lạ kêu một phần ít ỏi tiền cung vật, trực tiếp đem đồ vật lui trở về, một xu đều không cần. Lao thái thái rất là bực bội, ngươi đây là ở đối ai xì hơi. Một xu đều không cần ngươi lấy cái gì xuống qua. Lâm kiến quốc cũng bực bội thực, ngươi thật muốn lo lắng ta, liền đem sở hữu đồ vật đều chia đều thành tam phân, tam gia một nhà một phần. Lao thái thái lập tức nói, này như thế nào có thể chia đều. Lão Tam gia hai cái tiểu tử, nhà ngươi hai cái nha đầu. Lâm Kiến Quốc lại không muốn nghe nói như vậy, dị vãng nghe Lão Thái Thái nói như vậy, chỉ cho là Lão nhân ra rong, rải, không như thế nào đương hồi sự, thẳng đến gần nhất mấy ngày, đặc biệt là đêm qua nghe xong Lão Tam gia hai vợ chồng đối thoại lúc sau, Lâm Kiến Quốc mới ý thức được chính mình trước kia sống được có bao nhiêu hồ đồ. mươi 33 ta mẹ tới. nha đầu làm sao vậy? Nha đầu cũng là người. ngươi không đem ta khuê nữ đương người, ta chính mình dưỡng. Vì thế Lâm Kiến Quốc một thứ cũng chưa lấy, trực tiếp mang theo chính mình thê tử cùng nữ nhi cùng nhau từ trong nhà rời đi. Ly ra lúc sau, bị cửa thôn do thu một tuổi, mới hồi phục tinh thần lại. Một thứ cũng chưa muốn, hai cái phòng ở đều không có tranh thủ, này một nhà bốn người nhật tử nhưng như thế nào quá. Lâm Kiến Quốc rất có chút hối hận, phân ra thời điểm chỉ lo chính mình giải khí thông khoái, lại không suy xét đến thê nữ cảm thụ. Hiện tại nhìn hài tử trường kỳ ăn không đủ no mà có vẻ vàng như nến sắc mặt cùng với thê tử gầy xương gò má đột ra mặt, Lâm Kiến Quốc cảm giác chính mình thực hôn đảng, ta thật là xuẩn, lúc này chúng ta nên muốn màn trời chiếu đất. Lại không nghĩ trương tiểu thúy bật cười, mới không ngu, ngươi không biết ngươi vừa rồi giống lao thái thái thời điểm nhiều đàn ông. Lâm Hồng cũng nói, đúng vậy ba, đại tỷ trụ trại chăn nuôi nhà cỏ đều có thể quá như vậy hảo, chúng ta cũng đi đáp cái nhà cỏ đi. Lâm Kiến Quốc thở dài một tiếng. Giống như cũng chỉ có thể như vậy. Trước đáp cái nhà cọ ở, sau đó lại giải quyết đồ ăn vấn đề. Trương Tiểu Thúy nhớ tới cái gì, nhắc nhở Lâm Kiến Quốc, này nếu phân ra, phải phân hoàn toàn, thừa dịp mấy ngày nay nông nhàn, đến chạy nhanh đến đội trưởng nơi đó đem hộ khẩu cấp tách ra. Lâm Kiến Quốc đáp, ta biết. Lâm Nhân nghe được nhà họ Lâm Phân ra tin tức khi, Lão Thái Thái đã cầm sổ hộ khẩu ở Lão Đội trưởng nơi đó đem người một nhà chia làm tam người nhà. Lão Đại Tức Phụ Dương Tú Nga nương mấy cái một cái hộ khẩu. Lão Nhị ra một nhà bốn người một cái hộ khẩu, Lão Tam ra bốn khẩu người một cái hộ khẩu. Lâm Nhân nghe được nhà họ Lâm Phân ra tin tức hy, đã là nhà họ Lâm Phân hảo hộ khẩu ngày hôm sau buổi chiều. Vốn dĩ buổi sáng thời điểm nàng nghe mấy cái thôn phụ nghị luận quá nhà họ Lâm Phân ra sự, nhưng nàng không như thế nào hướng trong lòng đi, nhà ai phân ra không phải nháo tốt nhất chút thiên tài có thể phân rớt. Buổi chiều thời điểm nàng nghe được ghi việc đã làm phân đội sản xuất kế toán nhắc mãi cái gì nhà họ Lâm hộ khẩu tách ra. Về sau công điểm cũng đạt được khai tới nhớ, lúc này mới hiểu được, nguyên lai nhà họ Lâm là thật sự đã phân ra. Chỉ là, nhà này phân có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Rõ ràng ngày hôm qua Lâm Láo Thái còn khóc nháo không chịu phân ra, như thế nào hôm nay cư nhiên đem hộ khẩu đều tách ra. Mặc kệ như thế nào, này nhà họ Lâm có thể nhanh nhẹn phân ra, đối nàng Lâm nhân chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Phân ra, mọi người phải từng người vì sinh hoạt bận rộn. liền sẽ không lại nhàn đến không có việc gì tới làm khó dễ người. Hôm nay Lâm Nhân đi theo đội sản xuất mấy cái thím cùng nhau thượng một ngày công. Tan tầm lúc sau, đã sát trời không còn sớm. Nàng một bên hướng thôn trại chăn nuôi bên kia nhà cỏ đi, vừa nghĩ cân nhắc, này cả ngày làm việc, ngày nào đó không được ra mấy thân hãn. Lần sau đi chân trên, nhất định đến tìm một chỗ tắm rửa một cái mới hảo. Vốn dĩ nguyên chủ trên người liền dơ, nàng này tiếp quản nguyên chủ thân thể lúc sau lại vẫn luôn vội vàng, rất nhiều thời điểm nàng liền nghĩ. Trên người bỏ cho tám phần là trên người hôi cấp dứt lấy. Mắt thấy nhà họ Lâm uy hiếp giải trừ, mà Tiểu Hà liền mau có thể vào học nghiệm thư, nàng cũng nên chịu điểm thời gian ra tới làm chính mình thoải mái thoải mái. Cũng không biết chấn trên có hay không nhà tám. Đang nghĩ ngợi tới tắm rửa như vậy không có việc gì khi, đột nhiên nghe được Tiểu Hà thanh âm hô, tỷ Không hảo. Ta mẹ tới. Lâm nhân ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình không biết khi nào đã là đi tới nhà cỏ phụ cận. mà nhà cỏ bên ngoài đang đứng nàng ruột mẫu thân dương tú nga dương tú nga tựa hồ là có việc muốn nhờ lúc này biểu hiện đặc biệt nhiệt tình cùng khách sáo thấy lâm nhân vài bước đã đi tới cười nói nhân tử ngươi đã trở lại lâm nhân nhìn dương tú nga này trương gương mặt tươi cười cảm giác kêu kêu một cái biệt hữu phàm là cái này đương mẫu thân có thể có như vậy một đinh điểm nhân tử nguyên chủ lúc trước liền sẽ không sống sờ sờ đói chết lâm nhân vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình bị tam thúc ra hai cái tiểu tử ném cục đá thời điểm Dương Tú Nga cái loại này đứng ngoài cuộc xem kịch vui biểu tình. Đương nhiên cũng sẽ không quên cái này Dương Tú Nga đem 9 tuổi lâm hà cơm đảo tiến 12 tuổi lâm vĩ trong chén khi kia theo lý thường hẳn là lại yên tâm thoải mái bộ dáng. Nữ nhân này, căn bản là không đem hai cái nữ nhi mệnh đương hồi sự. Hiện tại phân ra, nàng một người mang theo lâm vĩ, thành cô nhi quả phụ, lúc này mới nhớ tới này hai cái nữ nhi tới. Chính là trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lúc trước không đem hai cái nữ nhi đương nhiên xem. hiện tại không có dựa vào muốn cho hai cái nữa nhi cho nàng dưỡng lao Lâm gia thôn là nàng địa bàn sao nàng muốn làm gì liền làm gì nàng sao không lên trời đâu Lâm nhân kế hoạch nhà họ Lâm phân gia chính mình liền tự do hiện tại xem ra nàng căn bản chính là xem nhẹ Dương tú nga ra mặt độ dày. Dương tú nga bên này thấy Lâm nhân vẫn luôn đứng không phản ứng nàng liền đành phải trước mở miệng nhân tử trong nhà đầu phân gia chúng ta nương mấy cái mới là người một nhà đi con mẹ ngươi người một nhà Lâm nhân lười đến lại nghe này đó dối trá nói, trực tiếp hỏi, có chuyện gì, nói thẳng liền hảo. Dương Tú Nga liền nói thẳng, phân ra thời điểm, người tam thúc bọn họ phân chính là đầu to, ta cùng vĩ tử cũng không có phân đến cái gì, trong nhà lương thực nhiều nhất chỉ có thể ăn cái bảy tám thiên, ngươi xem. Lâm nhân một trận không vui, nghe một chút xem, vừa rồi còn nói nương mấy cái là người một nhà, hiện tại liền thành ta cùng vĩ tử, kỳ thật ở Dương Tú Nga trong lòng, nàng cùng vĩ tử mới là người một nhà. Mà này hai cái khuê nữ, chính là dùng để thế nàng chắn họa cho nàng lấy lương thực công cụ. Cho nên Lâm Nhân trực tiếp liền từ chối, ta cùng Tiểu Hà cũng không có ăn, các ngươi lương thực còn có thể ăn cái bảy tám thiên, chúng ta mỗi ngày đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, ngươi nói, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta đưa điểm lương thực? Ta cùng Tiểu Hà tốt xấu là ngươi thân sinh đâu? Dương Tú Nga sắc mặt đổi đổi, thực mau, nàng liền ổn xuống dưới, như thế nào sẽ? Trên tảng đá hồi từ ngươi nơi này lấy lương thực nhưng đều là tinh tế lương ngươi sao có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, lấy, kia rõ ràng là trộm hào đi. Vì phòng ngừa lâm vĩ cùng cái kia lâm thạch giống nhau tới trộm lương thực, lâm nhân liền lại nói, liền tính ta trong tay có lương thực, khá vậy không ở nơi này phóng, ta cấp tìm địa phương ẩn nấp rồi, đỡ phải nào đó người sấn ta không ở lại tới trộm. Dương Tú Nga cười làm lành, nhân tử, nếu ngươi có lương thực, liền cấp mẹ phân một chút đi. Tốt xấu ta là mẹ ngươi, ngươi tổng không thể làm ta đói chết. Lâm nhân trong lòng bực đến thẳng đổ thêm dầu vào lửa, mẹ ngươi cái đầu a, Quán thượng ngươi cái này mẹ, thật là ta cùng tiểu hà đời này lớn nhất đen đủi. Cũng không biết rốt cuộc ai mới là ngôi sao trổi, cái này dương tú nga đi đến chỗ nào, chỗ nào không khí đều là đen đủi. Lương thực a, kia chính là mạng sống đồ vật, không phải nói phân cho ngươi liền phân cho ngươi, việc này ta phải suy xét suy xét. Sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Hôm nào suy xét hảo làm Tiểu Hà cho người truyền tin. Lâm nhân quyết định trước đem cái này Dương Tú Nga đuổi đi lại nói. mươi 34 chờ xem hảo. Đỡ phải này Dương Tú Nga xử tại nơi này, nàng liền ăn cơm chiều ăn uống đều không có. Dương Tú Nga không muốn tới lương thực, rất là không cam lòng, còn tưởng nói cái gì nữa. Tiểu Hà không vui, thúc giục nàng rời đi, tỷ của ta đều nói, muốn suy xét suy xét, ngươi sao còn đứng không đi. Lâm nhân âm thầm cấp Tiểu Hà điểm cai tán, này Tiểu nha đầu, thật cấp lực. Là tỷ hảo mội tử. Dương Tú Nga cắn chặt rằng, đối lâm nhân nói, kia hảo, nhân tử, ngươi suy xét hảo ngày mai cho ta cái lời chắc chắn. Lâm nhân chào phúng cười, ngày mai, ai mẹ nó thuyết minh thiên liền cho ngươi đáp lời. Nhưng thật ra không thấy ra tới, cái này Dương Tú Nga tâm nhãn tử một chút không thể so lưu tính hương thiếu đâu. Khó trách sinh hai cái ngôi sao trổi còn có thể tại nhà họ lâm hôn ăn hôn uống sống được như vậy thoải mái. Bất quá sao, này đều phân ra, sau này nhận tử. Nàng mới sẽ không làm Dương Tú Nga quá đến như vậy thoải mái. Người này nột, làm chuyện trái với lương tâm, phải gặp báo ứng, bằng không thiên lý ở đâu a. Dương Tú Nga rốt cuộc bị Tiểu Hà Tam thúc dục năm thúc dục cấp thúc dục đi rồi. Dương Tú Nga đi rồi lúc sau, Tiểu Hà lập tức lo lắng hỏi Lâm Nhân, "Tỷ, ngươi thật sự muốn phân lương thực cho nàng?" Lâm Nhân hỏi lại Lâm Hà, "Tiểu Hà, ngươi nói, ta có nên hay không phân lương thực cho nàng?" Lâm Hà một mực phủ nhận, mới không cần cho nàng lương thực. Lúc ấy ở nhà nàng đều không cho chúng ta ăn, dựa vào cái gì hiện tại chúng ta phải cho nàng ăn. Lâm nhân gật gật đầu, đúng vậy, tỷ cũng là như vậy tưởng. Sau đó tiểu hà khó hiểu, kia vừa rồi tỷ ngươi vì cái gì nói muốn suy xét suy xét. Lâm nhân thở dài một tiếng, đây là kế hóa binh. Nàng tốt xấu là chúng ta mẹ, nháo đến quá cương luôn là không tốt, đương nữ nhi đối mẹ bất kính. Này không rõ chân tướng người ngoài là sẽ chọc ta cuộc sống. Kia nàng lúc trước như vậy đối chúng ta, chúng ta còn phải kính nàng. Tiểu Hà hoán giận. Lâm Nhân cười cười, đừng lo lắng, nàng có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Chờ xem hảo. Nếu ngày mai phải cùng Dương Tú Nga đem một chút sự tình bẻ xả rõ ràng nói, như vậy hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị. Vì thế Lâm Nhân để lại Tiểu Hà ở nhà có bên này làm cơm chiều, nàng chính mình tắt cầm túi tránh ra. Nàng cùng Tiểu Hà cho người ta đương quê nữ, tự nhiên không hảo đối với chính mình thân mụ ngang ngược chỉ trích, chính là người ngoài có thể nha. Lâm Nhân tính toán tìm mấy cái người ngoài đem Dương Tú Nga hảo hảo mắng một đốn, làm Dương Tú Nga lại không mặt mũi tới tìm hai cái khuê nữ muốn lương thực, đồng thời Lâm Nhân còn muốn cho người ngoài hảo hảo đem Dương Tú Nga lòng dạ hiểm độc sự tích hảo hảo cấp tản bộ đi ra ngoài. Cái này niên đại, không có internet cũng không có TV, thôn phụ nhóm lớn nhất giải trí chính là ngồi ở cùng nhau đông ra trường Tây gia đoàn bắt quái một hồi. Như vậy Lâm Nhân hiện tại liền đưa cho làng trên xóm dưới thôn phụ nhóm một cái lớn nhất nhất có liêu bắt quái đề tài. Dương Tú Nga ngược nữ quang vinh sự tích. Lần trước trong thôn đầu mấy cái nhiệt tâm thím đưa Lâm Nhân đi thôn vệ sinh thất băng bó đầu, lúc sau lại thực nhiệt tâm từ trong nhà đều chăn đông ra tới cấp Lâm Nhân tỉ mỗi cái. Này mấy cái nhiệt tâm thím, Lâm Nhân vẫn luôn đều tưởng tới cửa đi bái phòng bái phỏng hảo hảo cảm tạ một chút nhân ra. Vừa lúc hôm nay buổi tối, Lâm Nhân có thể để thượng tạ lễ, mang lên Dương Tú Nga sự tích, lần lượt từng cái đi này mấy cái thím trong nhà biểu đạt nội tâm cảm kích. Tạ lễ cũng không cần nhiều quý trọng. Như vậy một cái nạn đói năm, để thượng mấy cân rau dại, chính là thực không tồi quả tạo. Lâm nhân hệ thống trong không gian mặt, rau dại gieo đi lúc sau, ngắn ngủn hai ngày nội, liền lan tràn một tảng lớn. Không thể không nói, này rau dại A, sinh trưởng năng lực so đứng đắn rau dưa cường đến nhiều. Đứng đắn rau dưa ở trong không gian đều không đạt được như vậy mọc. Này rau dại A, hai ngày thời gian đã lan tràn một tảng lớn, hơn nữa từng cây lớn lên rất là tràn đầy màu mỡ. Này nếu là lại không cho đào lên. lộng không hảo lại quá mấy ngày trong không gian mặt khắp đồng ruộng liền đều bị rau dại bao trùm vì thế lâm nhân thúc dục ý niệm thu hoạch một tảng lớn rau dại thu hoạch rau dại trên mặt đất trên đầu đều mau xếp thành sơn chính là này cho người ta nói lời cảm tạ chỉ đưa rau dại nói không khỏi có chút đơn điệu lâm nhân lúc này bái phỏng mấy cái thím không chỉ có muốn nhằm vào lần trước mấy cái thím đưa nàng đi vệ sinh thất sự tỏ vẻ cảm tạ còn muốn làm ơn mấy cái thím ngày mai làm cho toàn thôn người mặt hảo hảo cở trách dương tú nga Đương nhiên là đồ vật cấp đến càng nhiều, mấy cái thím nhiệt tình càng lớn, không phải sao. Vì thế lâm nhân quyết định ở một đống lớn rau dại cơ sở thượng lại đắp một đống lớn khoai lang đỏ. Dù sao nàng trong không gian sở hữu thu hoạch sinh trưởng tốc độ đều thực mau, gieo giống một lần, hai ba thiên thời gian là có thể thu hoạch, thả sản lượng rất cao, một lần có thể thu hoạch không ít. Cho nên lâm nhân liền như vậy quyết định, một đống lớn rau dại thêm một đống lớn khoai lang đỏ, sáu cái thím chia đều. Sau đó ngày mai sáu cái thím cùng nhau cở trách dương Tú Nga. Đương nhiên, này Giao dại cùng khoai lang đỏ tới chỗ, Lâm Nhân cũng đã tưởng hảo, liền nói là thôn phía sau kia tòa sẽ ăn người trong núi đầu đảo. Dù sao kia tòa sơn đại gia hỏa cũng không dám đi vào, trong núi mặt có cái gì, đại gia hỏa cũng không biết. Nàng nói là rau dại cùng khoai lang đỏ đều là trong núi đầu đảo, cũng không ai sẽ nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Nhân dẫn đầu đi đến Dương Quế Hoa trong nhà. Có lẽ là Lâm Nhân xuyên tới ngày đầu tiên đã bị Dương Quế Hoa cấp đưa tới thôn đại nhà ăn làm bữa cơm duyên cớ. Lâm Nhân đối với vị này Hoa Quế thím cảm giác thực thân thiết. Cho nên như vậy buổi tối, Lâm Nhân liền trước hết tới bái phòng Dương Quế Hoa. Nàng đi vào Dương Quế Hoa ra thời điểm, Dương Quế Hoa người một nhà chính vây quanh bàn ăn ở ăn cơm chiều. Dương Quế Hoa bà bà tạ lao thái thấy Lâm Nhân rất là khách khí, nhân tử, ăn cơm không? Không ăn cùng nhau ăn chút. bởi vì thu hoạch vụ thu khi lâm nhân giúp đỡ dương quế hoa già thu hai ngày lúa tạ lao thái đối lâm nhân ấn tượng rất là không tồi mặc dù là đồ ăn kỳ thiếu phi thường thời kỳ cũng như vậy nhiệt tình tiếp đón lâm nhân ăn cơm lâm nhân vội xua tay nói không được không được ta muội đã ở nấu cơm ta tới tìm hoa quế thẩm nói hai câu lời nói nói xong liền đi tạ lao thái đẩy đẩy tôn tử thủ chứng cho ngươi nhân tử tỉ lấy cái bánh nô một người mang theo muội muội ở tại bên ngoài có thể ăn đến cái gì hảo cơm Bảy tám tuổi đại thổ chứng rất nghe lời, từ trên bàn cơm cầm cái bánh ngô, chạy chậm đi vào lâm nhân trước mặt, nhân tử tỷ ngươi ăn. Lâm nhân xoa xoa thổ chứng đầu, thu bánh ngô, thổ chứng như vậy ngoan, kia cái này bánh ngô ta nhận lấy. Thổ chứng hàm hậu cười, trở về bàn ăn bên, tiếp tục ăn cơm. Dương Quế Hoa cùng bà bà tạ Lao Thái cùng với trượng phu lâm trường sinh công đạo một tiếng, ta cùng nhân tử đi nói chuyện, các ngươi ăn trước. Tạ Lao Thái đáp, đi thôi, cơm cho ngươi lưu trữ. Dương Quế Hoa lôi kéo Lâm Nhân ra tới nhà chính, ở trong sân đứng, lúc này mới mở miệng hỏi, nhân tử, ngươi sao đã trễ thế này tới tìm Thẩm Nhi? Có phải hay không gặp gỡ cái gì phiền thoái? Lâm Nhân thở dài một tiếng, phiền toái là có, bất quá đều là ta chính mình sự, cùng các ngươi không quan hệ. Dương Quế Hoa nói, ngươi một người mang theo mội mội ở bên ngoài trụ quái không dễ dàng, có cái gì phiền toái liền cùng Thẩm Nhi nói, Thẩm Nhi có thể giúp nhất định giúp. Chương 35 thật là cái hảo cô nương. Lâm nhân cười cười, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, này không phải phân ra sao, ta mẹ, Dương Tú Nga, vừa rồi đi tìm ta muốn lương thực. Ta trong tay mặt đích sắc có điểm ăn, chính là Dương Tú Nga trước kia đối ta là thật sự không tốt, ta nghĩ về điểm này ăn cùng với bị Dương Tú Nga cấp đi, còn không bằng cùng các ngươi mấy cái thím phân. Lại nói tiếp ta cùng Tiểu Hà dọn đến nhà cỏ đi, nấu cơm đảo nổi cùng đồ ăn đều vẫn là ngươi cấp. Một cái trong thôn ở, mỗi ngày cùng nhau bắt đầu làm việc tan tầm. dương tú nga trước kia là cái cái gì diễn xuất dương quế hoa trong lòng rõ rành rành lúc trước nhân tử bị cục đá đánh vỡ đầu tỉ mỗi hai cái dọn đến trại chăn nuôi kia phá nhà cỏ tiêu trời không ứng kêu đất không linh thời điểm kia dương tú nga liền mặt nhi đều không lộ một chút hiện tại phân ra ngược lại là nhớ tới nhân tử nhớ tới nhân tử cũng không phải bởi vì lương tâm phát hiện mà là muốn tìm nhân tử muốn lương thực ta phi nàng như thế nào liền tốt như vậy ý tứ dương quế hoa lập tức liền tỏ thái độ yên tâm Về sau Dương Tú Nga còn dám đi tìm ngươi tìm lương thực, thím giúp ngươi mang nàng. Đưa mẹ nó chưa nói cấp hải tử lương thực, ngược lại là chạy đến hải tử nơi đó muốn lương thực, nói ra đi vứt chính là lâm ra thôn mặt. Lâm nhân cuống quýt nói lời cảm tạ, ta đây liền cảm ơn thím. Sau đó lâm nhân lại nói, hoa quế thẩm, những ngày qua, ngươi giúp ta nhiều như vậy, lòng ta bên trong phi thường cảm kích, ta sớm liền tưởng tới cửa tới nói lời cảm tạ, chính là vẫn luôn không tìm được lấy đến ra tay tạ lễ. vừa lúc mấy ngày trước ta đi thôn mặt sau kia tòa sơn đảo chút rau dại cùng khoai lang đỏ. Thím ngài đừng ghét bỏ, đợi chút người qua đi chân núi, đem rau dại cùng khoai lang đỏ cấp để trở về. Dương Quế Hoa kinh ngạc, thôn phía sau kia tòa sơn. Người sao lại có thể đi nơi đó? Ta không phải cùng ngươi đã nói, kia tòa sơn sẽ ăn người. Lâm nhân cười cười, yên tâm đi thím, ta đánh mạng nhỏ ngạnh, sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta này không phải đói đến không có biện pháp. Thật sự không nghĩ tới vào sơn lúc sau có thể tìm được như vậy ăn nhiều thực. Dương Quế Hoa không biết nên nói cái gì hảo, ngươi đứa nhỏ này a lá gan quá lớn. Bất quá, ngươi cũng là cái có phúc. Vào sơn, còn có thể tồn tại ra tới, không phải có phúc là cái gì. Lại còn có mang theo như vậy ăn nhiều thực ra tới. Nhắc tới tới trong núi đào rau dại cùng khoai lang đỏ, Lâm Nhân liền nói, thím, những cái đó thức ăn ta giấu ở chân núi, kéo đến lâu rồi sợ bị người khác phát hiện, như vậy đi. Ta đi trước chân núi thủ, người đi giúp ta kêu đại lan thẩm, hương tú thẩm, mầm thẩm, tú chi thẩm, còn có bạch thẩm. Các ngươi này đó thím, đều là ta ân nhân, ta vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Dạng hoa quế trong lòng rất là cảm động, nhìn một cái xem, nhiều thật thành hài tử a. Chính mình quá đến như vậy khổ, thật vất vả liều mạng vào núi một chuyến tìm điểm ăn, còn nhớ thương mấy cái thím. Lâm nhân dặn dò dương quế hoa, thầm nhi, đi thời điểm nhớ rõ mang cái bao tải to, bằng không không đủ trang. Nhiều như vậy. Dương Quế Hoa có điểm khó có thể tin. Lâm Nhân nói, kia nhưng không. Trong núi đầu bảo bối như nhiều. Dù sao có như vậy một đại tòa sơn làm hiểm hộ đâu, Lâm Nhân cũng không sợ lấy ra tới đồ vật nhiều không hảo giải thích. Cái này buổi tối, nàng nhất định phải ở mấy cái thím nơi đó đem chỗ tốt đều cấp đủ. Dương Quế Hoa bên này, nguyên tưởng rằng Lâm Nhân đứa nhỏ này chỉ là tưởng đưa điểm đồ vật biểu đạt một chút lòng biết ơn, lại không nghĩ rằng kia đồ vật nhiều phải dùng bao tải to đi trang. này đối với đồ ăn kỳ thiếu thôn phụ tới nói không thể không nói là một kinh hỉ cũng không kịp hỏi nhiều dương quế hoa về phòng cầm cái bao tải này liền đi theo lâm nhân cùng nhau ra cửa ra cửa lúc sau hai người liền phân công nhau hành động lâm nhân đi đến thôn sau kia tòa sơn chân núi thủ thức ăn mà dương quế hoa tác phụ trách đi thông chi mặt khác mấy cái thôn phụ lâm nhân đi vào chân núi nương trên bầu trời nhàn nhạt ánh trăng tìm cái ẩn nấp góc đem trong không gian mặt thu hoạch đi lên rau dại cấp rời đi ra tới Giao dại không phải không gian cố hữu, cho nên nhập không được không gian kho hàng, thu hoạch lúc sau chỉ có thể đôi trên mặt đất đầu. Vì không chiếm dùng trong không gian mặt địa phương, lâm nhân dứt khoát toàn bộ đem trong không gian mặt giao dại đều cấp rời đi ra tới. Trong khoảnh khắc, xanh mượt đại phì giao dại liền ở chân núi cái này ẩn nấp góc đôi một người rất cao một đông lớn. Sau đó lâm nhân lại từ không gian kho hàng bên trong rời đi một ngàn nhiều cân khoai lang đỏ ra tới. Một ngàn nhiều cân khoai lang đỏ lại đôi một đồng lớn. Đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, lâm nhân liền tìm đất chống ngồi, thổi ban đêm thanh phong, nhìn bầu trời ánh trăng, chờ mấy cái thím đã đến. Nàng phát hiện cái này nên đại, khoai lang đỏ là cái thứ tốt, rất thực dụng, lấy ra tới lúc sau cũng tương đối hảo tiếp thu. Kỳ thật khoai lang đỏ vẫn luôn là dân quê thường thấy đồ ăn, có thể là mấy năm gần đây kế hoạch đại nhảy vọt, mù quáng theo đuổi lương thực sản lượng dưới, sở hữu đồng ruộng đều dùng để loại hoa màu. Này khoai lang đỏ liền không địa phương loại. Bất quá không quan trọng. Nàng có thể ở trong không gian loại khoai lang đỏ Thừa dịp chờ đợi mấy cái thím đã đến đương khẩu Lâm nhân thúc giục ý niệm Đem thu rau dại lúc sau đằng ra tới đất trống đều cấp loại khoai lang đỏ Trong không gian mặt khoai lang đỏ mới vừa gieo trồng hoàn thành Cách đó không xa liền chuyển đến động tĩnh. Là một chuỗi tiếng bước chân Nhìn kỹ, đúng là Dương Quế Hoa hỗ trợ cấp thông chi kia mấy cái thôn phụ Vài người sách theo bao tải to kết bạn hướng tới chân núi đi tới Lâm nhân vội đứng lên Vô vô trên người thảo tra Hướng tới kia mấy cái thím đón đi lên. Thấy mấy cái thím lúc sau, lâm nhân hai lời chưa nói, liền quy xuống tới cấp các nàng khái cái đầu. Không phải không có cảm kích nói, lần trước đầu của ta bị ta tam thẩm ra cục đá cấp đánh vỡ. Ít nhiều mấy cái thím kịp thời đưa ta đi vệ sinh thất, bằng không ta liền mất mạng. Lòng ta bên trong vẫn luôn nhớ ký thím nhóm ân tình, đáng tiếc sinh hoạt quá đến thật chặt đi, không biết nên lấy cái gì cảm tạ. Với lúc mấy ngày nay ta trộm vào tranh trong núi, đào không ý tan, thím nhóm ngàn vạn không cần khách khí. Toàn coi như ta một mảnh tâm ý. Lời này nói, cùng vừa mới lâm hoa quế thuật lại không sai biệt lắm. Mấy cái thôn phụ lập tức liền cảm động không được. Đều nói là bần cùng thời điểm thấy khí tiết, hoạn nạn thời điểm hiện chân tình. Trước kia chỉ cảm thấy nhân tử đứa nhỏ này là cái thành thật hàm hậu. Lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này như vậy có nhân tình vị. Thật là cái hảo cô nương. tri ân báo đáp. Có đảm lược. Có đảm đương. Bang nhân nên giúp người như vậy. Đối với người như vậy, mặc kệ trả giá nhiều ít. đều sẽ không mệt Nhân tử, tâm ý của ngươi chúng ta đều lãnh, ngươi nói rau dại cùng khoai lang đỏ đâu. Ở đâu? Chúng ta cầm đồ vật chạy nhanh đi thôi, này sơn tả tính thực, rất nguy hiểm. Dương Quế Hoa nói, tuy rằng hiện tại chỉ là đứng ở chân núi, chính là này trong núi đầu chết người quá nhiều, đại buổi tối, thật sự thực sợ người, nếu không phải các nàng là sau cá nhân kết bạn mà đến, chỉ sợ là liền này chân núi cũng không dám tới gần. Lâm nhân áp, hảo lý, chúng ta này liền đi lấy đồ vật. Nói xong liền dẫn mấy cái thím đi vào rau dại cùng khoai lang đỏ đôi trước, mấy thứ này, thím nhóm chia làm sáu phần, một người một phân. mươi 36 chưa từng suy xét quá vấn đề. Lúc này, mặc kệ lâm nhân nói cái gì, cũng không ai đáp lại. Bởi vì sáu cái thôn vụ tất cả đều bị trước mắt hai đại đôi đồ ăn cấp kinh ngạc đến ngây người rớt. Ngoan ngoãn! Nhiều như vậy rau dại! Nhiều như vậy khoai lang đỏ! Các nàng không có nằm mơ đi! Tuổi lớn hơn một chút đại lan thẩm trước hết phản ứng lại đây! Hướng về phía lâm nhân nói, nhân tử, về sau có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm thím. Thím tuyệt đối không cùng ngươi hàng hồ. Bất quá chính là thuận đường tặng cái nha đầu đi tranh thôn vệ sinh thất, cư nhiên có thể được đến như vậy phong phú hồi báo. Lần sau nếu là nha đầu này còn cần hỗ trợ, nàng nhất định cái thứ nhất xông lên đi, không vì cái gì khác, liền vì miếng ăn này, nàng cũng không thể đem cơ hội để lại cho người khác. Nhân tử cuống quýt nói lời cảm tạ, đa tạ Đại Lan Thẩm. Có Đại Lan Thẩm đi đầu Mặt khác mấy cái thôn phụ sôi nổi phản ứng lại đây, phía sau tiếp trước tỏ thái độ, nhân tử, về sau chuyện của ngươi chính là thím sự, ngươi chính là thím thân chất nữ nhi. Có yêu cầu, cứ việc mở miệng, ngàn vạn đường khách khí. Lâm nhân mừng rỡ đột nhiên nhiều nhiều như vậy thân thím, nhất nhất nói tạ, sau đó nói, thím nhóm chạy nhanh phân đồ vật đi, hoa quế thẩm nói này sơn rất tà tính, chúng ta chạy nhanh phân đồ vật cũng hảo sớm chút rời đi. Đúng đúng đúng, phân đồ vật, phân đồ vật, thôn phụ nhóm liên thanh đáp lời. hướng tới kia rau dại sơn cùng khoai lang đỏ đôi thượng bỏ đi không hổ là làm nửa đời người việc nhà nông thôn phụ nghiêm túc làm khởi việc tới tay chân nhưng nhanh nhẹn thực mau rau dại cùng khoai lang đỏ đã bị các nàng cấp chia làm lục đẳng phần từng người tuyển một phần nhi lúc sau bên này bắt đầu hướng bao tải to trang đồ vật nguyên bản dương Quế hoa nhắc nhở các nàng mang bao tải to thời điểm các nàng còn cảm thấy không chịu được nổi hiện tại sao chỉ hận chính mình tới thời điểm không có mang một cái lớn hơn nữa bao tải đồ vật quá nhiều Các nàng mang lại đây bao tải trang không giới a. Nạn đói đã nhiều năm, đã lâu đều không có gặp qua như vậy tình hình. Ăn đổ vật nhiều bao tải trang không dưới, làm sao bây giờ? Hảo muốn khóc. Quá kích động nhân tâm. Bao tải trang không dưới bộ phận, chỉ có thể cởi áo tới bọc. Áo đâu không dưới bộ phận, chỉ có thể về nhà lúc sau lại đến đi một chuyến. Bận việc hảo một trận, mấy cái thôn phụ mới rốt cuộc đem đổ vật khuôn vác hoàn thành. Lúc này thời gian cũng không còn sớm. Lâm nhân lại lần nữa khách khách khí khí hướng mấy cái thôn phụ biểu đạt lòng biết ơn lúc sau, lúc này mới chiều nàng ở nhà cỏ đi đến. Bụng hào đói, đến chạy nhanh trở về ăn một chút gì. Đi ra một khoảng cách lúc sau, nghe được mấy cái thôn phụ nghị luận. Kia tỏa sơn bên trong thật sự có nhiều như vậy thứ tốt. Đã lâu cũng chưa người vào núi, ai biết được. Nếu không hôm nào làm hài tử cha vào xem, có lẽ có thể tìm được càng nhiều rau dại. Người chạy nhanh đình chỉ, kia sơn sẽ ăn người, làm ngươi nam nhân vào núi. Quay đầu lại ngươi phải đương quả phụ. Ai? Vẫn là nhân tử năng lực, vào sơn còn có thể tồn tại ra tới. Nhân tử đáng thương à, không có cha, mẹ lại mặc kệ, còn mang theo cái muội muội, bị buộc bất đắc gì à? Xuống chút nữa, mấy cái thôn phụ lại nghị luận chút cái gì? Lâm Nhân nghe không rõ lắm. Trại chăn nuôi ở thôn bên ngoài, giờ phút này nàng cùng mấy cái thôn phụ đi được là hai cái khác hẳn bất đồng phương hướng. Bất quá từ kia mấy cái thôn phụ vừa mới kia vài câu nói chuyện phiếm chung. Lâm nhân đột nhiên phát hiện một vấn đề. Một cái nàng trước kia chưa bao giờ có suy xét quá vấn đề. Nàng giả tá kia tòa sẽ ăn người núi lớn tới hiểm hộ nàng không gian xuất phẩm rau dại cùng khoai lang đỏ, cố nhiên không cần lo lắng có người sẽ nghi ngờ nàng mấy thứ này tới chỗ. Chính là vô tình bên trong, kia tòa núi lớn liền thành đề tài trung tâm. Vạn nhất thật sự có người đói đỏ mắt, vào núi đi tìm ăn, chết ở bên trong không ra tới, kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng xả kia tòa sơn tới hiểm hộ chính mình. Là vì có thể càng phương tiện lấy ra đại lượng vật tư, nhưng nếu là có người bởi vì nàng lời nói mà vào sơn bỏ mạng, kia nàng không được hại người thủ phạm. Không không không. Lâm nhân không nghĩ có người bỏ mạng. Mạng người lớn hơn thiên, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình phương tiện, mà hại người khác. Chính là, nói ra đi nói lại thu không trở lại. Ngày mai nàng còn chuẩn bị làm này mấy cái thím giúp nàng nhằm vào Dương Tú Nga đâu. nay đều đã bố hảo cục, khẳng định không thể từ bỏ không cần. Chính là nếu kia mấy cái thím đem thôn sau trên núi có thể đào ra rau dại cùng khoai lang đỏ tin tức để lộ ra đi. Khẳng định sẽ có rất nhiều người nóng lòng muốn thử muốn vào núi. Không nói ly sơn gần nhất lâm gia thôn, cách vách cái kia đói đỏ mắt thượng thủy thôn, khẳng định sẽ có người tới trong núi đào rau dại. Cùng với sống sờ sờ đói chết, còn không bằng vào núi đi đánh cuộc một phen. Thiên nột. Lâm nhân không dám xuống chút nữa tưởng. Càng muốn phía sau lưng càng lạnh. Thật muốn là bởi vì nàng chính mình đồ phương tiện mà hại nghèo khổ dân chúng, nàng đời này đều sẽ lương tâm bất an. Đến tưởng cái biện pháp ngăn cản đói cực kỳ thôn dân vào núi. Nhất định đến tưởng cái biện pháp ra tới. Lâm nhân ban ngày bắt đầu làm việc, buổi tối kêu mấy cái thím giới hạn đồ ăn, vốn gì đã mỏi mệt thực, chính là ý thức được chính mình cái này bại lộ lúc sau, trong lòng lại là lo lắng lại là bực bội, cũng vô tâm tình ăn cơm, lung tung gặm cái nướng khoai liền tiến nhà cỏ nằm xuống. Nằm xuống cũng ngủ không yên. Trông cậy vào kia mấy cái thím giữ kín như bưng, khẳng định là không được. Một người còn hào thuyết, đó là sáu cái nhân đâu. Vẫn là sáu cái ái bắt quái nông thôn nữ nhân. Một khi trong núi có rau dại cùng khoai lang đỏ tin tức truyền bá đi ra ngoài, lâm ra thôn cùng phụ cận kia mấy cái thôn, những cái đó đói đỏ mắt thôn dân, khẳng định sẽ nghĩ cách vào núi. Sự tình đuổi đến thật sự thực không khéo, vừa lúc đuổi ở giao xong thuế lương, cứu tế lương còn không có xuống dưới, dân chúng trong tay một chút lương thực dư đều không có. Đã đói bụng đến hốt hoảng thời điểm. Lâm nhân hôm nay ban đêm bực bội lăn qua lộn lại không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Đều do cái kia Dương Tú Nga. Nếu không phải Dương Tú Nga như vậy không biết xấu hổ công nhiên chạy đến nơi đây tới muốn lương thực, chính mình cũng sẽ không ra này hạ sách, mượn kia tòa sơn làm ngụy trang tới bố cục đối phó Dương Tú Nga. Hảo, đối phó Dương Tú Nga một chuyện hiện tại là không có trì hoãn, như thế nào ngăn cản thôn dân vào núi chịu chết, lại thành lâm nhân tân tâm bệnh. Ai... Sao phiền toái liền xử lý không xong rồi đâu? Cuộc sống này qua đến, thật sự tâm mệnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Nhân buồn bã hiểu sự, mỏi mệnh tới cực điểm. Ai làm nàng ngày hôm qua một đêm đều ở lo lắng, một giây đồng hồ cũng chưa ngủ đâu. Tiểu Hà thấy Lâm Nhân hôm nay trạng thái không thế nào hảo, thực sợ hãi, Tỷ, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Lâm Nhân hữu khí vô lực vây vây tay, đừng sợ, tỷ không có việc gì. Tiểu Hà như thế nào sẽ không sợ, tỉ hiện tại là nàng chỗ dựa. Là nàng người tâm phúc, nàng từ sinh ra đến bây giờ, cũng liền gần nhất đi theo tỷ mới qua mấy ngày thư thái nhật tử. Này nếu là tỷ ngã xuống, kia nàng nhưng làm sao bây giờ U? Tiểu Hà sợ hãi, vội nói, tỷ, nếu không ngươi đi thôn vệ sinh thất nhìn xem, Lâm nhân, tỷ không có việc gì. Tỷ hào hảo. Tiểu Hà, ngươi trang cái mấy cân lương thực đi tìm Dương Tú Nga, hỏi nàng muốn sổ hộ khẩu. Nhà họ Lâm phân ra lúc sau, hai ta hộ khẩu khẳng định đều ở Dương Tú Nga sổ hộ khẩu thượng. Người đi đem sổ hộ khẩu lấy tới, hôm nay chúng ta liền cùng nàng phân rõ giới hạn. Chương 37 Giác mặt hiệp thương